Phía sau mấy ngày thời gian, thầm lâm tiên lại ngẫu nhiên gặp được vị này đường lao sư rất nhiều lần, không phải ở nhà ăn đụng tới, chính là ở khu dạy học gặp được, có một hồi thậm chí còn ở trường học hồ nhân tạo bạn đụng tới. Mỗi một hồi, đường lao sư trên mặt đều mang theo cười, vẻ mặt ôn hòa cùng thầm lâm tiên nói chuyện, phía sau hai lần, vị này đường lao sư ly thật xa đều sẽ cùng thầm lâm tiên chào hỏi, cái này kêu thầm lâm tiên trong lòng đều cảnh rắc lên. Lại một lần, thầm lâm tiên ở vườn trường đụng tới đường lao sư đường lão sư ở cách xa xa liền triệu thẩm lâm tiên với tay thẩm đồng học thẩm lâm tiên đứng ở nơi đó mặt mày toàn là lạnh nhạt đạm bạc đường lão sư cười đi qua đi hảo xảo lại đụng phải thẩm lâm tiên thanh âm lãnh đạm cực kỳ đường lão sư ngươi có phải hay không có chuyện gì cái gì đường lão sư vẻ mặt nghi hoặc thẩm lâm tiên xoa xoa tóc sắc mặt bình tĩnh thanh âm không có gì phập phồng năm ngày thời gian trừ bỏ đi học ngài cùng ta ngẫu nhiên gặp được mười hai hồi cái này cơ suất có chút lớn, đã không thể xưng là là ngẫu nhiên gặp được. Ta tự hỏi đối đường lão sư ngài không có gì hứng thú, sẽ không chế tạo ngẫu nhiên gặp được cơ hội như vậy, cũng chỉ có thể là đường lão sư có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ, hoặc là có cái gì ý tưởng. người đường lão sư sững sốt một chút, da mặt có chút run rẩy. người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, trường học liền lớn như vậy, nhiều gặp phải hai lần thực bình thường sao? thẩm lâm tiên nở nụ cười, ta cảm giác thực không bình thường nếu đường lao sư có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ còn thỉnh ngài nói ra có thể giúp ta nhất định tận lực tương trợ nếu không có sự tình yêu cầu hỗ trợ còn thỉnh ngài không cần lại ngẫu nhiên gặp được ta mỗi lần nhìn đến ngài ngoài cười nhưng trong không cười đều cảm thấy rất khó chịu thực không thoải mái thỉnh ngài suy xét một chút ta cảm thụ nói xong lời nói thẩm lâm tiên hơi hơi khóng lưng ôm bước nhanh rời đi đường lao sư đứng ở bên đường thần xác phức tạp cực kỳ thẩm lâm tiên khẩn đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại bước chân Đường lao sư trên mặt mang theo một phân vui mừng, mới nghĩ thẩm lâm tiên có thể hay không quay đầu cùng hắn nói tiếng xin lỗi, liền cảm giác được không thích hợp. Thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy một cổ khổ khổng lồ linh lực đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể, ở kinh mạch bên trong khắp nơi du đáng, mở rộng kinh mạch, gột rửa gân cốt, nàng cả kinh, đồng thời vui vẻ. Thế nhưng có như vậy đại công đức chi lực? Đúng rồi, đây là công đức chi lực mang đến hiệu quả. Đột nhiên xuất hiện này rất nhiều công đức, tiêu thẩm lâm tiên kích động thân thể đều có chút phát run Nàng minh bạch, nay hẳn là tìm thân phù khởi đến tác dụng, khẳng định là các nơi đều tặng mâu máu tới, này đó mâu máu trải qua tìm thân phù đối lập, đã giúp thật nhiều người tìm được rồi mất đi thân nhân. Giúp rất nhiều gia đình tìm về hài tử, không biết có thể cứu bao nhiêu người mệnh, cũng có thể đủ khiến cho rất nhiều gia đình miễn với sụp đổ, này chân chính là đại công đức một quả ca. Thẩm lâm tiên cũng biết, làm như vậy sẽ có công đức buông xuống, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy đại công đức. Nàng suy nghĩ. Có phải hay không này, đó mất đi trong bọn trẻ có cái gì đại nhân vật. Ly Thẩm Lâm Tiên cách đó không xa đường lão sư sắc mặt hơi kinh, hắn thật sâu hít một hơi, ở người khác nhìn không tới địa phương vươn đầu lươi liếm liếm môi, nhìn Thẩm Lâm Tiên bóng dáng thèm nhỏ dãi, thật tốt a, lớn như vậy công đức thêm thân, quả thực là công đức chi lực ở giúp nàng đúc liền vô thượng linh thể, nếu là dùng nàng tới tu hành, thật sự có thể nói tiến triển cực nhanh, phi thăng cũng sắp tới a. Tây Sơn Thẩm thị Trang Viên. Thẩm Thiên Hào đang ở uống xong ngọ trà. Đột nhiên, kinh giác trong cơ thể linh lực nhiều rất nhiều, kinh mạch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời, một đạo kim quang hiện lên, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, đều hắn cả người tinh thần chấn động. Thiên Thẩm thiên hảo cơ hồ muốn kinh hô ra tới, công đức chi lực, công đức chi lực, không nghĩ tới ta thẩm thiên hảo sinh thời còn có thể được đến như vậy đại công đức này lực. Hắn đầy mặt vui sướng, cơ hồ muốn ngảy dựng lên. Quỳnh hoa tiểu khu Đang ở làm sống tiền Quế Phương cùng Quý Cần đều cảm thấy toàn thân tựa hồ có rất nhiều sức lực, dường như này một lát liền biến tráng rất nhiều, hơn nữa, mắt nhìn tiền Quế Phương đầu bạc thiếu rất nhiều, hảo chút đầu bạc đều có biến hắc dấu hiệu. Ở trong viện làm nghề một thẩm lâm chỉ cảm thấy eo không đau, chân không toan, đầu góc cũng linh quang rất nhiều. Chính là thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc đều cảm thấy thân thể nổi lên rất nhiều biến hóa, chỉ là này đó biến hóa một chốc nói không không cấm. Thẩm lâm tiên ở lại qua một ngày. Mới biết được Thẩm Thiên Hảo cũng được một ít công đức chi lực, đồng thời, nàng trí thân thân thể cũng bị công đức chi lực gột rửa một hồi. Nàng kinh hỉ đồng thời, còn ở suy tư nguyên nhân. Suy tư một hồi lâu, Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến một câu, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nàng đột nhiên, minh bạch những lời này ý tứ. Đơn giản là Thẩm Lâm Tiên lúc này đây bị trời cao ban cho công đức quá nhiều, cho nên mới có thể phân ra một bộ phận tới ban ơn cho người nhà mà thẩm lâm tiên làm tìm thân ngọc phủ sử dụng ngọc thạch đều là thẩm thiên hào thả ôn dưỡng ngọc thạch trận pháp cũng là thẩm thiên hào bãi cho nên thẩm thiên hào được lợi nhiều nhất dư lại đó là quý cần cùng thẩm lâm sau đó là tiền quế phương cuối cùng là cùng thẩm lâm tiên ngang hàng thẩm vệ quốc huynh đệ nghĩ kỹ nguyên nhân thẩm lâm tiên vui mừng kích động không thôi nếu có thể bị công đức thêm thân về sau nhà mình thân nhân liền sẽ nhiều rất nhiều bảo đảm công đức nhiều sẽ bách tà bất xâm, thần quỷ không kỵ thậm chí còn sẽ sống lâu trăm tuổi Vô tật mà chết. Nghĩ vậy chút, thẩm lâm tiên càng thêm kiên định nhất định phải nhiều làm việc thiện, nhiều đến công đức tâm tư, không nói nàng tu vi như thế nào, chỉ nói có thể tiêu thân nhân đến lợi, liền đủ để kêu nàng càng thêm nỗ lực. Trước 567 biến hóa. Tan học lúc sau, thẩm lâm tiên tính toán đi thẩm ra trang viên hấp thu những cái đó công đức chi lực. Toàn văn tự đọc. Không nghĩ tới mới ra cổng trường, liền nhìn đến đồng bằng lái xe lại đây. Thẩm lâm tiên vài bước qua đi đồng bằng chạy nhanh thế nàng mở cửa xe thỉnh nàng đi vào ngồi vào bên trong xe thẩm lâm tiên thực ngoài ý muốn nhìn đến thẩm thiên hảo thẩm thiên hảo tựa hồ hiện tuổi trẻ rất nhiều trên mặt mang theo cười nhìn ra được tới thập phần hương phấn cao hứng ta liền biết ngươi hôm nay tất nhiên phải đi về diên hòa bình xuyên cùng nhau tới đón ngươi thẩm thiên hảo nhìn thẩm lâm tiên tức vừa lòng lại yêu thương thẩm lâm tiên cười cười lần này ta khả năng muốn lại bế quan mấy ngày phiền thoái ra ra giúp ta cùng trường học thỉnh mấy ngày ra đi thẩm thiên hào nhìn về phía đồng bằng đồng bằng chạy nhanh nói lao ra ta đã cùng trường học thỉnh hào giả thẩm thiên hào gật đầu về đi thẩm lâm tiên trở về lúc sau liền lập tức bế quan nàng vào thẩm ra tu hành nơi mới ngồi xuống hạ còn không có tới kịp vận chuyển công pháp liền cảm giác lại là một cổ thập phần khổng lồ công đức chi lực trực tiếp giáng xuống nàng vốn dĩ cũng đã bị gột rửa một lần thân thể lại lần nữa bị linh lực tẩy quá lúc này đây nàng cơ hồ trở thành vô cấu thân thể thẩm lâm tiên thập phần kinh hỉ lập tức vận chuyển công pháp đem này đó công đức chi lực hấp thu. Nàng nhìn không tới tình huống hiện tại, cũng không biết nàng hiện tại cơ hồ cả người đều ở tản gia kim quang, giống như là một cái hành tẩu thật lớn kim nhân giống nhau. Nếu là người tu hành nhìn đến nàng, chỉ sợ sẽ chạy nhanh thò lại gần cùng nàng kết giao, để bằng vào quan hệ cọ chút công đức, hoặc là bị phù hộ một chút. Thầm lâm tiên cũng không biết lần này công đức chi lực là như thế nào tới, nàng cũng không có thời gian tinh tế cân nhắc. Nàng không biết, kinh thành gần nhất mới có mấy nhà ném hài tử. gia trưởng tới báo án, vừa lúc cục công an thu thập mẫu máu, liền đưa bọn họ mẫu máu thu thập đi vào, cũng vừa vừa vặn tìm thân bộ môn đồng chí trước thử này mấy tổ mẫu máu, thực mau liền giúp đỡ tìm được rồi ném hài tử. này đó hài tử bởi vì tìm kiếm tốc độ mau, bọn buôn người còn không có tới kịp rời đi, cục công an đồng chí quá khứ thời điểm, vừa vặn đem bọn buôn người đổ ở hang ổ, đem vài người lái buôn loa điểm một lưới bắt hết, giải cứu hảo chút bị lừa bán nhi đồng còn có phụ nữ. Đồng thời, đem những người này lái buôn cũng bắt quý án. Ở thẩm vấn thời điểm, lại có mấy người lái buôn tố chất tâm lý thiếu chút nữa, thấu khẩu phong, lại để lộ ra bọn họ người này khẩu buôn bán tổ chức mặt khác thành viên, mặt khác, giao đái ra rất nhiều hành vi phạm tội. Những người này lái buôn buôn bán dân cư không biết đã bao lâu, mỗi năm trải qua bọn họ tay buôn bán đi ra ngoài người không biết nhiều ít, thật sự đều là tội ác đời người, bọn họ giao đái phạm tội sự thật, thực mau bị chuyển giao đến tòa án, phán hình đều thực trọng. Nay một loạt sự tình đều là bởi vì thẩm lâm tiên chế tác tìm thân phủ dẫn ra tới, tức tìm về mất tích hải tử, lại đem phạm nhân theo nếp quy án, trừng trị những người này lái buôn. Trừng ác cũng là dương thiện, tự nhiên, thiên đạo cũng đem công đức quy về thẩm lâm tiên trên người. Bởi vì lại có công đức chi lực thêm thần, thẩm lâm tiên muốn hấp thu này đó công đức thực phí lực ý, nàng này một bế quan, liền lại là hơn một tháng thời gian. Một tháng lúc sau, thẩm lâm tiên rốt cuộc đem những cái đó công đức hấp thu chuyển hóa. Lúc này mới xuất quan. Nàng từ bế quan nơi ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Hàn Dương. Nhìn đến nàng, Hàn Dương trong mắt lo lắng giấu đi, thay thế chính là vui mừng. Ra tới. ân Hàn Dương rối tay đi dắt thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên nhìn xem nhân bế quan lâu lắm mà hiện thực giơ tay, cùng với quần áo, bắt tay hướng phía sau bối đi. Hàn Dương cười một tiếng, rối tay một lóng tay thẩm lâm tiên, một cái thanh khiết tiểu pháp thuật dùng ra đi, thẩm lâm tiên trên người toàn bộ đều sạch sẽ. Hàn Dương đi qua đi, gắt gao lôi kéo Thẩm Lâm Tiên tay, một khắc đều không nghĩ buông ra. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dương, ngươi. Hàn Dương cười, lại quá mấy ngày chính là chúng ta đính hôn đền lễ, ta còn sợ ngươi đến lúc đó ra không được quan, nguyên nghĩ sau này đẩy đẩy, không nghĩ tới ngươi hôm nay xuất quan. Vừa lúc ta giúp ngươi định chế lễ phục đã làm tốt, ngươi cùng ta đi trước thử một lần đi. Thẩm Lâm Tiên lên tiếng hảo. Vừa đi, Hàn Dương lại nói, Diêu đạo trưởng nơi đó quỷ diện cổ ta đã lộng đã trở lại. Trong khoảng thời gian này cùng ra ra vẫn luôn suy nghĩ biện pháp dưỡng, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, lúc sau nhìn xem muốn như thế nào tinh luyện. Thẩm lâm tiên vừa nghe lời này, nơi nào còn có tâm tư nghỉ ngơi, lập tức liền nói, ngươi chạy nhanh mang ta qua đi nhìn xem, ta phải tưởng cái biện pháp trước tinh luyện này một đám quỷ diện cổ, lúc sau lộng cái tinh luyện linh phủ, tỉnh chuyện gì đều phải ta tự tay làm lấy. Hàn Dương gật đầu, quả nhiên mang theo thẩm lâm tiên đi thu thật lâu bên kia. Hai người vào một gian nhà ở, đi vào thẩm lâm tiên liền cảm thấy ra đầu tê dại này trong phòng dùng pha lê khí cụ dưỡng tràn đầy nửa nhà ở quỷ diện cổ kia một đám lê tởm sâu tê ở bên nhau thật sự là gọi người nhìn cảm thấy khó chịu thực Nàng hoán hoãn đi phía trước đi rồi vài bước dỗi tay cách pha lê tặng vài đạo linh khí đi vào này vài đạo linh lực qua đi lúc sau một pha lê lưu quỷ diện cổ liền hóa thành màu xanh lục sáng trong chất lỏng thử một hồi thẩm lâm tiên cách không mấy bừa vài đạo linh phù qua đi rất nhiều quỷ diện cổ đều hóa thành chất lỏng hàn dương vừa thấy lập tức từ càn khôn giới trung lấy ra mấy khối mỡ dê mỹ ngọc tới thẩm lâm tiên hóa trưởng vì đao vài cái tử đem kia mấy khối ngọc tức thành độ dày lớn nhỏ nhất trí ngọc bài sau đó lại lấy linh lực vì khắc đao ở mặt trên khắc họa rất nhiều thập phần quỷ dị nhìn như lộn xộn nhưng lại có kỳ dị mỹ cảm đường cong hoa hảo nàng lại ở bên trong rót vào một ít linh lực liền đem này mấy khối ngọc phù giao cho hàn dương hàn dương tiếp nhận ngọc phù hai người từ trong phòng ra tới thẩm lâm tiên lúc này mới xuân về hoa lâu đi tắm rửa nghỉ ngơi nàng nghỉ ngơi mấy cái giờ hàn dương đã đem tia nửa nhà ở quỷ diện cổ tinh luyện xong rồi hắn khai lò luyện đan đã ở luyện dược thẩm lâm tiên biết hàn dương này một khai lò chỉ sợ cũng muốn đã lâu thời gian cũng không đi quay rầy hắn nghĩ nghĩ rời đi trường học thật lâu hơn nữa cũng đã lâu không có nhìn thấy quá cha mẹ thân nhân đã kêu đồng bằng lai xe đi trước quỳnh hoa tiểu khu nơi đó đi rồi một chuyến sau đó lại đi trường học trả phép nàng đến lão sư nơi đó tiêu giả nghe xong một đường khóa lúc sau hồi ký túc xá thầm lâm tiên trở lại ký túc xá thời điểm trong ký túc xá một người đều không có nàng đem thư phóng hảo đổ một chén nước ngồi ở ghế trên một bên uống nước một bên xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh thức mau tiếng bước chân truyền đến tiếp theo môn bị đẩy ra thầm lâm tiên xoay người nhìn về phía cửa liền nhìn đến kim quốc lệ đầy mặt tươi cười trên mặt mang theo đỏ hửng tiến bảo nàng thoạt nhìn xuân phong mãn diện không biết đụng phải cái gì chuyện tốt Càng kêu thẩm lâm tiên kinh dị chính là, kim quốc lệ cả người đều thay đổi. Mới nhập học thời điểm, kim quốc lệ quần áo một mạc, cả người cũng hiện thập phần đứng đắn nghiêm túc, nhìn chính là cái loại này thực chính trực hiếu thắng người. Nhưng hiện tại kim quốc lệ, ăn mặc màu trắng áo lông, ô vương mao đầu váy dài, bên ngoài che chở màu đỏ áo khoác, nguyên lai tóc ngắn cũng lưu dài quá, cả người hiện thập phần kiểu tiếu, cũng hiện hoạt bắt thật nhiều. Thẩm lâm tiên không khỏi nhìn nhiều kim quốc lệ liếc mắt một cái, này vừa thấy, nhịn không được những mày. Chương 568 Tươi Sống Mới nhập học khi thẩm lâm tiên liền từng xem qua mấy cái bạn cùng phòng tướng mạo. Mới nhất chương đọc, cống manh tướng mạo thực hảo, là cái cả đời bình an phú quý diện mạo. Phương Nho Nhã tuy có chút khắc nghiệt, nhưng tướng mạo cũng không tồi, về sau sẽ có chút khúc chiết, khả năng sẽ đối nàng có rất lớn đả kích, đả kích qua đi, nàng sẽ chân chính trưởng thành lên, nửa đời sau qua thực vững vàng giàu có. Mà Kim Quốc Lệ, thẩm lâm tiên xem nàng cả đời bên trong khúc chiết rất nhiều, hơn nữa, Kim Quốc Lệ mới nhập học thời điểm Thẩm Lâm Tiên liền nhìn ra nàng đã kết hôn. Xem Kim Quốc Lệ Phu Thế Cung, cũng có thể nhìn ra Kim Quốc Lệ Trượng Phu là cái thành thật buồn phận, đối nàng người rất tốt. Nhưng hôm nay Thẩm Lâm Tiên lại xem Kim Quốc Lệ tướng mạo, phát hiện nàng gian môn ẩn có hồng quang, thuyết minh nàng hiện tại đào hoa chính vượng, thả trên người che chở một tầng nói không nên lời hơi thở, gọi người cảm giác không quá ổn thỏa. Thẩm Lâm Tiên chỉ nhìn hai mắt, liền xoay người tiếp tục uống trà. Nàng tưởng. Kim Quốc Lệ hẳn là ở trường học lại nói chuyện cái gì đối tượng, này cũng có thể đủ giải thích Kim Quốc Lệ vì cái gì mặt mày hưng hào, thoạt nhìn Xuân Phong đắc ý. Theo lý thuyết, Kim Quốc Lệ đã kết hôn, con trưởng phu ở trường học làm loạn không nên, bất quá Thẩm Lâm Tiên cũng không vui xen vào việc người khác, Kim Quốc Lệ cảm giác sự tình, nàng một ngoại nhân, cũng không có gì nói chuyện đường sống. Kim Quốc Lệ hiện thật cao hứng, tiến vào liền cùng Thẩm Lâm Tiên chào hỏi, ngươi chừng nào thì trở về. Thẩm Lâm Tiên cười cười, mới trở về. Kim Quốc Lệ cầm một bộ quần áo thay đổi, lúc này đây, nàng xuyên màu đỏ bộ đầu áo lông cùng với quần jean, bên ngoài xuyên thu eo trường miền phục. muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, ta không đói bụng, người đi trước đi. Kim Quốc Lệ cười đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên lại ngồi trong chốc lát, hôm nay thời tiết thực hảo, ấm áp dương quang bắn vào tới, gọi người trên người ấm áp, phơi Thẩm Lâm Tiên đều có chút không nghĩ nhúc ních. Một lát sau, Thẩm Lâm Tiên bất chi bất giác ngủ rồi. Một giấc này. Nàng ngủ rất chậm, tỉnh lại thời điểm đã là nửa buổi chiều. Buổi chiều Thẩm Lâm Tiên không có tiết học, nàng cũng không cần vội vã lên, liền lại nằm trong chốc lát, mới chậm gì gì rửa mặt, chải đầu, thu thập hảo, nàng cầm phiếu cơm đi nhà ăn múc cơm. Thẩm Lâm Tiên mới mặc tốt quần áo, đem phiếu cơm trang đến túi áo, liền nghe được trong ký túc xá điện thoại vang lên. Nàng chạy nhanh đi tiếp, liền nghe được Hàn Dương thanh âm, ăn sao? Không. Thẩm Lâm Tiên cười, cùng nhau ăn cơm thế nào? Hàn Dương lại hỏi thẩm lâm tiên đáp một tiếng hảo nàng từ trên lầu xuống dưới bước nhẹ nhàng nện bước chiều cổng trường chạy đi mau đến cổng trường thời điểm thẩm lâm tiên bước chân chậm lại trên mặt nàng mang theo cười bước chân nhẹ nhàng lại thập phần có vận luật, thoạt nhìn thật sự rất đẹp thực mỹ cổng trường có thật nhiều người ánh mắt đều bất chi bất giác bị thẩm lâm tiên hấp dẫn rất nhiều người đều là ngốc ngốc nhìn nàng thẩm lâm tiên tuy rằng cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú vào nàng nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên Trên mặt nàng mang theo ấm áp gửi, cả người trên người giống như mang theo thánh khiết qua mang, thần thánh thuần khiết gọi người nhịn không được quỳ bái. Có mấy cái nam sinh theo bản năng liền phải đi qua cùng thẩm lâm tiên đến gần, chỉ là, bọn họ còn không co qua đi, liền có một cái lớn lên cao cao trắng trắng, khuôn mặt rất hắc nam nhân đã đi tới. Nam nhân trên người bối vài cái da dán túi, mỗi một cái túi đều trang tràn đầy. Hắn ăn mặc đại áo đông, màu đen quần đông, trên đầu mang ra lông mũ, cả người giống như là một con đại cẩu hùng dường như thoạt nhìn vụng về rồi lại sẽ không gọi người chán ghét. Đại muội tử, nam nhân trên mặt mang theo cục lốc cười, yếm cùng ngươi hỏi thăm cá nhân. Thẩm Lâm Tiên sửng sốt, theo sau dừng lại bước chân, mười người ôn hòa hỏi nam nhân, ngươi hỏi thăm ai? Không biết ta có nhận biết hay không đến, nếu không nhận biết, ta lại giúp ngươi hỏi một chút người khác. Nam nhân cười, càng thêm thật thà chất phác, yếm nhìn đại muội tử chính là người tốt, yếm lại đây thời điểm, cửa cung có không ít người, bất quá yếm nhìn bọn họ đều xem thường ta đây tới. Ngại im là cái dân quê, đều hờ hững, im cũng liền không tự tìm phiền phức đi hỏi, đại muội tử không giống nhau, ngươi tâm tính tốt, không có khinh thường ta đây tới. Người nam nhân này thoạt nhìn cơ buồn, tâm tư lại rất linh hoạt, cảm giác cũng thực nhẹ bén. Thầm lâm tiên nghe xong cười cười, đại ca muốn hỏi thăm ai? Kim Quốc Lệ. Nam nhân cười hỏi một câu, đại muội tử biết không? Thầm lâm tiên không nghĩ tới như vậy xảo, nam nhân hỏi thăm thế nhưng là Kim Quốc Lệ, tức khắc cười nói, thật xảo. Kim quốc lệ cùng ta ở tại một cái ký túc xá. Nam nhân trà sắt tay, đại muội tử, ngươi có thể mang em đi sao? Thẩm lâm tiên lắc đầu, ta ra tới thời điểm kim quốc lệ cũng không ở ký túc xá, cũng không biết đi đâu, ta hiện tại tìm không ra nàng, mang ngươi đi ký túc xá cũng không được, xá quản A-di thực nghiêm khắc, không được nam nhân tiến ký túc xá nữ môn. Nam nhân thực sốt ruột, cũng thực khó xử, này nhưng làm sao a? Lớn như vậy vườn trường, em đi đâu tìm em tức phụ, Thẩm Lâm Tiên cũng không có cảm giác giật mình. đương Nam Nhân lại đây hỏi thăm Kim Quốc Lệ thời điểm. Thẩm Lâm Tiên cũng đã minh bạch người Nam Nhân này chính là Kim Quốc Lệ trợ phu. Cứ như vậy đi. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ. Lúc này hẳn là sắp ăn cơm chiều. Ta mang ngươi đi nhà ăn đi. Ngươi đến nào chờ một lát có lẽ có thể chờ đến Kim Quốc Lệ. Hành, kia yêm trước cảm ơn đại muội tử. Nam Nhân cao hứng cùng Thẩm Lâm Tiên nói lời cảm tạ. Nắm thật chặt ra rắn túi dây lưng, dẫn theo mấy đại túi đồ vật liền đi theo Thẩm Lâm Tiên hướng nhà ăn đi đến. Thẩm lâm tiên nhìn kêu mấy cái thật mạnh mồm to túi, cười hỏi nam nhân, muốn hay không ta giúp ngươi xách trong chốc lát. Nam nhân chạy nhanh lắc đầu, không cần, không cần, tiêm sức lực rất lớn, xách mấy thứ này không nguồn kính, đại mội tử lớn lên như vậy gầy, có thể có bao nhiêu kính. Tiêm cũng không thể kêu ngươi giúp đỡ xách đồ vật, vạn nhất mệnh nhưng làm sao. Thẩm lâm tiên cười, không có lại nói muốn hỗ trợ nói. Hai người trước sau chân vào nhà ăn, lúc này, nhà ăn đã có thật nhiều học sinh lại đây xếp hàng vừa lúc cống manh cũng tiến vào mốc cơm nhìn đến thẩm lâm tiên rất cao hứng nhảy nhót lại đây lâm tiên ngươi chừng nào thì trở về thẩm lâm tiên cười vừa trở về nguyên bản thẩm lâm tiên cũng không tưởng ở nhà ăn nhiều ngốc nàng tính toán đem nam nhân đưa tới nhà ăn liền chạy nhanh đi nàng tổng không thể kêu hàn dương ở bên ngoài chờ xem cho nên nàng tính toán tìm cái người quen giúp nam nhân đi tìm kim quốc lệ vừa lúc đụng tới cống manh nhưng thật ra kêu thẩm lâm tiên tỉnh không ít chuyện nàng lôi kéo cống manh tay Cấp cống manh giới thiệu, đây là kim quốc lệ đồng học trợ phu, hắn lại đây thăm người thân, ngươi có thể hay không giúp đỡ, giúp hắn tìm xem kim quốc lệ. Cống manh nhìn thẩm Lâm tiên liếc mắt một cái, ngươi có việc a? Thẩm Lâm tiên gật đầu, ta còn có chút việc gấp muốn làm, làm ơn ngươi. Cống manh thập phần hào phóng xua xua tay, việc rất nhỏ, được rồi, giao cho ta đi. Theo sau, cống manh đối nam nhân cười, kim quốc lệ cùng ta là một cái ký túc xá, ta giúp ngươi tìm nàng đi nam nhân cảm giác cống manh cũng rất gọi người yên tâm toại gật đầu đáp ứng rồi lại cùng cống manh nói tạ. thẩm lâm tiên giao tiếp xong rồi liền mau chân rời đi nhà ăn chờ nàng đi ra ngoài thời điểm con liền nhìn đến hàn dương xe ngừng ở ly cổng trường cách đó không xa dưới tầng cây thẩm lâm tiên bước nhanh qua đi liền nhìn đến chiếc xe kia lái xe cửa sổ hàn dương dựa vào điều khiển vị thượng một bàn tay tùng tùng rũ ở một bên một cái tay khắc kẹp một cây yên rũ ở ngoài cửa sổ xe đầu thuốc lá đã bập lửa lượn lờ khói trắng chậm rãi bốc lên hàn dương khuôn mặt trầm tĩnh túc mục cả người gọi người cảm giác thực trang trọng thực có thể ép tới trụ trận giống như là giống như là kia trong miễu treo trầm trọng thật lớn đồng thao đại trung giống nhau cổ xưa đại khí trừ bỏ này phân trang trọng hàn dương còn gọi người cảm giác thực lạnh nhạt dường như thế gian vạn vật đều không bỏ ở trong mắt cái gì đều có thể vứt bỏ giống nhau chân chính lánh đến tận xương tủy cái loại này đạm mạc loại này đạm mạc kêu thẩm lầm tiên trong lòng căng thẳng ẩn ẩn có chút đau lòng hàn dương nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng Hàn Dương giật mình, bay nhanh đem yên ấn diệt, ngón tay bắn ra, liền đem dư lại thuốc lá đạn tiến cách đó không xa rác rửa ống. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên cười, nay cười, lại thập phần ấm áp, dường như vừa rồi như vậy đạm mạc hắn chỉ là biểu hiện giả dối, là ảo giác. Hàn Dương cả người đều tươi sống lên, có nhân khí, cũng không lại giống như một kiện bài trí, trước năm trăm sáu mươi chín cái gì điều đều có. Hàn Dương xuống xe, kéo ra cửa xe, Thẩm Lâm Tiên cười ngồi xuống. Nàng không hỏi Hàn Dương muốn tới nơi nào ăn cơm, tùy ý Hàn Dương lái xe tái nàng rời đi. Hàn Dương cũng không có mang Thẩm Lâm Tiên đi tiệm cơm, mà là lái xe đi phụ cận một cái thương trường, đem xe đình hảo. Hàn Dương đối Thẩm Lâm Tiên cười một chút, ngươi trước chờ một lát. Theo sau, Hàn Dương xuống xe vào thương trường, bất quá 4-5 phút hắn liền ra tới, trong tay xách theo một cái túi ngồi tiến bảo. Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn cái kia túi, chưa nói cái gì, xe bay nhanh chạy lên, lại qua hơn nửa giờ. Ô tô liền ở một tòa thoạt nhìn thập phần tao nhã trang viên trước dừng lại. Thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua cái kia trang viên, đây là mới tu. Trang viên kiến trúc hình thức thoạt nhìn rất có cổ phong, nhưng là gạch mục gì đó thoạt nhìn lại thập phần tân, kiến trúc thượng sơn nhìn càng là tươi sáng, nhìn lên chính là mới tu hảo, liền tính là kinh doanh, hẳn là cũng không có bao lâu thời gian. Hàn Dương cười cười, một vị bằng hữu sinh ý, lại đây chiếu cố một chút. Thẩm lâm tiên không có hỏi lại cái gì, theo Hàn Dương đi vào. Vào cửa hai sườn có ăn mặc cổ trang thoạt nhìn thập phần thanh tú nữ hải tử dẫn đường theo đá xanh mạn liền san bằng đại đạo đi phía trước đi càng đi cảnh trí càng là đẹp hiện giờ đã bắt đầu mùa đông cây cối lá cây đều đã điều tạ bên ngoài mặc kệ là trên đường vẫn là công viên đều là một mảnh hữu quạng nhưng cái này trang viên lại là hoa mùa phụ tô diệp cỏ xanh thanh nhìn thế nhưng như mùa xuân giống nhau chính là trang viên độ ấm so bên ngoài cũng muốn cao rất nhiều độ cảm giác thật giống đầu mùa xuân giống nhau thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái nhẹ giọng hỏi ngươi cái này bằng hữu là đồng đạo người trong hàn dương cười một phen ôm trầm thẩm lâm tiên ở nàng bên thai nói nhỏ hắn là cái si nhân vẫn luôn ở trên núi ở lần này xuống núi rèn luyện mà ngay cả thế tục chung ăn cơm trả tiền quy củ cũng không biết nhưng thật ra ăn không ít mệt phía sau chúng ta mấy cái bằng hữu thấu tiền giúp hắn lộng cửa này sinh ý hắn đối với trận pháp thực tinh thông chúng ta ra tiền hắn xuất lực đem nơi này kiến đảo cũng có chút bộ dáng trận pháp đại sư sao thẩm lâm tiên vừa nghe rất cảm thấy hứng thú trong chốc lát giới thiệu ta nhận thức một chút ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn lánh giáo mấy vấn đề hảo hàn dương thập phần thống khoái đáp ứng rồi lại đi rồi một đoạn đường ngắn đằng trước có một tòa mục kết cấu nhà lầu hai tầng xuất hiện ở trước mắt tiểu lâu đằng trước mơ hồ có thể nhìn đến bóng người di động hàn dương cùng thẩm lâm tiên giới thiệu đây là đệ nhất tiến ở chỗ này ăn cơm đều là bình thường hội viên ăn đồ ăn cũng đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn sở làm Bất quá bởi vì thỉnh đầu bếp là ngự trù hậu đại, hương vị làm ra tới sắc thật không tồi, cũng hấp dẫn không ít người đặt trước chỗ ngồi. Hắn lại chỉ vào tiểu lâu phía sau mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu viện nói, cái kia tiểu viện có một cái loại nhỏ trấn pháp, ở bên trong mặc kệ là dùng cơm vẫn là nghỉ ngơi, đều có thể gọi người tâm bình khí hòa, đối với mất ngủ nhiều ngọc nhưng thật ra có chút trị liệu hiệu quả, chỉ là muốn tới cái kia trong tiểu viện dùng cơm, yêu cầu trở thành nơi này bạc tạp hội viên. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe nở nụ cười. Nơi này sửa trị không tồi, đặc biệt là tiến cử ngoại quốc hội viên chế, làm cái này địa phương hiện càng thêm thần bí thượng cấp bậc, ta tưởng, không dùng được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành kinh thành những cái đó người giàu có nhất hướng tới tụ hội nơi. Người thích nói, về sau thường tới. Hàn Dương ôm Thẩm Lâm Tiên, cười rất là vui vẻ, lúc này hắn, mới như là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhiều tinh thần phân chấn, thiếu ban đầu dáng vẻ dàn mua trầm trọng. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, xem Hàn Dương muốn mang nàng sau này đi liền chỉ chỉ cái kia nhà lầu hai tầng, liền đi nơi đó đầu ăn cơm đi, có linh khí đồ ăn đối với chúng ta tới nói cũng không phải nhiều khó được, ta cảm thấy vẫn là ăn chút bình thường đồ ăn tư vị càng tốt. "Hảo." Hàn Dương đáp ứng một tiếng, mang theo Thẩm Lâm Tiên vào tiểu lâu. Này đống tiểu lâu bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng bên trong không gian lại là cực kỳ đại, lầu một thiết rất nhiều chỗ ngồi, mỗi một tổ chỗ ngồi chi gian đều là dùng cao lớn cây xanh ngăn cách, tức bảo đảm tư mật tính, lại làm người cảm giác thực mới lạ thẩm lâm tiên tuyển một cái rửa cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống hàn dương ở nàng đối diện ngồi vẫy tay kêu người phục vụ lấy tới thực đơn thẩm lâm tiên tùy ý điểm vài món thức ăn lại muốn một hồ trà nước trà cùng điểm tâm phần đỉnh đi lên thẩm lâm tiên cầm lấy ấm trà cấp hàn dương đổ một ly trà lại cho chính mình đổ một ly ở trà hương lượn lờ chung cách cửa kính xem bên ngoài hoa hồng lá xanh nhưng thật ra một kiện thập phần thích ý sự tình. thẩm lâm tiên cảm thấy cái này địa phương thực không tồi thực an tĩnh lại có thể làm nhân tâm tình thả lỏng Là một cái thực tốt cùng bằng hữu tụ hội nơi, một người tới nói, cũng có thể hưởng thụ một đoạn an tĩnh tư nhân thời gian, nàng quyết định về sau muốn thưởng tới ngồi ngồi. Hàn Dương cầm một khối điểm tâm phong tới thẩm lâm tiên trước mặt, đây là căn cứ tiền triều cung đình bí phương làm điểm tâm, người nếm thử. Bánh hạt rẻ. Thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua, trên mặt mang theo cười, đem tiểu xảo tinh xảo điểm tâm cầm lấy tới cắn một ngụm, này một ngụm mới cắn đi xuống, còn không có tới kịp nhấm nháp, liền nghe được một cái thập phần trương Dương Thanh âm. Ta và các ngươi nói, muốn tới hạ viên nhưng không dễ dàng, nơi này chỉ tiếp đại hội viên, nếu muốn trở thành nơi này hội viên, cần thiết muốn tiêu phí đủ 1 vạn đồng tiền, mỗi năm còn muốn giao ít nhất 3000 nguyên hội phí, nếu không đừng nghĩ tiên cái này môn. Hạ viên. Thẩm Lâm Tiên nhướng mày. Hàn Dương cười khẽ, ta cái kia bằng hữu họ Hạ. Thẩm Lâm Tiên minh bạch gật đầu, hóa ra Hàn Dương này đó bằng hữu đều là đặt tên vô năng tinh người, thật sự không biết tên gọi là gì, chỉ có thể lấy họ vì danh cái kia trương dương thanh em mới lạc chính là một cái nũng nịu nữ tử thanh em truyền đến hơn nữa càng ngày càng gần san san tiểu phương các ngươi không biết nhà của chúng ta ra đống a trong nhà nhưng không bình thường ra đống ba ba mở ra một nhà xưởng thực phẩm chúng ta bình thường ăn những cái đó đồ ăn vặt có vài loại đều là gia đống ra sinh sản lại có một nữ tử thanh em truyền đến thật sự a nhà hắn thật lợi hại khẳng định đặc có tiền bình bình ngươi thực sự có phúc khí tìm lợi hại như vậy bạn trai theo sau một cái ăn mặc cáo khoác ra cùng quần jean tóc sơ du quang thủy hoạt nam nhân mang theo ba cái nữ hải tử còn có mặt khác hai cái nam hải tử từ thẩm lâm tiên bên người đi qua đi thẩm lâm tiên liếc mắt một cái liền thấy được đi ở phía sau nữ hải kia nhịn không được cười lên một tiếng không nghĩ tới ở cái này địa phương còn có thể đụng tới người quân a đó là lúc trước nói chuyện cái kia kêu, kêu ra đống nam nhân thập phân đắc ý cao cao ngửa đầu lộ ra một trường tục ngựa sưng mỏ chuột hai khỉ mặt tới bình bình đương nhiên là có phúc khí lạc nàng về sau nếu có thể đủ gả cho ta kia có thể nói thiếu phấn đấu vài thập niên đời này cơ hồ không không cần sầu ban đầu a ta ba còn ghét bỏ nàng là nông thôn ra tới bất quá sau lại nghe nói nàng là kinh thành đại học học sinh liền đồng ý ta cùng nàng kết giao nhà của chúng ta hiện tại không thiếu tiền thiếu chính là bằng cấp bình bình tương lai có thể cho nhà của chúng ta mặt dài thẩm lâm tiên nghe xong lời này nhịn không được cười lắc đầu cái kia ra đống nói nhưng thật ra lời nói thật hắn chỉ sợ cũng không phải nhìn chúng bình bình người này Mà là nhìn chúng bình bình kinh thành đại học học sinh thân phận Mang theo như vậy bạn gái ra tới Tất cả đều là vì mặt dài Nếu gia đống thật muốn thích bình bình Tuyệt không sẽ tại như vậy Những người này trước mặt nói ra loại này Làm bình bình không mặt mũi nói Này căn bản chính là không tôn trọng người Đem một người trở thành văn bằng Trở thành mặt dài đồ vật tới nhìn Chỉ là cái kêu bình bình chút nào không tức giận Tương phản còn hiện rất đắc ý liền bởi vì nàng có thể kêu ra đống phụ thân nhìn chúng Nàng cảm thấy thực ghê gớm Thập lâm tiên nhịn không được đều tưởng nói, trên đời này cánh rừng lớn, thật là cái gì đều đều có. Chương 570 uy hiếp. Đi theo bình bình nữ sinh cười duyên, vương đại thiếu, ngươi xem ta bộ dáng lớn lên cũng không kém, cũng là danh giáo học sinh, thế nào, cho ta giới thiệu một cái đối tượng như thế nào. Vương ra đóng cười, không dám, không dám, ngươi cùng bình bình là bạn tốt, ta khẳng định giúp ngươi tìm cái tốt. Mới nhất chương đọc. Sau đó, cái này vương ra đóng liền nhìn về phía cuối cùng san san san san ta cũng cho ngươi giới thiệu một cái đối tượng thế nào thẩm lâm tiên bật cười ở nàng đối diện ngồi hàn dương cũng cười lắc đầu muốn hay không ta đem bọn họ đuổi đi hàn dương cười hỏi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên lắc đầu không cần ta cảm thấy mấy người này rất đậu chúng ta đợi chút xem năm bọn họ nói cái gì đó thẩm lâm tiên đảo cũng không cảm thấy mấy người này đậu nàng chỉ là có nghĩ thẩm xem sở san san chê cười thôi mấy năm nay sở san san một lòng tưởng khởi động sở ra môn hộ tới chẳng những học tập nỗ lực, chính là những mặt khác cũng đang liều mạng đuổi theo Thẩm Lâm Tiên bước chân, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, Sở San San đều sẽ đến quân doanh ngốc một đoạn thời gian, nói đến cùng, nàng cũng là Thẩm Thiên Hào ngoại tôn nữ, tuy rằng không có tu hành tư chất, nhưng thân thể tố chất lại rất hảo, hơn nữa từ nhỏ cũng bị Thẩm Thiên Hào dùng các loại thứ tốt bổ dưỡng, thân thể dưỡng thật sự thực hảo. Ở năm thứ nhất nghỉ hè đi quân doanh thời điểm, bất quá rèn luyện mấy ngày, ở các phương diện cũng đã đuổi theo những cái đó lao binh Sở san san cũng là cái người thông minh, phía sau học tập lại thập phần khắc khổ, ở năm nay đồng dạng thi đậu kinh thành đại học, là một quả mới mẻ sinh viên. Nàng chẳng những ở trường học các phương diện đều thực xuất sắc, nghỉ thời điểm, đã đi theo bộ đội đặc trùng bắt đầu tiếp các loại nhiệm vụ. Thật muốn lại nói tiếp, sở san san đã vứt ra bạn cùng lứa tuổi thật nhiều, nàng tính cách hiện giờ cũng thập phần trầm ổn, dễ dàng sẽ không theo người nói giỡn, liền tính là đối với thẩm lâm tiên thời điểm cũng là ít khi nói cười, thẩm lâm tiên đều tưởng không rõ. Nàng như thế nào liền cùng như vậy hai cái hám làm giàu hư vinh nữ nhân đi đến cùng nhau. Mấy năm nay sở san san dễ dàng không nói cười, có điểm không giống như là mười mấy tuổi thiếu nữ, ngược lại cùng cái trải qua thế sự lão nhân giống nhau, cho nên, có thể nhìn đến sở san san hoảng loạn sốt ruột hoặc là phẫn nộ, thẩm lâm tiên là rất vui lòng nhìn một cái. vui vặn, vài người ngồi xuống láng giềng gần thẩm lâm tiên vị trí thượng. Sau đó, thẩm lâm tiên liền nghe được bình bình cấp sở san san giới thiệu đối tượng, san san A. Quý thiếu chính là nhà của chúng ta đóng hảo bằng hữu, trong nhà có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, còn có nhà mình công ty, lại nói tiếp, gia cảnh so ra đóng ra còn muốn hảo chút. Quý thiếu niên kỷ không lớn, nhưng đã có phòng có xe, tư nhân tài khoản tiết kiệm thượng tiền tiết kiệm cũng không ít, hắn khó được nhìn chúng người nào, có thể coi cho ngươi, chính là phúc khí của ngươi à. Một cái khác nữ sinh cũng ở thoán đoạt sở san san, san san, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, giống quý thiếu tốt như vậy điều kiện thật không nhiều lắm. Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Thẩm lâm tiên nghe buồn cười, cách cái bàn dắt Hàn Dương tay nhỏ giọng nói, ngươi nói san san sẽ thế nào. Hàn Dương cười một tiếng, chẳng ra gì, bất quá về sau sẽ đối hai người kia kính nhi viết chi. Ai nha, như thế nào còn không lấy thực đơn lại đây, gọi người ta như thế nào gọi món ăn nha. Sở san san không nói gì, trên mặt mang chút không kiên nhẫn, Bình Bình vừa thấy cái này, chạy nhanh tìm dưới bậc thang. Thực mau, người phục vụ lại đây đưa lên thực đơn này nhóm người hẳn là lấy quý thiếu là chủ quý thiếu tiếp nhận thực đơn đưa đến sở san san trên tay san san ngươi xem thích cái gì liền tùy tiện điểm đừng thay ta tỉnh tiền a sở san san không tiếp thực đơn mà là đối cái kia bình bình nói ta nhớ tới còn có chút sự tỉnh đi trước như thế nào bình bình nữ mày hảo hảo ra tới ăn một bữa cơm ngươi có thể có chuyện gì a sở san san ngươi có phải hay không không cho tỉ nhóm nhi mặt núi từ sở san san cùng nàng ra tới liền vẫn luôn liền cái gương mặt tươi cười đều không có hưởng phí nàng như vậy ra sức cấp sở san san giới thiệu quý thiếu sở san san thế nhưng một tiếng đều không hử dường như các nàng thượng vội vàng định bợ giống nhau cái này kêu bình bình trong lòng thực không thoải mái hiện tại thấy sở san san lại phải đi tự nhiên liền không cái hòa nhã quý thiếu ngẩng đầu nhìn sở san san liếc mắt một cái đối mặt sở san san kia trương minh diễm khuôn mặt có vài phần si mê có phải hay không không thích nơi này không quan hệ nếu không thích nói Chúng ta có thể đi nơi khác. Sở san san đứng lên, không phải, ta thực sự có sự, cáo tử. Nàng cầm lấy bao phải đi, quý thiếu trên mặt hiện lên một tia buồn bực, lập tức đứng lên, duỗi tay ngăn lại sở san san, như thế nào? Nay liên phải đi. Khó mà làm được, khó khăn ra tới, như thế nào cũng đến ăn cơm lại đi a. Vương gia đống cũng là cười, không riêng ăn cơm, còn phải đi ra ngoài ca hát đâu, ta liền địa phương đều đính hảo, sở san san. Ngươi dù sao cũng phải cấp ca mấy cái vải phần mặt mũi đi. Thoạt nhìn, đây là muốn cưỡng chế đem người lưu lại a. Sở san san túi đầu nhìn về phía Bình Bình, ngươi nói như thế nào? Nếu không phải nàng cùng Bình Bình một cái ký túc xá, bình thường Bình Bình biểu hiện lại thực hảo, cùng nàng thực thân cận, sở san san sao có thể cùng Bình Bình ra tới ăn cơm đâu? Bình Bình cười cười, đùa nghịch nhiễm đỏ bừng móng tay, san san, cấp điểm mặt mũi, lưu lại đi. Sở san san có vài phần thất vọng, đồng thời, Nguyên lai mặt vô biểu tình một khuôn mặt thượng nhiều vài phần sắc bén, mặt mũi. Các ngươi có mặt mũi sao? Nàng rôi tay đẩy vị kia quý thiếu, cũng ngay. A quý thiếu cười khẽ, tinh tình còn rất liệt nha, ta thích. Hắn liếm liếm khỏe miệng, đối sở san san cười, ta biết ngươi rất lợi hại, giống như còn biết võ công, bất quá sao, cái này địa phương cũng không phải là ngươi sẽ mấy lần là được. Sở san san nhíu mày, không rõ quý thiếu là có ý tứ gì. Quý thiếu cười lạnh một tiếng, muốn chạy cũng đúng, bất quá lại không thể kêu ngưỡng như vậy nên ngang rời đi thật muốn như thế ca mấy cái mặt hướng nào bãi hắn vây tay lớn tiếng kêu lên người phục vụ thức mau liền có một cái ăn mặc áo dài thanh niên chạy tới tiên sinh có cái gì phân phó quý thiếu một lóng tay sở san san nữ nhân này không phải nơi này hội viên đi theo chúng ta phía sau trà trộn vào tới ngươi đi trà một trà đừng kêu nàng đục nước béo cỏ trộm nơi này đổ vỡ hắn một ngửa đầu phải biết rằng nơi này bãi đều là thứ tốt gọi người tùy tiện lấy giống nhau đều đến không được đâu. Sở San San nhíu mày, sắc mặt khó coi. Nàng cuối cùng minh bạch, con quý thiếu phải cho nàng vũ hoan, tiêu nàng mặt mũi quát rác. Quý thiếu cười rất đắc ý, nhíu mày nhìn về phía Sở San San. Nếu ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta có thể bảo đảm ngươi có thể lưu lại không ăn cơm, hoặc là hảo hảo rời đi nơi này. Nếu không đáp ứng nói, vậy xin lỗi. Đây là viên đạn bọc đường không có đả động Sở San San phương tâm, hiện tại đổi thành uy hiếp. Như thế nào? Muốn hay không ta ra mặt Hàn dương ngón tay ở thẩm lầm tiên lòng bàn tay Cào hai hạ Thẩm Lâm tiên cách cây xanh Cũng có thể nhìn đến sở san san sắc mặt thập phần khó coi Lại nhìn đến mấy người kia cười thập phần không có hảo ý Liền nhịn không được những mảy Ban đầu nàng muốn nhìn cái việc vui Hiện tại sao Nhìn đến có người muốn khi dễ sở san san Nàng cũng có chút ngồi không yên Tóm lại, sở san san xem như người một nhà Được phải, tuyệt không có thể mắt thấy nàng có hại Vị tiểu thư này Thỉnh đưa ra ngài thẻ hội viên. Thầm lâm tiên nghe được người phục vụ cùng sở san san muốn thẻ hội viên, liền đối hàn dương đưa mắt ra hiệu. Trước 571 suy đoán, sở san san mắt lạnh nhìn về phía Bình Bình. Toàn văn tự đọc, Bình Bình đem đầu vặn đến một bên không để ý tới nàng. Sở san san một trận tâm lãnh, đối phục vụ xinh nói, không cần đưa ra, ta cũng không phải nơi này hội viên, hiện tại ta có thể rời đi sao. Ai biết nàng có hay không trộm đồ vật. Quý thiếu cười rất đắc ý chỉ vào sở san san đối phục vụ sinh nói nàng là kẻ tái phạm thường xuyên ở thương trường ăn cắp tiểu thư thỉnh ngài cùng ta tới chúng ta đến xác nhận một chút phục vụ sinh đầu tiên là do dự đại nghe được quý ít nói sở san san là kẻ tái phạm sau liền phải thỉnh sở san san cùng hắn đi soát người sở san san sắc mặt đại biến lạnh lùng nói nói vậy rõ ràng là các ngươi mời ta tới hiện tại tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn tưởng mỹ chúng ta cùng ngươi cũng không có gì quan hệ làm gì thỉnh ngươi tới Quý thiếu càng thêm đắc ý, chỉ cần ngươi thừa nhận cùng ta có quan hệ, ta liền sẽ thê ngươi nói nói mấy câu, không đến mức kêu ngươi chịu ủy khuất, ngươi nói thế nào. Sở san san dẫn theo trong tay bao, mới tưởng hung hăng tạp quý thiếu vài cái hết giận, liền nghe được bên cạnh có một thanh âm truyền đến, không cần, vị tiểu thư này là cùng chúng ta cùng nhau. Phục vụ sinh nghe được cái kia thanh âm, lập tức cười khẩn đi vài bước qua đi. Chờ nhìn đến Hàn Dương lúc sau, Hán Tươi cười càng thêm khen trường, tiên sinh, là ngài à. Ngài ở chỗ này thì tốt rồi, này vài vị khách nhân. Hàn Dương xua tay, sở tiểu thư là cùng chúng ta cùng nhau, ngươi đi thỉnh nàng lại đây đi. Phục vụ sinh chạy nhanh đối sở san san cười không lưng, sở tiểu thư, vừa rồi thật sự thực xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là hàng tiên sinh bằng hưu, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Sở san san cũng không đến mức cùng một cái phục vụ nhân viên so đo, mặt vô biểu tình gật gật đầu, rơi bước liền chiều Hàn Dương nơi đó đi đến. Nàng nghe thanh âm này thực xa lạ, cũng không biết là ai. Bất quá, nghĩ đến hẳn là cũng là nhận được người, hoặc là cùng trong nhà trưởng đối có điểm quan hệ, cho nên, cũng không khẩn trương. Quý thiếu bên này lại là thần sắc đại biến, bình bình kiều ngón tay cười nói, cái gì hàn tiên sinh? San san à, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều thanh cao đâu, nguyên lai à, cũng bất quá chính là cái này tính tình, ta đương ngươi vì cái gì cự tuyệt quý thiếu đâu, nguyên lai à, ngươi mặt khác tìm người đâu. Theo sau, bình bình đối quý thiếu cười nói, quý thiếu, liền sở san san như vậy. Chúng ta trường học một chảo một đống, nàng liên tính, quay đầu lại ta lại cho ngài giới thiệu mấy cái. Quý thiếu lại là si ngốc nhìn sở san san bóng dáng, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng cũng cho rằng sở san san cự tuyệt nàng cũng không phải thanh cao, cũng không phải trướng mắt tiền, hẳn là ở bên ngoài có khác nhân tình. Quý thiếu rất muốn nhìn xem sở san san đi theo người là bộ dáng gì, hắn rốt cuộc thua ở nơi nào, nhịn không được mại vài bước đi theo sở san san phía sau cũng tới rồi thẩm lâm tiên kia một bàn. Hắn trước nhìn đến chính là Hàn Dương. Nay vừa thấy, quý thiếu trong lòng chua lòm không phải cái tư vị. Tuy là hắn tự cho mình rất cao, cũng không thể không thừa nhận Hàn Dương mặc kệ nào một phương diện đều so với hắn cường. Sau đó, hắn liền nghe được sở san san tiếng cười, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi à, hai người như thế nào lại đây. Sở san san từ theo chân bọn họ ra tới lúc sau liền không cười quá, hiện tại này cười, tiêu quý thiếu kinh diễm đồng thời, lại có vài phần khó chịu, dựa vào cái gì đều là người. Sở san san đối chính mình cùng đối vị kia Hàn tiên sinh thái độ liền khác nhau như trời với đất. Hắn cắn chặt răng, khẩn đi vài bước qua đi vươn tay tới, "Hàn tiên sinh sao, kẻ hèn họ quý, đang ở theo đuổi san san, không biết Hàn tiên sinh ở đầu thang trước, trong nhà làm gì đó. Hàn Dương tuổi trẻ, nhìn cũng không giống như là cái loại này chính mình gây dựng sự nghiệp ra tới, bởi vậy, quý thiếu liền cho rằng hắn cũng là cái gầm lão. Hàn Dương khinh miệt nhìn quý thiếu liếc mắt một cái, tay cũng chưa nâng một chút, ngươi còn không xứng biết. Quý thiếu một búng máu buồn ở trong cổ họng, thật sự là khó chịu thực. Sở san san ở Hàn Dương đối diện ngồi xuống, cùng thẩm lâm tiên kề thai nói nhỏ nói nói mấy câu, liền chiều Hàn Dương nâng nâng cảm, ta đói bụng. Hàn Dương kêu lên phục vụ sinh tới, kêu hắn lấy tới thực đơn tới cấp sở san san gọi món ăn, đồng thời nói, trong chốc lát kêu các ngươi giám đốc lại đây cấp sở tiểu thư làm chương kim tạp. Quý thiếu nghe xong càng thêm buồn bực. Hắn phi thật lớn sức lực mới làm một chương bình thường thẻ hội viên. Tưởng thăng cấp trở thành bạc tạp đều tìm không ra phương pháp, nhưng người ta một câu sự là có thể cấp sở San San làm chương kim tạp. Quý thiếu trong lòng cũng minh bạch, vị này Hàn tiên sinh nghĩ đến khẳng định rất có bóng dáng, cũng không phải hắn có thể chọc đến khởi. Quý thiếu nhưng thật ra để đến khởi phóng đến hạ, chạy nhanh bồi cười cùng Hàn Dương nói, chuyện vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta cùng San San nói giỡn, tiên sinh không lấy làm phiền lòng, kia gì, ta đi trước. Hàn Dương mí mắt cũng chưa nâng một chút, Quý thiếu nhấc chân liền tưởng lưu. Hàn Dương lạnh lùng đối phục vụ sinh nói, hạ viên không cần không nói quy củ khách nhân, cũng không chào đón lớn tiếng ồn ào, ở mỹ khách nhân. Phục vụ sinh hiểu ý, sau một lát liền mang theo bảo an lại đây thỉnh quý thiếu những người này đi ra ngoài. Quý thiếu lần này không đuổi tới mỹ nhân, ngược lại ở bằng hưu trước mặt ném người, tâm tình thập phần không xong, bị đuổi ra tới lúc sau, trong mắt ẩn hiện hận ý, cái này Sở San San thật là quá đáng giận, một chút đều không niệm bằng hưu chi tình, cũng không cho đồng học lưu mặt mũi. Bình Bình cũng tức giận nói cũng không phải là sao mắt thấy chúng ta bị đuổi ra tới thế nhưng một câu tình đều không nói quá đắng giận không được trở lại trường học ta phải cho nàng hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền nhất định phải kêu đoàn người đều biết nàng là người nào một cái khác nữ sinh cũng nói chúng ta hảo ý thỉnh nàng ăn cơm nàng liền như vậy đối đại với chúng ta thật không đủ ý tứ còn có ta thật không nghĩ tới sở san san như vậy nhìn thanh cao kiêu ngạo người cũng sẽ bị người bao dưỡng nàng tiến đến bình bình trước mặt cười nói ngươi vừa rồi thấy được sao vị kia hàn tiên sinh còn có một cái bạn nữ đâu lớn lên so sở san san càng đẹp mắt ta cảm giác một cái khác nữ rất quen thuộc a bình bình chầm tư một cái khác nữ sinh nghe nàng như vậy vừa nói cũng cân nhắc nói đúng vậy rất quen thuộc quý thiếu còn có vương gia đống nghe được lời này chạy nhanh hỏi các ngươi ngẫm lại một nữ nhân khác là ai quý thiếu liếm liếm đầu lưỡi lớn lên thật mẹ nó đẹp lao tử tự nhận là duyệt người vô số nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trưởng thành như vậy nữ nhân vương gia đông cũng nói là đẹp, đặc biệt là kia dáng người. Tấm tắc, nếu có thể bồi ta hai ngày, đã chết đều cam tâm. Bình Bình vừa nghe lời này, lập tức Ninh Vương gia đống eo vài cái. Vương gia đống chạy nhanh bồi cười nói, ta chính là như vậy vừa nói, đường thật sự, đường thật sự a. Một cái khác nữ sinh lại là ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, ta biết là ai? Ai a? Bình Bình lập tức truy vấn. Cái kia nữ sinh cười nói, là chúng ta trường học giáo hoa, năm nay mới nhập học tân sinh. Hình như là kêu thẩm lâm tiên, nghe nói học tập thành tích nhưng hảo, cả ngày ngốc tại thư viện, cùng cái con mọt sách giống nhau. Đúng rồi, ta nghe toán học hệ học trưởng nói, thẩm lâm tiên trong nhà là nông thôn, giống như gia cảnh không thế nào hảo. Con mọt sách giáo hoa cũng cho người ta bao dưỡng A. Bình Bình vừa nghe trên mặt lộ ra châm biếm bộ dáng, sở san san thế nhưng cùng thẩm đại giáo hoa theo một người, nói ra đến nhiều gọi người khiếp sợ A. Thật là quá bẩn. Một cái khác nữ sinh ghét bỏ nói quý thiếu lại cùng vương gia đống lẫn nhau coi liếc mắt một cái vương gia đống tiến đến quý thiếu nơi đó nhỏ giọng nói chờ vị kia hàng tiền sinh chơi chán rồi chúng ta ca hai gia điểm tiền trinh cũng nếm thử giáo hoa tư vị chương năm trăm bảy mươi hai suối nước nóng quý thiếu cùng vương gia đống không có hảo ý cười một hồi vương gia đống đối bình bình nói tính không nói này đó chúng ta đi nơi khác ăn cơm đi toàn văn tự đọc bình bình thực bất đắc dĩ lại cảm giác rất mất mặt nhưng ở vương gia đống trước mặt không dám nói cái gì năm người rời đi hạ viên quý thiếu mới muốn đi lái xe có thể đi không có năm bước lộ cũng không biết như thế nào đã bị một cục đá vướng ngã vừa lúc chạm vào cái ngũ thể đầu địa đem miệng đều cấp căn phá một miệng huyết bạn hai viên nha rơi xuống trên mặt đất thật xui xẻo quý thiếu bỏ dậy đem chìa khóa xe ném cho vương ra đống chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện vài người vừa thấy quý thiếu miệng sưng cùng lạp xưởng dường như còn có huyết không ngừng rơi xuống cũng không rảnh lo ăn không ăn cơm chạy nhanh lái xe đưa quý ít đi bệnh viện Vương gia đống lái xe, đánh xe rời đi hạ viên, mới đã đi chưa 100 mét lộ, liền nghe được bành một thanh âm văng lên, xe thế nhưng nổ lốp, Xe đảo hướng một bên, một xe người bị chấn váng đầu hoa mắt, thân mình cũng đi theo lắc lư. Mấu chốt nhất chính là, vương gia đống không có hệ đai an toàn, bị như vậy nhoáng lên động, cả người đều đụng tới cửa sổ xe thượng, cắn đầu đều đổ máu. Mặt khác vài người thoạt nhìn cũng tương đương không tốt, bình bình cùng một cái khác nữ sinh cắn trứ chân, Quý thiếu lại cắn đến một viên nhà. Một cái khắc nam sinh tắc không biết như thế nào làm cho, tay phải gãy xương. Hạ viên. Bị cây xanh vây quanh trên chỗ ngồi, Hàn Dương giấu đi khỏe miệng cười lạnh, tay phải nâng lên tới gắp chút đồ ăn cấp thẩm lâm tiên. Bên ngoài mấy người kia miệng khắc nghiệt, tâm tư lại bất chính, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, không cho bọn họ một ít giáo huấn thật sự gọi người không cam lòng. Thẩm lâm tiên còn ở cùng sở san san nói nhỏ. Mấy người kia nhìn cũng không giống cái gì tốt, người như thế nào cùng bọn họ hôn đến cùng nhau. Sở san san ra mặt hơi chịu chịu, một cái trong ký túc xá, bình thường nhìn còn hành, hôm nay nói muốn cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm, ta cũng không nghĩ nhiều liền tới rồi. Sở san san buông tay, ai biết các nàng là loại người này, nếu sớm biết rằng, ta khẳng định muốn kính nhi Viễn chi. Các nàng không biết ngươi là sở gia thiên kim sao. Thẩm lâm tiên khá tò mò, ngươi bình thường cũng không có nhiều điệu thấp A. Sở san san bật cười, hai người đều là tiểu địa phương ra tới, chưa hiểu việc đời kia mấy cái nam nói là cái gì phú nhị đại, nhưng trong nhà cũng bất quá chính là khai cái tiểu nhà máy, kiếm điểm vất vả tiền thôi, ánh mắt kiến thức đều không đủ, lại tự cho mình rất cao, một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, bất quá chính là mấy cái tiểu nhà giàu mới nổi bị người một thổi phồng, liền không biết trời cao đất rộng. Thẩm Lâm Tiên cũng nở nụ cười, đảo cũng đúng vậy. Sau khi cười xong, Thẩm Lâm Tiên hỏi Sở San San, ta tính toán làm sao bây giờ? Sở San San lắc đầu. Làm sao bây giờ? Trở về ta liền xin đổi ký túc xá, ly các nàng xa một chút là được, bất quá là mấy cái người thường, ta nếu là thật mượn dùng ra thế làm điểm cái gì, khó tránh khỏi lưu lại lấy quyền áp người ấn tượng, còn nữa, ta cũng không như vậy nhiều nhàn rỗi đi trả thù bọn họ, có thời gian kia, không bằng làm điểm cẳng có ý nghĩa sự tình. Thầm lâm tiên gật đầu, sở san san mấy năm nay xác thật là thành thục, xem nàng như vậy nỗ lực, về sau hẳn là có thể khởi động sở ra cạnh cửa. Thức mau. Sở San San điểm đồ ăn liền bưng đi lên, Sở San San cũng đói bụng, cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn. Một bên ăn, Sở San San một bên đối Hàn Dương cười cười, cảm tạ a, nơi này đồ ăn sắc thật không tồi, ta hiện tại có kim tạm, về sau có thể thường tới ngồi ngồi. Bất quá, Sở San San nghĩ đến những cái đó đồ ăn phẩm giá cả, vẫn là thở dài một tiếng, đáng thương ta không bao nhiêu tiền, tới nơi này vài lần, chỉ sợ tiểu Kim khố muốn quét sạch. Thẩm Lâm Tiên Bạch nàng liếc mắt một cái, đó là chuyện của ngươi dù sao ngươi đừng nghị kêu chúng ta giúp ngươi trả tiền quá vô tình sở san san lắc đầu một bộ đại chịu đả kích bộ dáng vẫn là ta biểu nội đâu liền như vậy đối đại ngươi biểu tỷ a thật là quá vô tình thẩm lâm tiên gấp chút đồ ăn phóng tới sở san san trước mặt cái đĩa ăn ngươi đi đồ ăn đều đổ không được ngươi miệng chờ đến ba người ăn no thời điểm nơi này giám đốc chạy chậm lại đây không được cùng sở san san xin lỗi hai tay kéo một quả kim tạp cung cung kính kính đưa qua sở tiểu thư đây là hạ viên kim tạp ngài thu hảo sở san san cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy về sau ta thường tới nhớ rõ cho ta đánh gậy a nhất định nhất định giám đốc lao hãn đối hàn dương lấy lòng cười hàn tiên sinh muốn hay không đi ngài chuyên dụng phòng nơi đó đã bị hảo trà bánh cẩm sư cũng hầu chứ hàn dương nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái thẩm lâm tiên cười nói vậy đi ngồi ngồi đi sở san san không phải không ánh mắt cũng sẽ không ăn vạ làm hàn dương cùng thẩm lâm tiên chi gian bóng đèn Nàng xem thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương còn muốn ở chỗ này chơi, liền trước đứng dậy cáo tử. Thẩm lâm tiên cũng không đưa, chỉ là cùng nàng nói hai câu lời nói liền từ Hàn Dương an bài tài xế đưa nàng rời đi. Sở san san đi rồi, Hàn Dương từ trên chỗ ngồi cầm lấy một cái túi, cùng thẩm lâm tiên rời đi tiểu lâu, chậm rãi chiều mặt sau đi đến. Qua đệ nhị tiến, chính là một mảnh trống trải địa phương, này khối địa phương kiến như là một cái cổ đại lâm viên, ở giữa tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các đều toàn ở hoa mục thấp thoáng tri gian còn có một đám bể tắm nước nóng mơ hồ có thể thấy được màu trắng sương ngủ tràn ngập đem toàn bộ vườn sân kéo phảng phất tiến cảnh lại sau này đi chính là từng tòa tiểu xảo độc đáo phong ở hàn dương mang theo thẩm lầm tiên tới rồi nhất mặt bắt độc đống phòng nhỏ phòng nhỏ chung quanh loại vài cây hải đường thụ hiện tại đều mở ra hoa hoặc hồng hoặc phấn hoa sấn kia hôi ngói bạch tưởng phòng nhỏ rất có một loại ưu tĩnh cảm giác phòng nhỏ môn là mang theo thiên nhiên hoa văn cửa gỗ hàn dương đi qua đi Rồi tay đẩy ra cửa gỗ, thẩm lâm tiên xem qua đi, liền thấy bên trong có chút màu lam nhạt lụa mỏng, cách lụa mỏng, có thể nhìn đến tận cùng bên trong loại nhỏ suối nước nóng. Hóa ra, này hạ viên vị trí thật đúng là được trời ưu ái, lại là kiến ở suối nước nóng trên mặt đất. Vào phong nhỏ, Hàn Dương cầm trong tay túi đưa cho thẩm lâm tiên, thay đi. Thẩm lâm tiên cầm túi vào bên cạnh một cái dùng bố màn ngăn cách tiểu gian, nàng mở ra túi, liền nhìn đến một kiện ao tám áo tắm là cái loại này thực bảo thủ liền kiểu chữ áo tắm, lam đế bạch hoa nguyên liệu kiểu dáng giống một cái vô sấn liền y ỉa váy ngắn thẩm lâm tiên cầm lấy áo tắm nhìn nhìn cảm thấy còn khá xinh đẹp liền ở cách gian đem áo tắm đổi hảo chờ nàng ra tới thời điểm liền nhìn đến hàn dương ăn mặc một cái quần bơi đã ngâm mình ở suối nước nóng cũng không rất lớn suối nước nóng cách thành hai bộ phận trung gian ngăn cách suối nước nóng thiên nhiên trên nham thạch thả một cái tiểu bàn con trên bàn thả nước trà đồ uống còn có một ít các màu điểm tâm trái cây thẩm lâm tiên vươn chân thăm tiến trong ao thử thử thủy ôn nàng vóc dáng lớn lên cao nhưng chân lại không lớn một đôi tú khí trắng non chân nhỏ giấm lên màu lam nhạt gạch thạch cho người ta lấy mánh liệt thị rắc đánh sâu vào cái loại này mãi bạch nhan sắc, xứng với thâm sát lam chỉ gọi người cảm giác bạch du bạch thâm sát du thâm nàng chân chỉ thập phần mượt mà tú khí móng tay phiếm nhàn nhạt hồng nhạt giống như là bên ngoài những cái đó hải đường hoa giống nhau một đôi chân cũng không gầy có một loại thịt, thịt cảm giác mu bàn chân đến cẳng chân bộ phận đường cong lưu sướng, không có đinh điểm khó coi địa phương. Hàn Dương ở nhìn đến Thẩm Lâm Tiên ra tới thời điểm liền có chút không rời mắt được, chờ đến nàng đem chân thử đạp lên trong nước thời điểm, Hàn Dương trong cổ họng phát ra một tiếng thật mạnh nuốt thanh. hắn ngón tay khẽ nhúc đích, nỗ lực khắc chế mới không có du qua đi rồi tay vuốt ve kia một đôi phiếm ánh sáng tú mỹ chân. Chương năm trăm bảy mươi ba cổ quái. Thẩm Lâm Tiên đi bước một bước vào suối nước nóng chung, đương nàng cả người đều ngâm mình ở nước ao trung khi ấm áp nước ao vây quanh nàng, tiêu nàng thoải mái thở dài một tiếng. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì à xù ổ con. Hàn Dương cổ họng lăn lộn vài cái, trong với khắc chế ngao ngoe rục dịch nội tâm. Hắn hướng bên cạnh trì trên vách một rửa, nhắm mắt lại hưởng thụ này phân ăn tĩnh thời gian. Thẩm Lâm Tiên cũng học Hàn Dương bộ dáng dựa vào trì vách tường trôi nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tiếng tiếng đàn vang lên, Thẩm Lâm Tiên khinh nhị lắng nghe, đạn chính là danh khúc Cao Sơn lưu thủy. khoe miệng nàng hơi câu lộ ra vẻ tươi cười tới cầm sư kỹ xảo thực hảo khúc đạn thực không tồi thẩm lâm tiên nghe dần dần tâm tình bằng phẳng xuống dưới đi theo tâm linh cũng tựa hồ bị gột rửa giống nhau chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái khó được lại có vài phần buồn ngủ không biết khi nào hàn dương tới rồi thẩm lâm tiên bên người trong tay hắn bưng một ly trà dựa vào trì trên vách chậm rãi suyết uống bưng chén trà thời điểm hàn dương không cẩn thận trên cao nhìn xuống nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái này liếc mắt một cái thẳng hắn cổ họng khát khô dị thường, thiếu chút nữa khắc chế không được đem thẩm lâm tiên gắt gao ôm vào trong lực tùy ý chịu mến. thẩm lâm tiên làn da thực bạch, là cái loại này sữa bò giống nhau bạch, vân ra lại thập phần đẹp, cả người hiện tinh xảo là lướt, nàng ăn mặc vô tay háo thấp lanh áo tắm xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc, hảo dáng người vừa xem không thể nghi ngờ. đặc biệt là hàn dương ở chỗ cao xuống phía dưới xem thời điểm, thẩm lâm tiên cao ngất bộ ngực liền như vậy nhảy vào mi mắt, tiêu hắn thiếu chút nữa bị trong lòng kia một đoàn lửa đốt chết dâm một tiếng hàn dương cầm lấy chén trà hung hăng rót một hớp nước trà chỉ cảm thấy ấm áp nước trà càng trợ hỏa thế hắn dứt khoát ly thẩm lầm tiên rất xa bơi tới trung gian tiểu mấy bên cầm đóng băng quá đổ uống uống lên vài khẩu thẩm lầm tiên hơi hơi mở to mắt thực kinh ngạc nhìn hàn dương liếc mắt một cái sau đó chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay giúp ta lấy cái quả lê lại đây nàng nay một câu ngón tay hàn dương thiếu chút nữa hóa thân vì thú nếu không phải thẩm lầm tiên phía sau kia một câu chỉ sợ nàng phải bị hàn dương sinh hủy đi ăn nhập bụng Hàn Dương cử vàng nóng ánh quả lê lại đây, Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận cắn một ngụm, cắn quả lê, nàng vốn dĩ hồng nhuận môi càng thêm đỏ tươi, Hàn Dương nhìn kia há mồm lúc đóng lúc mở, thật sự chịu không nổi như vậy hương diễm động lòng người dục hặc, một tối đầu, môi mỏng liền khắc ở Thẩm Lâm Tiên hồng nhuận thượng. Ách! Thẩm Lâm Tiên dùng sức đẩy ra Hàn Dương, ở Hàn Dương khó hiểu dưới ánh mắt nuốt trong miệng quả lê, ta ở ăn lê. Hàn Dương càng thêm khó hiểu, không rõ vì cái gì Thẩm Lâm Tiên không gọi hắn thân cận. Thẩm Lâm Tiên than nhỏ một tiếng, Ngươi nếu là cắn được ta trong miệng lê làm sao bây giờ? Chẳng phải là cùng ta phân lê? Hàn Dương lập tức liền chỉnh trọng lên, hắn xem Thẩm Lâm Tiên lại cắn một ngụm lê, ở nơi đó kéo kẹt kéo kẹt cắn, lại là suốt ruột lại là bất đắc dĩ. Hắn nhưng thật ra tưởng đoạt quá kia viên lê thế Thẩm Lâm Tiên ăn, sau đó lại hung hăng cùng nàng thân thiết một hồi. Nhưng là nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên theo như lời chia liệt nói, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Lâm Tiên cắn quả lê bơi ra, ly Hàn Dương rất xa sau đó quay đầu mỉm cười tươi cười nghịch ngậm đáng yêu hàn tiên sinh ngươi chậm dãi phao ta trước lên rồi hàn dương mới biết được hắn bị lừa thẩm lâm tiên chỉ dùng một cái chia lịa lý do đã kêu hắn không thể nơi hả thẩm lâm tiên thiệp thủy mà thượng từ trong ao đi lên cầm một cái đại mau khăn một bên trà lao đầu một bên vào bên sườn phòng nhỏ trong phòng nhỏ thả thật dày trường cập mắt cá chân áo ngủ thẩm lâm tiên cầm lấy tới khoác hảo hệ thượng ngai lưng ngồi ở cửa kính trước nhìn ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua Dẫn hải đường hoa lay động sinh tư. Một lát sau, Hàn Dương cũng khoác áo ngủ tiến bảo. Hắn ở thầm lâm tiên bên cạnh ngồi xuống, đem nàng ôm ở trong ngực, nhìn cái gì đâu. Thầm lâm tiên cười, không có gì, chỉ là cảm thấy cái này địa phương rất không tồi, là ai chủ ý. Hàn Dương cười một tiếng, trận pháp là ta vị kia họ hạ bằng hữu bãi, đến nỗi nơi này kiến trúc còn có suối nước nóng đều là mặt khác mấy cái bằng hữu chủ ý, chờ có thời gian, ta giới thiệu bọn họ cho người nhận thức. Hảo! thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng nàng quay đầu lại nhìn về phía hàn dương hàn dương ở trong nước phao lâu rồi đầu có chút ướt ướt đầu càng hiện đen nhánh như mực hơn nữa còn có chút hơi hơi tiểu quấn thực thuận theo rũ ở trên trán cùng với gương mặt hai sườn nhu hòa hàn dương hiện sắc bén mặt bộ cao nhồng, đều hắn cả người thoạt nhìn thực cấm áp thẩm lâm tiên trong lòng cũng là ấm hồ hồ nàng cùng hàn dương mười ngón giao triển nhẹ giọng nói cái này địa phương thực hảo thực thoải mái có thể gọi người thả lỏng chỉ là có chút thoải mái quá mức Nhiều tới vài lần, chỉ sợ muốn tiêu ma tâm trí. Hàn Dương cảm gác ở thẩm lâm tiên đỉnh đầu, nghe xong nàng những lời này, trong lòng tuy có chút dị trạng, nhưng sau một lát liền cảm thấy thẩm lâm tiên nói ra nói như vậy đúng là bình thường. Thẩm lâm tiên bực này vẫn luôn nỗ lực theo đuổi đại đạo người, lại sao có thể xa vào trước mắt hưởng thụ mà đã quên tu hành bản chất đâu. Về sau, ta sẽ thiếu tới. Hàn Dương cùng thẩm lâm tiên bảo đảm. Thẩm lâm tiên bật cười, ta cũng không có không được ngươi tới à, chỉ là đường xa vào hưởng lạc là được Mặc kệ ở cái gì hoàn cảnh chung, chỉ cần chúng ta tâm trí bất biến sẽ không sợ cái gì. Nàng cười đứng dậy, nhìn xem bên ngoài bắt đầu tối sắt trời, ra tới thời gian không ngắn, về đi. Thẩm lâm tiên không chút nào lưu luyến đi đổi về quần áo của mình, ý trang chỉnh tề ra tới. Hàn Dương cũng thay đổi màu đen quần tây sơ mi trắng, khuyệu tay chố đắp một kiện áo khoác ra tới. Hắn dắt thẩm lâm tiên tay, mang nàng đến xe bên, khai cửa xe kêu nàng đi vào, lại lái xe đưa nàng hồi trường học. Thẩm Lâm Tiên trở lại trường học thời điểm sắc trời đã tối, trên mặt nàng mang theo cười vào cổng trường, nện bước không nhanh không chậm chiều ký túc xá đi đến. Đi đến ký túc xá hạ, Thẩm Lâm Tiên đã bị cách vách ký túc xá một vị đồng học giữ chặt, vị kia nữ đồng học trên mặt mang theo bát quái biểu tình, nhỏ giọng đối Thẩm Lâm Tiên nói: "Chiều nay như thế nào không gặp ngươi a. Ngươi đi ra ngoài. Thật đáng tiếc, thế nhưng không thấy được kia chẳng cho hay." "Chuyện gì?" Thẩm Lâm Tiên nhíu mày. Vị kia nữ đồng học nhìn xem lân cận không người, Liên lại đè thấp thanh âm, ngươi còn không biết đi, Kim Quốc Lệ trưởng phu tới, kết quả à, thế nhưng bắt được Kim Quốc Lệ cùng đường lao sư hẹn hò, nàng trưởng phu điên, đem Kim Quốc Lệ tấu một đốn, cuối cùng vẫn là giáo lãnh đạo lại đây mới đem người chế trụ. Hiện tại Kim Quốc Lệ cùng nàng trưởng phu còn có đường lao sư đều bị đưa tới hiệu trưởng nơi đó, đang bị hỏi chuyện đâu. Nói tới đây, vị kia nữ đồng học trên mặt mang theo một tiếc cười, thật không nghĩ tới Kim Quốc Lệ lớn lên như vậy chính phái, bình thường làm việc lại thập phần cẩn thận. Vừa thấy chính là cái loại này bản khắc người, ai biết còn sẽ làm ngoài giá thu tình, thật gọi người khai mắt, dài quá kiến thức. Thầm lâm tiên sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là nói, kim quốc lệ cùng đường lão sư làm ở bên nhau. ân Vị tiên nữ đồng học thật mạnh gật đầu, đều bị kim quốc lệ trượng phu đổ chứ, sao có thể có giả? Thầm lâm tiên nhíu mày, nàng nhưng thật ra nhìn ra kim quốc lệ mặt phiếm đào hoa, hẳn là có hồng hạnh xuất tường nguy hiểm, lại không có nghĩ đến. Kim Quốc Lệ thế nhưng cùng Đường lão sư lộng tới cùng nhau. Vị kia Đường lão sư thực cổ quái, trên mặt nhìn ôn hòa, nhưng lại cấp Thẩm Lâm Tiên một loại rất nguy hiểm, thực âm lãnh cảm giác. Thẩm Lâm Tiên không biết tại sao lại như vậy, nhưng là, cho tới nay, nàng đều rất cẩn thận, có thể ly Đường lão sư xa một chút liền xa một chút, dễ dàng không đi cùng Đường lão sư nói chuyện. Hiện tại Kim Quốc Lệ cùng Đường lão sư làm ở bên nhau, nay trong đó có phải hay không có chuyện gì. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được suy nghĩ. Vị kia cổ quái đường lão sư trong lòng ở đánh cái gì chú ý? Hắn có phải hay không ở lợi dụng kim quốc lệ? Chương năm 74 trở mặt vô tình. Trở lại ký túc xá, chỉ có cống manh một người ở e tiểu thuyết v.v.v. một xì sù ổ con. Cống manh đỏ mắt hồng, nhìn dáng vẻ là mới đã khóc. Nàng xem thẩm lâm tiên vào cửa, chạy nhanh xoa xoa đôi mắt chui vào trong ổ chăn. Tựa hồ là không nghĩ kêu thẩm lâm tiên nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng. Thẩm lâm tiên thấy vậy, cũng làm bộ không thấy gửi cùng cống manh chào hỏi, liền đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Một lát sau, cống manh chính mình trước không nín được, từ trong ổ chăn đầu ra tới, ngồi ở đầu giường hỏi thẩm lâm tiên, ngươi nghe nói kim quốc lệ sự sao? thẩm lâm tiên một bên sửa sang lại giường đệm một bên nói, mới ở dưới lầu nghe người ta nói khởi quá. cống manh nắm chặt tiểu nắm tay, kim quốc lệ thật sự quá đáng giận, ta ban đầu xem nàng nghiêm trang, hơn nữa nàng tuổi đại điểm, làm việc trầm ổn, liền đem nàng trở thành tỷ tỷ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Thẩm lâm tiên không có biểu ý kiến, đây là kim quốc lệ việc tư, nàng không nghĩ nhiều làm bình luận. Nàng bị nàng trượng phu bắt được làm chuyện trái với lương tâm, chẳng những không tỉnh lại, còn quái đến ta trên người, nói này hết thể đều là ta không đúng, ta cố ý xem nàng chê cười. Cống manh càng nói càng tới khí, cuối cùng vành mắt lại hơi hơi phím hồng. Thẩm lâm tiên cởi dậy ngồi vào giường đệm thượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cống manh còn không có tới kịp nói liền nghe được có người gõ cửa thẩm lâm tiên mở cửa liền nhìn đến một cái rất xa lạ cô nương cống manh ở sao hiệu trưởng kêu nàng qua đi một chuyến cống manh vừa nghe sắc mặt càng thêm không hảo liền biết nhất định là kim quốc lệ lại hướng ta trên người bắt nước bẩn thẩm lâm tiên đối cái kia cô nương cười nói nói mấy câu đóng cửa lại lúc sau đối cống manh nói chạy nhanh thay quần áo ta và ngươi cùng nhau qua đi ân cống manh tức khắc chuyển ưu thành hỉ lưu loát thay đổi một bộ quần áo mặc vào áo đông liền đi ra ngoài thẩm lâm tiên cầm áo khoác cũng theo qua đi hai người từ ký túc xa xuống dưới bay nhanh hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến chờ đến hai người đi đến văn phòng cửa thời điểm còn nghe được bên trong tiếng ồn ào nghe thanh âm hình như là phương nho nhã cùng kim quốc lệ ở tranh trước thẩm lâm tiên gõ cửa bên trong nói một tiếng tiến thẩm lâm tiên lôi kéo cống manh đẩy cửa đi vào vừa vào cửa liền nhìn đến hiệu trưởng chính vẻ mặt buồn bực nhìn kim quốc lệ cùng phương nho nhã mà đường lao sư đứng ở một bên trên mặt mang theo hứng thú cười giống như là chuyện này cùng người không quan hệ hàn thuần tuy là tới xem náo nhiệt giống nhau mà kim quốc lệ trượng phu chính ngồi sồn một bên vẻ mặt ngốc vòng nhìn xảo ở bên nhau kim quốc lệ cùng phương nho nhã thẩm lâm tiên cùng cống manh đi vào hiệu trưởng trước mặt trước cùng hiệu trưởng chào hỏi cống manh có chút co quắp hỏi hiệu trưởng ngài tìm ta tới có việc sao hiệu trưởng chỉ chỉ kim quốc lệ cùng phương nho nhã các nàng hai nói người là ngươi mang tiến trường học rốt cuộc là chuyện như thế nào còn phải ngươi tới nói nói cống manh túi đầu có điểm khó xử, cũng có chút sợ hãi. Thẩm lâm tiên cười cười, đối hiệu trưởng nói, Kim Đồng Học cùng Phương Đồng Học đều nói sai rồi, kỳ thật người là ta mang tiến trường học, sau lại ta có việc muốn làm, đã kêu cống Minh hỗ trợ dẫn hắn đi tìm Kim Đồng Học, chuyện này lại nói tiếp ta cũng có trách nhiệm, hiệu trưởng muốn hỏi, ta liền trước đem tình huống hảo hảo nói một chút đi. Hiệu trưởng gật đầu, hảo. Thẩm lâm tiên chỉ chỉ ngồi sổm trong một góc nam nhân kia, đây là Kim Quốc Lệ trưởng phu, tới trường học thăm người thân hắn tìm không thấy kim đồng học ở đâu liền cùng ta hỏi thăm ta nghĩ tức là cùng ký túc xá đồng học trợ phu khẳng định không thể mặc kệ liền mang theo hắn đến ký túc xá hạ trước hướng ký túc xá gọi điện thoại kết quả kim đồng học không ở ký túc xá ta lại hỏi thăm cùng lớp đồng học kim đồng học cũng không có thư viện hoặc là phòng học ta không có biện pháp cũng chỉ có thể mang theo người đến nhà ăn tìm người vừa lúc ta đụng tới một chút việc gấp liền làm ơn cống manh đồng học hỗ trợ nói tới đây thẩm lâm tiên nhìn về phía cống manh cống manh Có phải hay không, có chuyện như vậy? Đúng vậy cống manh gật đầu. Kim Quốc Lệ nghe xong lời này, lúc ấy liền buông tha phương nho nhã chỉ vào thẩm lâm tiên chỉ trích, ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Người xa lạ đều hướng ký túc xa mang. Hắn nói là ta trượng phu ngươi liền tin a nếu là người xấu làm sao bây giờ? Nam nhân kia vừa nghe lời này lập tức đứng lên, đầy mặt ủy khuất nhìn Kim Quốc Lệ, lệ lệ, lời nói không thể nói như vậy a ngươi là im tức phụ, im là ngươi nam nhân, như thế nào liền thành người xấu? Nhân gia đồng học hảo tâm hỗ trợ, ngươi như thế nào không cảm kích ngược lại quái thượng nhân ra. Kim Quốc Lệ đem mặt vặn đến một bên, ai là ngươi tức phụ, đừng loạn nhận người. Nàng nhìn thoáng qua phong độ nhẹ nhàng đường Lao Sư, nhìn nhìn lại ăn mặc đại áo đông trang điểm cùng cái cổ hùng dường như nam nhân, tự nhiên càng thêm thiên hướng đường Lao Sư bên kia, nghĩ đến đường Lão Sư cùng nàng nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt, Kim Quốc Lệ trong lòng càng kiên định nhất định phải quăng cái kia vô năng ngu đần nam nhân. Ngươi sao liền không phải im tức phụ? Nam nhân vừa nghe lời này nóng nảy, hai ta ở trong thôn làm hôn lễ, nhà yêm ra lễ hỏi, yêm đứng đắn đem ngươi cưới về nhà, ngươi sao có thể không nhận đâu. Kim Quốc lệ cười lạnh một tiếng, cái gì hôn lễ? Có giấy hôn thu sao? Căn bản không có, vậy không phải hợp pháp, lại nói, luật hôn nhân đều nói, phản đối cha mẹ ép duyên, đó là ta cha mẹ thế nào cũng phải kêu ta gả cho ngươi, ta căn bản là không đồng ý, lễ hỏi ta cũng không lấy, ngươi về nhà tìm ta cha mẹ muốn nói pháp đi thôi. Nam nhân lại ủy khuất lại thương tâm, đều mau cấp khóc, không phải có chuyện như vậy, không phải ngươi cùng im nói sao, ngươi thi đậu đại học, chính là không có tiền đọc sách, nói im cùng ngươi vào đại học, ngươi liền nguyện ý gả cho im. Kim Quốc lệ khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt, nói bậy, ngươi đừng nói bừa A. Nàng lại trộm nhìn đường lao sư liếc mắt một cái, sợ đường lao sư hiểu lầm, mới muốn giải thích vài câu, nhưng lúc này đường lao sư búng búng góc áo, xoay người đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta còn muốn soạn bài đâu, trước cáo tử hiệu trường gật đầu cũng hảo ngươi đi trước đi chờ ta hỏi rõ ràng lại cùng ngươi nói chuyện đường lão sư nhấc chân muốn đi kim quốc lệ là nóng nảy chạy nhanh đi tốn đường lão sư đường lão sư ngươi không thể đi ngươi kim đồng học đường lão sư một đôi mắt giống như là pha lê hạt châu giống nhau lạnh băng lại vô tình nhìn kim quốc lệ ngươi vẫn là hảo hảo cùng nhân ra đem sự tình nói rõ ràng đừng khiến cho hiểu lầm mặt khác ta và ngươi là sư sinh cùng ngươi đi gần một chút là ta không tốt Con người của ta thiện tâm, nhìn đến Kim Đồng Học ở sinh hoạt thượng có khó khăn liền giúp một phen, nếu khiến cho không cần thiết hiểu lầm, ta ở chỗ này cùng Kim Đồng Học xin lỗi. Nói xong, đường Lao Sư lý đều không có lại lý Kim Quốc Lệ, vài bước đi tới cửa. Kim Quốc Lệ đại chịu đả kích, sau này lui lại mấy bước, không dám tin tưởng nhìn đường Lao Sư, đường Lao Sư, người, người như thế nào có thể như vậy? Tiêm, tiêm đem thân mình đều cho ngươi, hiện tại ngươi nói một câu quan tâm học sinh liền, liền tính xong rồi nơi nào có quan tâm học sinh quan tâm đến trên giường đi đường lao sư sắc mặt khẽ biến theo sau cười kim đồng học ta cho ngươi để lại mặt mũi ngươi đừng không biết xấu hổ kim quốc lệ túm chặt đường lao sư quần áo tiêm là không biết xấu hổ tiêm nếu là muốn mặt có thể kêu ngươi cấp lửa đường lao sư làm người không thể như vậy ngươi không thể trở mặt không biết người a hiệu trưởng sắc mặt cũng thập phần không tốt hắn nâng nâng tay đường lao sư dừng bước trước đem nói rõ ràng lại đi chương năm trăm bảy mươi lăm quanh co Đường Lao Sư thở dài, cũng hảo, ta nguyên bản tưởng cấp Kim Đồng Học chừa chút thể diện, không nghĩ tới. Kim Quốc Lệ trượng phu đầy mặt lửa giận nhìn đường Lao Sư, một đôi thô to nắm tay nắm chặt, nhìn dáng vẻ của hắn, thật là rất muốn qua đi ngoan tấu đường Lao Sư một đốn. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì à su ồ con. Ngươi nói, yêm nghe đâu, ngươi cùng nàng rốt cuộc là sao hồi sự yêm phải biết. Đường Lao Sư nhìn Kim Quốc Lệ hai mắt, ta đối Kim Đồng Học chỉ là sư sinh chi tình, ta xem nàng bình thường khắc đã thủ lễ. Làm người xử sự lại thập phần công bằng công chính, thưởng thức nàng làm người, xem nàng sinh hoạt thượng cũng có chút khó khăn, làm lão sư, khó tránh khỏi nhiều chiếu cố vài phần, ta lại không nghĩ rằng bởi vì ta nhiều chiếu cố nàng một ít, tiêu nàng đối ta có ý tưởng không an phận, một lần Kim Đồng học đến ta chủ ký túc xá tới hỏi sự tình, vừa lúc đụng tới ta cùng một cái bằng hữu đi ra ngoài uống rượu uống say, Kim Đồng học chiếu cố ta một hồi, ta không nghĩ tới. Kim Đồng học như vậy không tự trọng, thế nhưng... Thế nhưng chiếu cô tới rồi trên giường, ta tỉnh lại lúc sau vừa kinh vừa sợ lại giận, từ đây lúc sau liền không muốn cùng Kim Đồng Học liên hệ, nhưng Kim Đồng Học ỷ vào kia chuyện vẫn luôn uy hiếp ta, muốn ta cùng nàng hảo, ta nếu không đồng ý, nàng còn nói muốn nháo mãn giáo đều biết. Nói tới đây, đường lao sư hiện thập phần thống khổ, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chuyện này lại nói tiếp ta cũng từng có sai, nếu muốn gánh trách nhiệm nói, ta một mình gánh chịu, trường học nếu không nghĩ muốn ta như vậy lao sư, ta rời đi cũng đúng. Đường lao sư nói hiên ngang lẫm liệt, Kim Quốc Lệ đều cấp nghe choáng váng, dư miệng chỉ vào đường lao sư, ngươi, ngươi, ngươi. Thầm lâm tiên vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh nghe, đến lúc này trong lòng Tịnh dư lại cười lạnh. Đường lao sư thật đúng là cái nói dối cao thủ đâu, nói lên dối tới quả thực chính là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hơn nữa nói xong lời cuối cùng còn động tình, liền người khác cảm xúc cũng kích động lên, Kim Quốc Lệ cùng đường lao sư kết giao, không chừng muốn ăn bao lớn mệt đâu. Bất quá! Đây cũng là kim quốc lệ tự tìm, Thẩm lâm tiên chút nào đều bất đồng tình nàng. Kim quốc lệ trượng phu một lóng tay kim quốc lệ hỏi đường lao sư, ngươi là nói, tiêm tức phụ chính là kia không biết xấu hổ, ngạnh lại cho ngươi. Hắn lại mãn hàm tức giận chất vấn kim quốc lệ, ngươi nói sao hồi sự. Ngươi liền thật như vậy hạ tiện. Kim quốc lệ che mặt khóc lớn lên, không, không phải, không phải có chuyện như vậy. Đường lao sư lắc đầu, ta nói đều là thật sự, các ngươi nếu là không tin, ta có thể tìm được chứng nhân, mặt khác. Ở ta cũng không biết kim quốc lệ đồng học đã kết hôn dưới tình huống, liền tính ra chuyện như vậy, ta hẳn là cũng không xúc phạm pháp luật đi, tức không phạm pháp, liền không chấp nhận được các ngươi như vậy chất vấn thẩm vấn ta. Hán tiến hiệu trưởng túi mình bái trào, hiệu trưởng, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, cho ngài mang đến phiền toái thật không phải với, ta tưởng, ta còn là hẳn là từ trước rời đi. Hiệu trưởng vẻ mặt mỏi mệt vây vây tay, lại đối kim quốc lệ trưởng phu nói, vị này đồng chí, ngươi cùng kim đồng học không phải vợ chồng hợp pháp Kim đồng học cũng không tính hôn nội xuất quỹ, tình lý thượng chúng ta trường học đều không chỗ tốt hơn, đây là các ngươi việc tư, còn thỉnh các ngươi ngầm xử lý đi. Hắn lại đối đường lão sư nói, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ngươi xử lý không tốt, ta tưởng, ngươi không hề thích hợp làm dạy học công tác, ngươi chuyển tới hậu cần đi. Đường lão sư không nói gì. Hiệu trường đối thẩm lâm tiên cùng cống manh cười cười, đem các ngươi gọi tới là muốn hiểu biết một chút sự tình trải qua, cảm tạ các ngươi phối hợp. Thẩm lâm tiên cười nói Đây là chúng ta nên làm, nếu không có việc gì, ta đây cùng cống manh liền đi về trước. Hiệu trường đưa thẩm lầm tiên cùng cống manh ra cửa. Quay đầu lại đối còn ở khóc lóc Kim Quốc lệ nói, các ngươi cảm tình thượng sự chính mình xử lý, các ngươi trước đi ra ngoài tìm một chỗ đem sự tình nói khai, nhất định phải xử lý tốt, chuyện này, trường học cũng sẽ đối với ngươi xét xử lý. Kim Quốc lệ khóc thở hồn hển cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời, cuối cùng vẫn là nàng trượng phu kéo nàng ra cửa. Trở lại ký túc xá. Cống manh một mông ngồi vào trên giường, nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, thoạt nhìn rất tức giận, đường lao sư như thế nào có thể như vậy đâu. Ta ban đầu xem hắn rất ôn nhu một người, không nghĩ tới ngầm như vậy, nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, thật là thật là đáng sợ. Phương Nho nhã bỏ đến thượng phô, nàng nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, uy, việc này ngươi thấy thế nào? Thẩm lâm tiên cười cười, có thể thấy thế nào, tựa như hiệu trưởng nói giống nhau, bọn họ không phản pháp, bất quá là cảm tình sự tình. Người khác thấy thế nào đỉnh, cái gì dùng. Phương Nho nhã lần này đảo không cùng thẩm lâm tiên xảo, nàng suy nghĩ trong chốc lát, đường lao sư lừa kim quốc lệ cảm tình, đường lao sư hẳn là cũng không thích kim quốc lệ, chỉ là vui đùa nàng chơi, chỉ là cái kiêng ngốc tử thật sự, bất quá chính là nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, ngoài ra còn thêm đưa điểm cũng không đáng giá đồ vật, nàng liền vui mừng đem nhân ra trở thành thân cận nhất người, không chỉ giao phó cảm tình, liền thân thể đều giao phó đi ra ngoài, thật là ngốc tấu nếu kim quốc lệ không tham mộ hư vinh cũng sẽ không như vậy thẩm lâm tiên khép cười một tiếng nằm xuống tới nghỉ ngơi hảo chút sự tình một cây làm chẳng nên non phương nho nhã lại lần nữa trầm tư trong chốc lát này đảo cũng đúng nàng cũng không có gì tâm lực đi thảo luận chuyện này túng chăn nằm xuống không một lát liền ngủ rồi cống manh nhẹ giọng nói thật là cái vô tâm không phổi thẩm lâm tiên chờ phương nho nhã cùng cống manh đều ngủ rồi nàng thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo từ ký túc xa xuống dưới nàng ở hiệu trưởng văn phòng thời điểm Liên ở kim quốc lệ cùng nàng trượng phu trên người đều thả truy tung phù, hiện tại, nàng đuổi theo linh phù tung tích tìm đi, ở trường học bên ngoài một cái tiểu khách sạn tìm được rồi hai người. trừ bỏ kim quốc lệ cùng nàng trượng phu, Thẩm lâm tiên còn thấy được đường lão sư. Thẩm lâm tiên giấu đi thân hình, ly thật xa, dùng linh phù nghe lén này ba người đối thoại. Nàng nghe kim quốc lệ trượng phu chất vấn kim quốc lệ, ngươi nói nguyện ý gả cho yêm, kêu yêm cung ngươi vào đại học, còn nói chờ tốt nghiệp đại học tiếp ta đây tới trong thành. Tương lai chúng ta có hài tử, muốn kêu hắn quá người thành phố sinh hoạt, tiêm đều tin, tiêm vui mừng cưới ngươi, cho ngươi tiền, tiêu ngươi đọc sách, không nghĩ tới ngươi, ngươi thượng trong thành đọc sách, thế nhưng đọc được cấp tiêm đội nón xanh, kim quốc lệ, tiêm thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, tiêm thật hối. hận có mắt không tròng. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Kim quốc lệ thực không kiên nhẫn, thập phần chán ghét nhìn nàng trợ phu, ta nếu là không như vậy nói, ta có thể vào đại học, nhà ta nghèo đến không xu dính túi ta nương còn tưởng lấy ta cho ta ca đổi lễ hỏi cưới vợ đâu như thế nào chịu gọi ta tới kinh thành đọc sách ta như vậy nỗ lực thi đậu kinh thành đại học ở bọn họ trong mắt ta còn là liền ta ca một cây đầu đều so ra kém kim quốc lệ trượng phu thở hổn hển mấy hơi thở vậy ngươi ngươi cũng không nên dối gạt im ngươi thượng không vào đại học quan im chuyện gì lại không phải im không gọi ngươi thượng thầm lâm tiên âm thầm gật đầu kim quốc lệ trượng phu nói rất đúng Kim Quốc Lệ vào đại học sự tình đó là nàng cá nhân hoặc là nói gia đình nàng sự tình, không thể đem sự tình tái giá đến người khác trên đầu. Kim Quốc Lệ cười lạnh, ai kêu ngươi ngốc, ngươi xuẩn đâu? Được rồi. Đường Lao Sư mở miệng, lệ lệ, đem lễ hỏi tiền cho hắn, đánh hắn đi. Kim Quốc Lệ liếc mắt đưa tình nhìn đường Lao Sư liếc mắt một cái, ta nghe ngươi. Khi nói chuyện, Kim Quốc Lệ chiếu nàng trượng phu trên mặt vứt ra một phen tiền, cho ngươi, đều cho ngươi, đây là lúc trước nhà ngươi cấp lễ hỏi tiền. Ta hiện tại còn cho ngươi, sau này chúng ta đường ai nấy đi, hai không liên quan. Kim quốc lệ trượng phu vẻ mặt thống khổ nhìn nàng, ngươi, con ngươi liền như vậy, ngươi thật là. Như vậy thành thật một người, cấp khí nói không ra lời. Đường lao sư mắt lạnh đảo qua đi, kia ánh mắt lạnh băng vô tình cực kỳ, đồng thời, còn ẩn hàm một tia sát khí, dọa kim quốc lệ trượng phu mặt không còn chút máu, xúc ở trong góc lạnh run run. Đường lao sư nắm kim quốc lệ tay từ trong phòng ra tới kim quốc lệ chim nhỏ nép vào người dựa vào trên người hắn đường lao sư ta cái gì đều cho ngươi cũng tin ngươi hái ngươi ngươi đừng gạt ta à thẩm lâm tiên hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến như vậy quanh co một màn na nguyên tưởng rằng kim quốc lệ cùng đường lao sư nháo bẻ không nghĩ tới kim quốc lệ thật là một chút tâm nhãn đều không dài kêu đường lao sư vài câu lời hay lại nói động tâm còn cho không cho người ta thật là kêu thẩm lâm tiên không biết nói như thế nào hảo ngươi này à một lần phạm tiện có tình như nguyên Nhưng liên tiếp phạm thiện, vẫn là cùng cùng cá nhân phạm thiện, thật là gọi người vô ngữ, liền kim quốc lệ loại này đầu óc, không cứ gọi đường lao sư đem nàng cấp chơi xoay quanh, lừa gạt đến chết, chỉ sợ đều thấy không rõ lắm hiện thực, thậm chí còn vẫn luôn sống ở chính mình cấu trúc trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trước 576 đấu pháp, nhất kêu thẩm lâm tiên kinh hãi vẫn là đường lao sư vì dọa sợ kim quốc lệ trợ phu, trên người tràn ra tới sát khí. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì à sù ồ con. Này đó sát khí tuy không nhiều lắm, nhưng lại âm lanh cực kỳ, bình thường người liền tính là giết qua người gặp qua huyết, trên người cũng tuyệt không sẽ có như vậy trọng sát khí. Vị này đường lao sư hẳn là cái tu hành người trong, hơn nữa vẫn là cái tà tu. Thẩm lâm tiên nữ mày, hảo hảo vườn trường như thế nào trà trộn vào loại người này. Lại nhìn về phía kim quốc lệ thời điểm, Thẩm lâm tiên trong mắt nhiều vài phần đáng thương thần sắc. Cùng cái tà tu trộn lẫn ở bên nhau, kim quốc lệ kết cục có thể có bao nhiêu hảo. Nhiều nhất liền cũng là bị lợi dụng xong rồi lại rút gân lột ra, liền linh hồn đến thân thể đều sẽ bị người cắn nuốt không còn một mảnh. Đường lao sư cười cười, đối kim quốc lệ thì thầm vài câu, kim quốc lệ chạy nhanh lắc đầu, không, không thể, ta không dám. Đường lao sư cười khẽ, có cái gì có dám hay không, ngươi tưởng, nếu là tùy ý hắn trở về ở trong thôn tản lợi đồn, nhà các ngươi thanh danh đã có thể xú, còn có ngươi ba mẹ, chỉ sợ cũng không dám ngẩng đầu, ngươi cả đời này chỉ sợ đều đừng nghĩ đi trở về. Kim Quốc Lệ ngấm lại như vậy hậu quả, cuối cùng gật đầu, hảo, ta, ta làm là được. Thẩm lâm tiên nhíu mày, mắt thấy đường lão sư cùng Kim Quốc Lệ đi xa, lúc này mới hiện ra thân hình vào căn nhà kia. Kim Quốc Lệ trượng phu đang ngồi ở trên mặt đất khóc đâu, một bên khóc còn một bên sầu, tức phụ cùng người chạy nhưng làm sao bây giờ? Hắn được với nào lại tìm cái tức phụ đi? Còn có, về nhà như thế nào cùng người trong nhà giao đãi? Nghe được tiếng bước chân truyền đến. Cái kia thành thật nam nhân còn tưởng rằng Kim Quốc Lệ lại về rồi, chạy nhanh ngẩng đầu tìm kiếm, kết quả liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đứng ở hắn trước người cách đó không xa. Nam nhân lau một phen nước mắt, ngươi, ngươi sao lại đây? Thẩm Lâm Tiên ngồi sổng xuống, xuống, đôi mắt nhìn thẳng nam nhân, ta vừa rồi lại đây thời điểm vừa lúc đụng tới Kim Quốc Lệ cùng đường Lao Sư, bọn họ không thấy được ta, nói chuyện cũng không tránh người, ta nghe được đường Lao Sư kêu Kim Quốc Lệ đem ngươi dẫn tới thiên tránh địa phương cấp. Nói tới đây thẩm lâm tiên làm cái chém đầu thủ thế cấp nhân đạo hủy diệt di ngoạn ý nam nhân còn có chút không rõ thẩm lâm tiên buồn cười bọn họ muốn giết ngươi nam nhân lập tức nhảy lên làm gì Sát tiêm dựa vào cái gì thẩm lâm tiên cười khẽ vì mặt mũi bái ai biết ngươi trở về cùng trong thôn người nói như thế nào kim quốc lệ liền sợ nàng làm hạ những việc này kêu trong thôn người biết ảnh hưởng nàng thanh danh đối với các nàng gia cũng không tốt cho nên liền muốn kêu ngươi vĩnh viễn không thể quay về nam nhân có chút hoài nghi nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái ngươi không lừa im thẩm lâm tiên lắc đầu ta lừa ngươi có chỗ tốt gì ta cũng là vừa lúc đụng tới bọn họ lại nghe xong những lời này nghĩ ngươi một người tới kinh thành cũng không dễ dàng kết quả làm cho tức phụ không có còn bị người nhớ thương thượng nhưng thật ra rất đáng thương liền tới đây nhắc nhở ngươi một câu thừa dịp kim quốc lệ hiện tại cùng đường lao sư chính thân thiết không có thời gian phản ứng ngươi ngươi vẫn là chạy nhanh về đi đường lộng tới cuối cùng đem mạng nhỏ đều giao đại ở chỗ này nam nhân lại rớt xuống nước mắt tới người sao có thể như vậy hư nàng thật là lạn tâm địa không cần im còn chưa tính còn muốn giết im im im mệnh hảo khổ a thẩm lâm tiên xem nam nhân khóc nhịn không được nhữ mày tới thanh âm cũng biến nghiêm khắc lên được rồi mệnh đều khó giữ được còn có thời gian ở chỗ này khóc sức mướt ngươi còn có phải hay không nam nhân trách không được kim quốc lệ không cần ngươi chính là đổi thành nữ nhân khác liền ngươi này phó tính tình khẳng định cũng có ngươi nam nhân bị mắng không dám lên tiếng thật cẩn thận nhìn về phía thẩm lâm tiên, yêm, yêm không khóc, yêm đi còn không được sao, thật là trách không được mọi người đều nói người thành phố đều là tâm nhãn, mỗi người cùng cái than tổ ong dường như yêm nguyên lai like còn không tin, hiện tại tin kim quốc lệ mới đến trong thành mấy ngày liền thay đổi dạng, biến yêm cũng không dám nhận. hắn một bên nói chuyện, một bên thu thập hành trang, nàng như vậy ác độc yêm cũng không dám muốn, bạch cấp yêm đương tức phụ yêm cũng không cần. nam nhân đem hảo vài thứ trang đến cùng nhau, đương trang đến một cái hộp gỗ khi. Hắn đem hộp gỗ nhặt ra tới đưa cho Thẩm Lâm Tiên, Diêm Nguyên Lai like nói mang cho Kim Quốc Lệ, nhưng nàng hiện tại không cần em, em cũng không cho nàng, thứ này lấy về đi cũng không gì dùng, cho ngươi đi. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận hộp cũng không thấy, trực tiếp thu lên. Nam nhân đem đồ vật thu thập hảo, bối bao liền đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên cũng đi theo ra tới, ta đưa đưa ngươi đi, ta ở kinh thành có người quen, giúp ngươi mua trường gần nhất vé xe lửa vẫn là thành. Nam nhân nói thanh tạ, đi theo Thẩm Lâm Tiên phía sau ra tiểu khách sạn lúc này đã là đêm khuya trên đường cái sớm đã không có người đi đường chỉ có một chản chản đèn đường còn ngoan cường tán cũng không quá mãnh liệt quan mang kêu bóng đêm không hề như vậy dày đặc cũng kêu linh tinh người đi đường không đến mức sở soạn đi đường thẩm lâm tiên ra tới đối nam nhân nói ta xe ngừng ở bên kia ngõ nhỏ ngươi chờ một chút ta đi lấy xe nam nhân gật đầu đứng ở gió lạnh rầm rầm chân hành tiêm chờ ngươi thẩm lâm tiên đi mau vài bước chuyển tới một cái hẻm nhỏ đem một chiếc xe từ cản khôn giới chung lấy ra lại đem cái kia hộp gỗ phóng tới cản khôn giới. Nàng lái xe đi đến nam nhân trước người, mở ra cửa sổ xe với tay, lên xe. Nam nhân khai cửa xe, cẩn thận ngồi vào trong xe, ngồi trên xe lúc sau hắn hiện thực câu nệ, động cũng không dám động, tay chân cũng không biết hướng nào thả. Thẩm lâm tiên chưa nói cái gì, dưới chân nhất giấm chân ga liền phải đánh xe rời đi. Mà liền ở ngay lúc này, dày đặc bóng đêm bên trong, tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ thực mau đi ra một người tới, người kia bước chân mại rất chậm nhưng lại không đến một giây đồng hồ thời điểm đã ngăn ở thẩm lâm tiên xa tiền thẩm lâm tiên nhìn người tới hiện thập phần chấn định đường lão sư hay là nên kêu ngươi tông chủ đại nhân đường lão sư cười khoe miệng mang theo vài phần tạ ý quả nhiên không hổ là mấy năm gần đây tới huyền môn nhất có thiên phú sau tiền lính giả thế nhưng có thể đoán được bản tôn thân phận, ngươi thực không tồi đa tạ khích lệ thẩm lâm tiên bình tĩnh cười một chút bất quá tông chủ đại nhân chắn con đường của ta còn thỉnh ngài bước ra tôn bước Tiêu ta lái xe qua đi. Đường Lão sư nhúng mày, muộn rồi, trên đường không hảo tìm xe, vừa lúc đụng tới, thẩm tiểu thư không ngại ta đáp cái xe đi. Thẩm lâm tiên đột nhiên kéo xuống mặt tới, để ý. Đường Lão sư cũng không khí, sờ sờ cằm, như thế, đành phải thỉnh thẩm tiểu thư xuống xe. Hắn rội tay ở xe đầu một phách, thật lớn tiếng vang truyền đến, thẩm lâm tiên ổn ngồi bất động, nhưng là ngồi trên xe nam nhân hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy lên. Thẩm lâm tiên chiều nam nhân phất phất tay. Nam nhân vô chi vô giác nằm ở trên ghế sau. Thẩm Lâm Tiên thở dài, mở cửa xuống xe. Nàng nhìn Nam nhân, ở Nam nhân trước mặt hiện nhỏ sinh thân hình chẳng thẳng giống như là ở ngược gió bên trong bất khuất một cây tiểu bạch dương. Tông chủ sao phải khổ vậy chứ? Đường Lão sư cười khẽ lắc đầu, đối với không biết điều người, bản tôn tự nhiên dung không dưới. Húng chi, hắn đột nhiên biến sắc, trên mặt tà ý càng sâu. Ngươi năm lần bảy lượt hư bản tôn chuyện tốt, còn đả thương bản tôn thủ hạ, thù này bản tôn không thể không báo. Lời còn chưa dứt, hắn một con bàn tay to đã chiều thẩm lâm tiên trộm tới. Kia một con vốn dĩ lớn nhỏ phì gầy đều hiện thực bình thường tay ở chảo đi ra ngoài kia một khắc, thế nhưng có một loại che đến che lấp mặt trời cảm giác. Dường như này một bàn tay vươn tới, bất luận cái gì người hoặc là vật, đều mơ tưởng chạy thoát đi ra ngoài, sẽ bị này chỉ tay chặt chẽ nắm lấy, vĩnh viễn xoay người không được. Thẩm lâm tiên trong lòng kinh hãi, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, nàng bước ra bước chiều bên cạnh lói đi, dùng một cái thay hình đổi vị thuật pháp khuynh khắc liền tới rồi một khắc con phố trên mặt đường lão sư ôm đùn không cười to hai tiếng nhưng thật ra có vài phần ý tứ con thẩm lâm tiên cười lạnh như thế ngươi cũng thử một lần thủ đoạn của ta nàng chiều không trung ném ra một trương linh phủ che trời phủ liền thấy kia nho nhỏ một trương giấy vàng bay đến không trung nháy mắt biến đại đem toàn bộ bầu trời đêm bao lại tại đây trương phủ bao phủ dưới không chỉ ngôi sao ánh trăng không thấy tung tích chính là kia một chản chản nho nhỏ đèn đường cũng lại nhìn không thấy bốn phía mới là chân chính một mảnh đen nhánh toàn thiên đường lao sư hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến lá bùa vọt qua đi kia nói lưu quang thập phân bắt mắt màu lam nhạt lưu quang nhanh như tia chớp tật như sao băng ở linh phủ thượng chui ra lại là nửa điểm do dự kéo dài đều không có liền phá thẩm lâm tiên này trương che trời phủ thẩm lâm tiên càng sợ dị vị này tông chủ tu vi tinh thâm thuật pháp lợi hại bất quá nàng cũng không sợ hãi âm thầm cắn răng một cái chân trái chiều trên mặt đất rậm rậm Mượn ta thiên địa nguyên khí dùng một chút. Thẩm lâm tiên tay phải bên trong cầm một chương lóe kim quang lá bửa, nàng đem lá bửa run lên, tật thanh nói, ngũ lôi phủ, đi. Chương 577 khoa học. Một chương kim sắc linh phủ chiều đường lão sư tật bắn mà đi. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở xù ổ con. Ở tới gần đường lão sư thân thể là lúc, đường lão sư duỗi tay đi bắt. Lại không nghĩ rằng kia chương linh phủ chợt lóe lướt qua. Theo sau. Liền thấy vào đông bầu trời đêm bên trong tinh nguyệt giấu đi tung tích, màn trời càng thêm buông xuống, ầm vang tiếng sấm vang lên, chấn người hai lô thai nhức óc. Một đạo thiên lôi đánh xuống, Đường lão sư tùy tay vung lên, liền có một đạo âm khí tạo thành phòng hộ cháo đem hắn bảo vệ. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh, nàng này Trương Ngũ Lôi phù cũng không phải truyền thống Ngũ Lôi phù, là trải qua nàng cải tiến Ngũ Lôi phù. Đây là Thẩm Lâm Tiên ở học giỏi toán lý hóa lúc sau, lợi dụng hiện đại khoa học cải tiến linh phù truyền thống ngũ lôi phủ dẫn lôi điện chi lực tới phá tà vọng có thể phá vỡ âm khí đánh nát hết thể tà ma ngoại đạo uy lực là đại nhưng là âm khí thật sự dày đặc nói ngũ lôi phù ở phá vỡ âm khí lúc sau liền không có dư lực tới đánh chết âm khí chủ nhân nhiên thẩm lâm tiên đọc sách thời điểm nhìn đến rất nhiều vật chất dẫn điện lợi dụng loại này dẫn điện tính tới cải tiến ngũ lôi phủ nàng cải tiến ngũ lôi phủ chẳng những có thể đánh bại tà vọng hơn nữa đem âm khí làm một loại truyền tính vật chất đương âm khí quá mức dày đặc thời điểm ngũ lôi phủ tràn ra tới lôi điện chi lực liền sẽ không đi vẫn luôn tập kích âm khí mà là đem âm khí trở thành chất dẫn khiến cho toàn bộ âm khí cháo toàn bộ bộ lạc lôi điện chi lực tự nhiên âm khí chủ nhân liền tương đương với nắm vô số căn dây điện tự nhiên mà vậy liền sẽ bị điện đến thẩm lâm tiên mắt lạnh nhìn ngũ lôi phủ giáng xuống thiên lôi cùng với màu tím tia chớp che kín đường lao sư dùng âm khí khởi động phòng hộ cháo thượng sau đó một chút hướng bên trong truyền bất quá một lát công phu Nàng bên thai liền truyền đến một tiếng thống khổ khóc thét, còn có một tiếng giống to, tiểu tiện loại, ngươi đây là cái gì ngũ lôi phủ? Hại chết ta! Lời còn chưa dứt, liền thấy âm khi đã tiêu tán không còn. Lại xem vị kia vốn dĩ hào hoa phong nhã đường lao sư, quần áo đã đều bị thiêu xong, đầu từng cây tặc lên, thành đời sau rất nổi danh cái loại này nổ mạnh đầu. Mặt khác, đường lao sư cả người so người da đen châu phi còn muốn hắc, thân thể đều bị đốt thành tiêu than. Thầm lâm tiên búng tay một cái lại là một cổ điện lưu từ đường lão sư trên người chạy qua đường lão sư cả người run cùng run rẩy dường như thẩm lâm tiên cười khẽ đường lão sư người bế quan tu luyện quá nhiều năm đã theo không kịp thời đại triển tiết đấu, giống ngươi như vậy đồ cổ a sớm hay muộn đến bị thời đại sở đào thải hiện tại không thịnh hành phong kiến mê tin kia một bộ chúng ta phải tin tưởng khoa học lợi dụng khoa học triển xem tới luyện tập đạo pháp đây mới là chính đồ tiểu tiện loại đường lão sư trong miệng mắng vươn tay phải Âm khí như đao giống nhau đánh út về phía Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười, muốn hay không lại nếm thử ta thần điện phù. Lập tức, đường lão sư trên người âm khí thu không còn một mảnh, hắn trực tiếp một cái thuần di, người đã biến mất vô tung. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu cười khẽ, nay cải tiến qua đi ngũ lôi phù uy lực thật không sai, trách không được hiện tại gia trưởng đều nói học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ đâu, toán lý hóa quả nhiên hữu dụng. Nàng một bên nói, một bên bước ra bước chân đi nhà mình xe bên mở ra xe bên nhìn xem phía sau ngồi nam nhân kia ngủ chết trầm chết trầm không khỏi lắc đầu cười khổ thật là nhọc lòng mệnh a nếu không phải nhất thời mềm lòng ta quản ngươi sống hay chết động xe thẩm lâm tiên lại nhẹ giọng nói rốt cuộc là một cái mệnh tổng không thể vô tội hủy ở tả tu trong tay đi nàng lâm bầm lầu bầu vài câu lái xe chở nam nhân kia tới rồi ga tàu hỏa thẩm lâm tiên xuống xe cầm trong tay tiểu sách vợ trực tiếp tìm nhà ga trực ban nhân viên mua một chương đi đông bắc vé xe lửa lấy lòng vé xe thẩm lâm tiên đi trên xe đánh thức nam nhân kia nam nhân chớp đôi mắt im như thế nào ngủ rồi đây là nào thẩm lâm tiên kêu hắn xuống xe đây là ga tàu hỏa vé xe lấy lòng ngươi chạy nhanh đi thôi nam nhân gật đầu đối thẩm lâm tiên cộc lốc cười im kêu bạch kiến quân ngươi về sau nếu là đi đông bắc nói liền đến nhà im tới làm khách im hảo hảo chiêu đãi ngươi thẩm lâm tiên cười đồng ý đưa bạch kiến quân lên xe lửa lúc này mới lái xe trở về chờ nàng trở lại ký túc xá thời điểm Tiên đều mau sáng, Thẩm Lâm Tiên nhắm mắt lại mới nằm trong chốc lát, Cống Minh cùng Phương Nho nhã liền tỉnh. Cống Minh rủi rủi mắt ngồi dậy, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên thời điểm rất ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì trở về? Đúng rồi, ngươi đêm qua đi đâu? Thẩm Lâm Tiên cười cười, đi ra ngoài dạo qua một vòng. Cống Minh một bên mặc quần áo một bên nói, ngươi đi ra ngoài đi dạo cũng không chọn thời điểm, đêm qua như vậy đại lôi, không dọa đến ngươi đi. Cũng thật là, ngày mùa đông như thế nào tiếng sấm, ta nửa đêm bị bừng tỉnh, đều mau hủ chết thẩm lâm tiên nhìn xem bên ngoài tươi đẹp dương quang nghiêm trang nói có lẽ là cái gì yêu tinh ở độ kiếp đi thiết cống manh cười lắc đầu ngươi sao không nói có người phi thăng thành tiên đâu phương nho nhã cũng ngồi dậy chung quanh dạo qua một vòng đêm qua kim quốc lệ không trở về thẩm lâm tiên lắc đầu dù sao ta không thấy được nàng đối với kim quốc lệ thẩm lâm tiên hiện tại là đinh điểm hảo cảm cũng không trong lòng đối nàng thực chán ghét kim quốc lệ tham mộ hư vinh Vớt bỏ cực cực khổ khổ cung nàng đi học đọc sách trượng phu còn chưa tính, vì lấy lòng tình nhân, thế nhưng còn tưởng dụ ra để giết trượng phu, cái này kêu người thật sự cười chê thực. Phương Nho nhã trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, chỉ sợ là đi bên ngoài phong lưu khoái hoặc đi, hừ, trang nhiều nghiêm trang dường như, bên ngoài nhìn cũ kỹ liền cùng cái nữ tu sĩ giống nhau, trong xương cốt lại là cái mười phần tiểu nhân, mệnh nàng trước kia như thế nào có mặt cùng chúng ta trang lão đại tỷ, cùng loại người này, ta hiện tại là một phút đều không nghĩ nhiều nốc nàng liêu liêu đầu nhìn thẩm lâm tiên hỏi chờ nàng trở lại chúng ta liền xin đem nàng đuổi ra ký túc xá thế nào thẩm lâm tiên còn chưa nói lời nói cống manh liền nói ta đồng ý thẩm lâm tiên cười một chút ta cũng không ý kiến nàng mặc tốt quần áo đi rửa mặt ra tới lúc sau liền xem phương nho nhã đang ở miô mi mắt vê đút vê đút vê đút thẩm lâm tiên lấy ra phiếu cơm một bên đi ra ngoài một bên nhắc nhở một câu chính ngươi cũng dài hơn cái tâm nhãn trên đời này không chỉ một cái kim quốc lệ Giống kim quốc lệ loại này ích kỷ người, chính là chẳng phân biệt nam nữ. Cống manh cũng rửa mặt hảo, xem thẩm lâm tiên muốn đi ra ngoài, chạy nhanh đổi tới, lâm tiên, chờ ta một chút. Hai người một chức một sau đi ra ngoài, phương nho nhã hỏa mi tay một đốn, nhịn không được nhữ như mày, nàng lời này là có ý tứ gì? Cống manh đuổi theo thẩm lâm tiên, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Có phải hay không phương nho nhã có chuyện gì? Thẩm lâm tiên lắc đầu, không có gì ý tứ bất quá là bạch nhắc nhở phương nho nhã một câu thôi thẩm lâm tiên tuyệt không khả năng nói cho cống manh phương nho nhã chỉ sợ là gọi người lừa nàng xem phương nho nhã tướng mạo thật sự là mặt phiếm đào hoa hơn nữa đào hoa chung còn mang theo sát khí chỉ sợ này không phải cái gì hảo đào hoa phương nho nhã người này chính là cái độc miệng lại tính tình thẳng kỳ thật nàng là thật không có gì tâm nhãn lừa nàng thật sự cũng không quá khó cống manh vừa nghe cũng không có hỏi nhiều hai người vào nhà ăn hiện tại nhà ăn người còn không nhiều lắm Hai người thực mau xếp hàng đánh hảo cơm, ở nhà ăn ăn cơm xong, liền cầm thư đi hội trường bậc thang đi học. chương năm tám không thích hợp. thẩm lâm tiên tìm cái chỗ ngồi ngồi định rồi, mới lấy ra thư tới mở ra, liền cảm giác vài cá nhân đều đang xem nàng, hơn nữa ánh mắt rất là kỳ quái. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì à sù ổ con. Thẩm lâm tiên cũng không để ý, đem thư mở ra chậm rãi nhìn. Thực mau, chuông đi học tiếng vang lên, ở lão sư chưa tiến vào phía trước, một cái lưu chữ trường đầu. An mặc cao cổ mau sam cùng với quần jean, áo khoác một kiện áo khoác, áo khoác áo trên trong túi treo một bộ kính dâm thanh niên đi đến. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng đi đến thẩm lâm tiên bên cạnh vị trí ngồi hạ. Sau một lúc lâu, lão sư mới kẹp sách vợ tiến bảo. Thẩm lâm tiên túi đầu đọc sách, chờ đến lão sư bắt đầu giảng bài, nàng thập phần nghiêm túc nghe giảng. Chờ đến một tiết khóa thượng xong, thẩm lâm tiên cầm thư mới muốn đứng dậy, liền nghe được cái kia thanh niên hỏi nàng, ta nói thẩm giáo hoa. Ta ra bao nhiêu tiền ngươi đáp ứng làm ta bạn gái. Thẩm lâm tiên nhíu mày, cầm thư liền đi. Cái kia thanh niên đổi tới, từ hàng hiên vẫn luôn đổi theo ra khu dạy học. Thẩm giáo hoa. Ở khu dạy học ngoại, thanh niên lại lần nữa ngăn lại thẩm lâm tiên, đừng cùng ta trang nhiều thành cao dường như, ta đều nghe nói, ngươi cũng bất quá chính là ở vườn trường trang trang, vì còn còn không phải là muốn câu kẻ nốc. Ở bên ngoài, hừ, bất quá chính là kẻ có tiền ngoạn ý, ngươi có thể cho người khác chơi vì cái gì không thể cho ta chơi, thật đúng là đừng sợ ta ra không dậy nổi tiền, lao tử khác không có, tiền có rất nhiều. Thẩm Lâm Tiên lạnh một khuôn mặt, vòng qua thanh niên trực tiếp hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Thanh niên đuổi theo hai bước, nghe được Thẩm Lâm Tiên lạnh băng không có một tia cảm tình thanh âm, miệng của ngươi quá bẩn. Hắn sững sốt một chút, lại thầm mắng một câu, nhấc chân bước nhanh đuổi theo qua đi. Chỉ là hắn mới đi rồi hai bước một cái không xong, trực tiếp ngã cái cẩu gầm bùn, ăn một miệng thổ. Thanh niên đứng lên phi vài hạ lại lấy ra một khối khăn tay đem miệng tả sát hữu lau lau vài lần mẹ nó ai đang âm thầm tính kế lao tử nhìn thẩm lâm tiên đi xa thanh niên càng thêm sốt ruột trực tiếp chạy chậm đuổi theo lúc này đây hắn nhưng thật ra chạy năm sáu bước kết quả ba một tiếng không biết từ nào ném lại đây một cái pha lê tiểu cầu trực tiếp vào thanh niên trong miệng thanh niên chạy nhanh nhất thời không phòng bị dầm một tiếng đem cái kia pha lê tiểu cầu cấp nuốt đi xuống a hắn lôi kéo hết hầu la to Căn bản không rảnh lo đuổi theo thẩm lâm tiên, mà là trực tiếp hướng phòng y tế chạy tới. Tới rồi phòng y tế, hắn rốt cuộc có thể nói ra lời nói tới, hắn chỉ vào chính mình hết hầu lớn tiếng nói, mau nhìn xem ta nuốt cái gì. Thẩm lâm tiên trở lại ký túc xá, liền nhìn đến phương nho nhã cùng cống manh sắc mặt đều thật không đẹp. Đặc biệt là cống manh, nàng bắt lấy thẩm lâm tiên, lâm tiên, ngươi đắc tội ai. Hiện tại trường học thật nhiều học sinh đều ở truyền cho ngươi kêu bên ngoài kẻ có tiền cấp bao dưỡng. Còn nói chúng ta trong ký túc xá trụ đều không phải người tốt, nói cái gì ban đầu phạm ngọt ngào tâm cơ thâm, sau lại kim quốc lệ là cái tiện nhân, còn nói ngươi. Dù sao nói rất khó nghe. thẩm lâm tiên đôi mắt hiếp lại, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch đây là ai truyền ra tới. Đơn giản chính là cái kia tiểu bình bình nữ sinh cùng nàng bạn cùng phòng. Này hai nữ nhân chính mình đôi mắt danh lợi, tham tài luyên thế, liền đem người khác cũng tưởng cùng các nàng giống nhau. vỗ vô, vô cống manh tay, thẩm lâm tiên cười cười, không có gì. Đơn giản chính là lời đồn đãi mà thôi, quá không được mấy ngày liền không có việc gì. Phương Nho Nhã hừ lạnh một tiếng, ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, còn đơn giản chính là lời đồn đãi, không biết lời đồn đãi cũng có thể giết người sao. Nếu là đều như vậy truyền, Têu lão sư nghe được nghĩ như thế nào? Hiệu trường nơi đó nghĩ như thế nào? Truyền tới người nhà ngươi lỗ thai, ngươi còn muốn hay không làm người? Ngươi ở quan tâm ta? Thẩm lâm tiên cười hỏi. thiết. Phương Nho Nhã rời mắt, quỷ tài quan tâm ngươi đâu? Ta còn không phải không nghĩ bị các ngươi liên lụy. Thẩm lâm tiên vuốt cằm cười. Vậy ngươi vì cái gì không tin này đó lời đồn đãi đâu. Theo lý thuyết, ngươi cũng nên cùng những người đó giống nhau cho rằng ta là cái tham tài. Ngươi nên khiển trách ta mới đúng vậy. Phi. Phương nho nhã khí phỉ nhổ. Chưa thấy qua ngươi người như vậy, còn chính mình cho chính mình an tội danh đâu. Thẩm lâm tiên khanh khách cười hai tiếng. Phương nho nhã, ta hiện tại hiện ngươi người này còn rất thú vị. Phương nho nhã nằm đến trên giường chở mình. Lan lan tự mới lạc cửa phòng đã bị đẩy ra kim quốc lệ đầy người mỏi mệt vào nhà tiếp đón cũng không đánh một cái trực tiếp cởi giày nằm đến trên giường đi thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc xoay người từ ký túc xá ra tới cống manh đổi tới đi theo thẩm lâm tiên vừa đi vừa hỏi người muốn đi đâu thẩm lâm tiên lạnh một khuôn mặt đến hiệu trưởng văn phòng một chuyến xin đổi ký túc xá ta cũng cùng ngươi cùng đi cống manh khẩn chạy hai bước ta cũng không nghĩ cùng kim quốc lệ một cái ký túc xá ở Hai người mới từ ký túc xá xuống dưới, còn chưa đi hai bước, phương nho nhã liền đuổi theo lại đây, các ngươi làm gì muốn đổi ký túc xá, chiếu ta nói, hẳn là kêu kim quốc lệ dọn ra đi. Thầm lâm tiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thanh lanh như nước, nàng trụ quá địa phương ta ngại dơ. Phương nho nhã gật đầu, cũng là, loại này không lương tâm đổ vật trụ quá đồ vật thật sự quá bẩn, ở tại nàng từng trụ quá trong phòng không gọi người gây tẩm. Thầm lâm tiên bước nhanh mà đi, cống manh cùng phương nho nhã gắt gao đổi kịp chờ tới rồi hiệu trưởng nơi đó thẩm lâm tiên trực tiếp để yêu cầu muốn đổi ký túc xá hiệu trưởng hiện thập phần khó xử thẩm đồng học cống đồng học phương đồng học các ngươi trước thấu cùng một đoạn thời gian chờ tân ký túc xá kiến hảo lại đổi được không hiện tại trường học ký túc xá căn bản không đủ trụ nơi nào còn có cái gì phòng chống cho các ngươi a thẩm lâm tiên nhũ mày theo sau một bên châm trước một bên nói hiệu trưởng nếu trường học không có phòng chống chúng ta đây cũng không gọi trường học khó làm Chúng ta xin ở bên ngoài thuê nhà trụ, như vậy tổng được rồi đi. Phương Nho Nhã ra không kém tiền, vừa nói thuê nhà trụ lập tức vui vẻ, đúng vậy, chính chúng ta thuê nhà trụ. Cống manh ra điều kiện hẳn là cũng không kém, cũng không thiếu thuê nhà tiền, cũng theo sát yêu cầu dọn ra trường học đi. Hiệu trưởng càng thêm khó xử, dựa theo trường học quy định, năm nhất học sinh trên nguyên tắc không nên dọn ra đi trụ, đều yêu cầu trọ ở trường, các ngươi đây là đánh vỡ trường học quy định A. thẩm lâm tiên nhìn Phương Nho Nhã cùng cống manh liếc mắt một cái. Các người hai cái trước đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn cùng hiệu trưởng giảng. Phương nho nhã cùng cống manh cái gì cũng chưa hỏi, xoay người liền đi ra ngoài. Thầm lâm tiên tử trong túi lấy ra một cái màu đỏ tiểu sách vợ ở hiệu trưởng trước mặt lung lay hai hạ. Hiệu trưởng, ta xin đi ra ngoài thuê nhà trụ. Mặt khác, ta còn tưởng thỉnh trường học nhiều lưu ý kim quốc lệ đồng học. Nàng tình huống hiện tại thực không thích hợp, vạn nhất xảy ra mạng người án, trường học cũng không hảo làm a. Hiệu trưởng nhìn đến cái kia tiểu hương buồn, tức khác thay đổi sắc mặt nhìn xem thẩm lâm tiên nhìn nhìn lại hồng bổn thượng viết chức vụ cắn chặn rằng hành ta sẽ an bài các ngươi đi ra ngoài thuê nhà phía sau hắn lại truy vấn kim quốc lệ đồng học có cái gì không thích hợp sao thẩm lâm tiên gật đầu thực không thích hợp còn thỉnh trường học nhiều hơn lưu ý đi nàng ngừng một chút lại nói ta tưởng thỉnh hiệu trưởng chú ý một chút đừng cho kim quốc lệ nơi đó an bài đồng học nàng tình huống hiện tại không thích hợp cùng người khác cùng nhau trụ chương năm trăm bảy mươi chín hảo trọng âm khí từ hiệu trưởng văn phòng ra tới Cống Minh liền truy vấn Thẩm Lâm Tiên, hiệu trưởng đồng ý sao? Thẩm Lâm Tiên cười cười, đồng ý e tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sù ẩu con. Cống Minh hiện thật cao hứng, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên liền ra bên ngoài chạy, mặc kệ ngươi hôm nay còn có hay không khóa, đều chạy nhanh xin nghỉ, chúng ta đi ra ngoài thuê nhà. Phương Nho nhã bĩ môi, thật là keo kiệt keo kiết, nếu muốn thuê nhà tự nhiên muốn một người trụ, cùng người khác hợp thuê tính sao lại thế này? Bất quá, nàng trong mắt vẫn là lộ ra vài phần hâm mộ thần sắc. Quỳ hỏi. phương nho nhã lại giọng căm hận nói một câu thẩm lâm tiên bị cống manh kéo đi rồi hảo một đoạn đường mới dừng lại bước chân nàng đối cống manh cười cười ngươi đừng nội ta tìm cái người quen hỏi một câu tốt nhất có thể tìm được một gian thoải mái điểm phòng ở cống manh một bíu môi trường học chung quanh phòng ở đa số đều là nhà cũ tân kiến không có nhiều ít thượng nào tìm thoải mái thuê đâu sự thành do người thẩm lâm tiên vô vô cống manh bả vai tìm địa đầu xà hỗ trợ tổng so chúng ta không đầu rồi bỏ giường như hạt đâm hảo đi cống manh vẻ mặt không nói gì nhưng đối trạng thẩm lâm tiên lôi kéo nàng tìm cái công cộng điện thoại trực tiếp bắt thẩm trạch điện thoại điện thoại là hồ quản gia tiếp thẩm lâm tiên nghe được hồ quản gia thanh âm trước cười hỏi hảo hồ gia gia hảo đồng bằng ở sao ngươi nói cho hắn một tiếng ta muốn ở trường học phụ cận thuê gian phòng đều hắn hỗ trợ tìm một bộ hộ hình còn có trang hoàng hảo một chút tốt nhất bên trong gia điện đầy đủ hết thủy điện ấm đều phương tiện mà khác ít nhất hai phòng một sảnh diện tích đừng quá nhỏ thẩm lâm tiên đem thuê nhà điều kiện nói ra tới lại cùng hồ quản gia hàn huyên hai câu mới cúp điện thoại cống manh ở một bên kéo cằm xem nàng lâm tiên ngươi nói chuyện bộ dáng thật là đẹp mắt thanh âm cũng dễ nghe cũng không biết tương lai tiện nghi nào đầu lang thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái được rồi đừng nói này đó có không chúng ta đi trước ăn cơm hôm nay phỏng trừng là thuê không đến phỏng ngày mai hẳn là liền không sai biệt lắm chúng ta trước tiên ở ký túc xá thấu cùng một đêm Cống Minh có điểm không lớn, bất quá ngẫm lại cũng minh bạch thuê nhà không có như vậy đơn giản. Tốt phòng nguyên cũng rất khó tìm, cũng chỉ đến nhẫn mại trong lòng phiền chán cùng Thẩm Lâm Tiên ăn cơm hồi ký túc xá. Các nàng trở về thời điểm Kim Quốc Lệ còn đang ngủ, Phương Nho Nhã đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, thoạt nhìn trong ký túc xá thực an tĩnh. Cống Minh tiến đến Thẩm Lâm Tiên bên người nhỏ giọng hỏi, Kim Quốc Lệ đây là làm sao vậy? Trở về liền ngủ, mãi cho đến hiện tại, thế ngã lợn chết dường như, không phải là làm cái gì chuyện xấu đi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, ngươi đừng nghĩ nhiều, về sau chuyện của nàng không cần lo cho, thiếu nghe thiếu xem, chờ chúng ta dọn ra đi, ngươi tận lực không cần lại cùng nàng nói chuyện, nàng đưa ngươi đổ vật cũng đừng muốn, mời ngươi làm cái gì ngươi cũng đừng đi. Cống manh cảm giác thẩm lâm tiên lời này ngữ khí thập phần nghiêm túc, nàng tuy rằng không biết kim quốc lệ làm sao vậy, nhưng nàng có một loại trực giác, kim quốc lệ hẳn là suối quẩy, về sau, kim quốc lệ chỉ sợ sẽ biến rất xấu rất xấu cho nên. Nàng trịnh trọng đáp ứng rồi thẩm lâm tiên nói. Hai người nói chuyện thời điểm cũng không tránh Phương Nho Nhã. Những lời này Phương Nho Nhã cũng nghe tới rồi. Nàng trầm tư trong chốc lát, khép lại thư bắt đầu thu thập hành lý. Ngươi muốn dọn ra đi. Cống manh cảm thấy rất kỳ quái, ngươi tìm được phòng ở. Phương Nho Nhã lắc đầu, theo sau mang theo chảo phúng cười lạnh một tiếng. Thật là nông thôn đến đồ nhà quê, ngươi không biết trừ bỏ thuê nhà, còn có thể chủ khách sạn sao. Trường học phụ cận có mấy cái điều kiện cũng không tệ lắm khách sạn Ta tính toán qua đi ở vài ngày, ở tìm được phòng ở phía trước, hẳn là đều sẽ ở tại khách sạn. Cống manh hai mắt lượng, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ai, ngươi chủ cái nào khách sạn. Phương Nho Nhã nói một cái khách sạn tên. Cống manh làm lũng giống nhau Hoàng thẩm lâm tiên tay, lâm tiên, chúng ta cũng đi khách sạn chủ đi, ở chỗ này ta thật sự chủ không đi xuống. Thẩm lâm tiên dương mắt nhìn về phía Phương Nho Nhã, cái kia khách sạn thế nào. Cũng không tệ lắm Phương Nho Nhã lanh đạm trở về một câu. Ta mẹ đưa ta tới trường học thời điểm trụ quá mấy ngày, rất sạch sẽ. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, chúng ta đây qua đi đi. Nàng cùng Cống Minh cũng chạy nhanh thu thập hảo quần áo, đều trang ở một cái đại trong dương để thượng. Ba người mới muốn đi ra ngoài, trong phòng điện thoại liền vang lên. Thẩm Lâm Tiên đi tiếp, liền nghe được Xá Quảng Á Di thanh âm. Thẩm Lâm Tiên có người tìm. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng một tiếng, cùng Cống Minh còn có cách nho nhã dẫn theo hành lý xuống lầu. Ở dưới lầu, nàng liếc mắt một cái liền thấy được đồng bằng. Đông băng nhìn đến Thẩm Lâm Tiên trước cười cười, vài bước tiến lên giúp đỡ Thẩm Lâm Tiên để hảo hành lý, làm cho người khác mặt, hắn không hảo kêu đại tiểu thư, chỉ là cười nói, ngươi muốn tìm phòng ở đã tìm hảo, muốn hay không đi xem. Thẩm Lâm Tiên nhìn xem sắc trời, hôm nay liền không cần, chúng ta đi trước khách sạn trụ một đêm, ngày mai lại qua đi nhìn kỹ xem đi. Kia hảo, Đông băng cười, các ngươi muốn đi đâu cái khách sạn, ta đưa các ngươi đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, bốn người đi rồi một đoạn đường. Liên nhìn đến đồng bằng xe ngừng ở ven đường, đồng bằng giúp ba người đem hành Lý Trang lên xe, lại thỉnh ba người lên xe, chờ ngồi vào trên xe, hỏi khách sạn tên, trực tiếp lái xe đưa ba người qua đi. Xe ngừng ở khách sạn trước cửa, thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn nhìn nhà này khách sạn, chiều đồng bằng vây vây tay, ngươi về trước đi, ngày mai dậy sớm lại đây tiếp chúng ta. Đồng bằng đáp ứng, chờ đến thẩm lâm tiên vào khách sạn, hắn mới lái xe rời đi. Đồng bằng vừa đi, cống manh liền vội vã hỏi thẩm lâm tiên, mau giao đãi. Đây là ai? Có phải hay không người đối tượng? Đừng nói bậy thẩm lâm tiên kéo xuống mặt tới, là ta một vị bằng hữu, xem như kinh thành địa đầu xà, kinh thành trên mặt đất sự tình không có hắn không biết. Cống manh có điểm không cam lòng, bất quá xem thẩm lâm tiên như vậy nghiêm túc, nàng cũng không dám hỏi lại. Tới rồi trước này, thẩm lâm tiên đinh phòng, đính chính là lầu mười phòng, ba người phòng cũng đều là dựa gần, đính hảo phòng, giao tiền thế trước, ba người đề ra hành lý ngồi thang máy lên lầu, mới tiến thang máy, Thẩm Lâm Tiên liền nghe được một trận tiểu hài tử tiếng khóc. Lại nhìn lên, thang máy một đôi trung niên phu thê ôm một cái tiểu nam hài, tiểu nam hài khóc tê tâm liệt phế, đôi vợ chồng này không được hống, hống đầy đầu đổ mồ hôi, nhưng là tiểu nam hài còn ở dùng sức khóc. Thẩm Lâm Tiên nhìn hai mắt, đôi trung niên phu thê gật gật đầu, đôi tiểu nam hài cười cười. Không biết sao lại thế này, nàng đối tiểu nam hài cười, tiểu nam hài liền không khóc, mở to một đôi tròn tròn mắt to tò mò nhìn Thẩm Lâm Tiên. Không khóc nga? thẩm lâm tiên rỗi tay ở tiểu nam hải trên đầu sờ sờ một đạo mắt thường nhìn không tới âm khí trực tiếp bị thẩm lâm tiên hít vào trong lòng bàn tay tỉ tỉ sờ sờ trên người liền không đau tiểu nam hải cười ngoan ngoan ngoan ngoan nhỏ một tiếng tỉ tỉ còn thò tay muốn thẩm lâm tiên ôm hắn một cái kính hướng thẩm lâm tiên trên người pháp hẳn là hắn mụ mụ nữ nhân xì một tiếng cười đứa nhỏ này nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương liền đi không nổi tiểu nam hải vẫn là muốn thẩm lâm tiên ôm thẩm lâm tiên cười duỗi tay ôm ôm hắn Lại từ trong túi lấy ra một phen đường cấp tiểu Nam Hải, ngoan ngoãn nghe lời Nga. Tiểu Nam Hải hàm chứa đường, hiện thật cao hứng, mặt mày toàn là cười. Tiểu cô nương ở tại mấy lâu? Nam Hải mẫu thân cười hỏi thẩm lâm tiên. Lúc này, thang máy ngừng ở lầu 6, lại có mấy người đi lên. Thẩm lâm tiên cười cười, lầu 10. Xảo, chúng ta cũng trụ lầu 10. Tiểu Nam Hải mẫu thân hiện thật cao hứng, chúng ta trụ một o 18 hào, các ngươi có việc nói, có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Thẩm Lâm Tiên nói một tiếng tạ, mà lúc này thang máy vừa lúc ngừng ở lầu mười. Thẩm Lâm Tiên cùng Cống Manh ba người chờ Tiểu Nam Hải một nhà trước đi ra ngoài, cấp nàng ba cái mới để ra hành lý từ thang máy ra tới. Vừa ra thang máy, Thẩm Lâm Tiên không khỏi nhíu mày. Tầng lầu này hảo trọng âm khí a, trước năm trăm tám mươi âm hối, mắt thấy âm khí trực tiếp hướng phương nho nhã còn có Cống Manh hai người đánh tới. Thẩm Lâm Tiên bay ra trường, bay thẳng đến hai người trên người chụp vài cái. Làm sao vậy? Cống Manh chớp chớp mắt, một bộ không rõ nguyên do trạng. Phương Nho nhã biểu môi, như thế nào, còn muốn động thủ đánh nhau? Thẩm Lâm Tiên cười khổ, không có gì, chính là xem các ngươi hai trên người có sâu, liền giúp các ngươi chủ. Phương Nho nhã rõ ràng không tin bộ dáng, Thẩm Lâm Tiên cũng không nhiều lắm làm giải thích, lôi kéo Cống Manh liền đi phía trước đi. Mới đi rồi không vài bước lộ, phía trước Nam Hải Tử lại khóc lên, một bên khóc một bên chiều sau nhìn xung quanh, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên thời điểm, duỗi cánh tay thẳng, kêu nàng ôm. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, nàng nhìn đến Nam Hải trên người âm khí lại trọng vài phần. Nay Nam Hải mẫu thân vẻ mặt đau lòng lo lắng, "Tiểu cô nương, ngươi có thể hay không lại ôm một chút nhà của chúng ta mỗi ngày?" Thẩm Lâm Tiên cười một chút, duỗi tay tiếp nhận mỗi ngày tới ôm vào trong ngực, Tiểu Thiên Thiên vừa đến Thẩm Lâm Tiên trong lòng ngực, liền an tĩnh lại, bất quá trong chốc lát công phu, thế nhưng ở Thẩm Lâm Tiên trong lòng ngực nặng nề ngủ rồi. Thẩm Lâm Tiên nhìn tiểu Hải tử đáng yêu bộ dáng, trong lòng một trận mềm mại. Nàng từ trong túi lấy ra một cái bùa hộ mệnh đặt ở mỗi ngày trên người, cái này phù là bảo bình an, cấp mỗi ngày mang theo đi, trừ bỏ tắm rửa, khi khác đều đừng hai xuống. Mỗi ngày mụ mụ nói tạ, từ thẩm lâm tiên trong tay tiếp nhận mỗi ngày tới gắt ga ôm, nàng túi đầu, trong mắt ngấn lệ lập lòe, đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, từ chúng ta trụ đến nơi đây lúc sau liền cả ngày khóc, như thế nào hống đều hống không được, buổi tối cũng ngủ không hảo giác, hôm nay là hắn ngủ nhất hương một lần. Thẩm lâm tiên suy nghĩ một lát. Vẫn là cùng mỗi ngày mụ mụ nói, a Di, ta nghĩ có phải hay không mỗi ngày cùng nhà này khách sạn khí chàng không hợp, không bằng các ngươi đổi một nhà khách sạn trụ đi, thật sự không muốn đổi khách sạn, đổi cái tầng lầu cũng không tồi, ta cảm thấy lầu 6 liền khá tốt, không bằng đổi đến lầu 6 đi. Mỗi ngày mẹ kỳ thật là không tin này đó, bất quá, vì mỗi ngày hảo, nàng thà rằng tin tưởng. Nàng gật đầu, ngươi nói rất đúng, chúng ta lập tức liền đổi phòng. Chờ mỗi ngày mẹ ôm hải tử đi rồi thẩm lâm tiên mới cầm phòng tạp tìm kiếm chính mình phòng phương nho nhã cùng cống manh cũng cầm phòng tạp tìm được rồi chính mình phòng chờ đến các nàng mở cửa đi vào thẩm lâm tiên mới yên tâm mở ra chính mình cửa phòng đi vào nay một tầng lâu đều bị âm khí bao phủ trụ đặc biệt là mỗi ngày sở trụ một o mười tám hào phòng âm khí nặng nhất mỗi ngày một cái tiểu hài tử mắt mình tâm lượng sức chống cự lại nhược tự nhiên bị âm khí ăn mòn lợi hại nhất cũng khó trách hắn vẫn luôn khóc náo loạn trừ bỏ mỗi ngày mỗi ngày ba mẹ cũng bị âm khí ăn mòn Bất quá bọn họ hai cái thân thể đều thực hảo, ý chí lực cũng cường, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Thẩm lâm tiên đưa cho mỗi ngày kia trương đùa hộ mệnh có thể bảo vệ mỗi ngày không bị âm khí ăn mòn, đồng thời, cũng có thể bảo hộ vẫn luôn ở mỗi ngày bên người hắn ba mẹ. Chứ bỏ mỗi ngày, Thẩm lâm tiên ở mới ra thang máy thời điểm ở cống manh cùng phương nho nhã trên người chụp vài cái, kỳ thật là cho các nàng trên người đều chụp đùa hộ mệnh, để có thể bảo vệ hai người có thể bình an ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Mặt khác, thẩm lâm tiên vẫn luôn đi theo hai người phía sau nhìn các nàng phòng các nàng phòng âm khí cũng không trọng ít nhất so hàng hiên không nặng cái này kêu thẩm lâm tiên yên tâm nàng vào chính mình phòng đem hành lý buông lúc sau tay phải huy vài cái trong hư không vẽ một trường tránh ma quỷ phù trực tiếp đem âm khí rửa sạch một lần khiến cho ban đầu thực âm lãnh phòng biến ấm áp lên thẩm lâm tiên ở trong phòng dạo qua một vòng đem khắp nơi âm khí rửa sạch sạch sẽ đem dương hành lý kéo dài tới góc tường lấy ra áo ngủ đi rửa mặt nàng vừa mới tắm rồi liền nghe được tiếng đập cửa chuyển đến thẩm lâm tiên mặc tốt áo ngủ mở cửa cửa mở liền nhìn đến cống manh ôm một cái tiểu hùng đứng ở cửa cống manh sắc mặt có điểm không tốt nàng cắn răng đối thẩm lâm tiên nói lâm tiên ta ta có thể hay không đến ngươi trong phòng ngủ ta cái kia phòng không tốt gọi người sợ hãi ta không dám ở nơi đó ngủ thẩm lâm tiên giữ cửa mở rộng ra đối cống manh nói tiến đi cống manh cao hứng hoan hô một tiếng dùng nhanh nhất độ vào phòng Nàng ôm tiểu hùng nhảy đến trên giường, ở nhu nhu giường đệm thượng khiêu hai hạ, lại đem chân bứt lên tới chui vào ổ chăn, dùng sức ở gối đầu thượng tạch hai hạ mới an tính lại. Thẩm lâm tiên đem trong phòng đèn tắt đi, chỉ chưa một chản đầu giường đèn, nàng rối tung đầu, để chân trần đi đến mép giường, nhấc lên chân ngồi vào trên giường. Cống manh thật sâu hít vào một hơi, tiến đến Thẩm lâm tiên bên người, lâm tiên, trên người của ngươi thật hương, ngươi dùng cái gì thẻ bài tẩy thủy? Ta chính mình làm tẩy thủy. Thẩm lâm tiên nằm thẳng ở trên giường, ngủ tư thế đều thập phần tiêu chuẩn, thanh âm càng là thanh lánh không gận sóng. Cống manh lại nghe thấy vài cái thẩm lâm tiên trên đầu hương vị, thật tốt nghe, có thể cho ta dùng dùng sao. Quay đầu lại đưa ngươi một lọ. Thẩm lâm tiên thanh âm dần dần nhẹ xuống dưới. Cống manh cười nói tạ, nằm xuống không một lát liền ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thẩm lâm tiên tỉnh lúc sau cùng cống manh ước hẹn đi dưới lầu dùng bữa sáng. Tới rồi nhà ăn. Thẩm Lâm Tiên liền đụng tới mỗi ngày cha mẹ mang theo mỗi ngày lại đây dùng cơm, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, mỗi ngày mẹ hiện thập phần cao hứng, nàng chủ động cùng Thẩm Lâm Tiên chào hỏi, lại cùng Thẩm Lâm Tiên nói, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đề nghị, chúng ta còn nhớ không nổi đổi phòng đâu, đêm qua chúng ta thay đổi phòng, mỗi ngày quả nhiên ngủ một đêm rác, hôm nay dậy sớm cũng không khóc, ngươi không biết, lúc trước mỗi ngày tổng khóc, đem ta cùng hắn ba đều. Lo lắng hoặc rồi, liền sợ hài tử sinh bệnh A. Thẩm Lâm Tiên đậu mỗi ngày vài cái, đối mỗi ngày mẹ cười nói, không có việc gì, mỗi ngày rất chất dịch, thực không dễ dàng nhiễm bệnh, hẳn là mỗi ngày đối kia một tầng lâu cảm giác không tốt lắm, thay đổi địa phương là được. Chính khi nói chuyện, Phương Nho Nhã đã đi tới, nàng sắc mặt thập phần không tốt, sắc mặt tái nhợt, còn mang theo thật mạnh quầng thâm mắt. Nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, Phương Nho Nhã bước nhanh lại đây, hiện thập phần thấp thỏm hỏi Thẩm Lâm Tiên, các ngươi tìm hảo trụ địa phương, có thể hay không thu lưu ta ở vài ngày? Thẩm Lâm Tiên nhíu mày. Ngươi không phải muốn ở tại khách sạn sao? Phương Nho Nhã sắc mặt càng thêm khó coi, há miệng thở dốc, lại thật mạnh than một tiếng mới nói, thật sự là khách sạn không tốt lắm, đêm qua ngủ ta mệt thực, dương đệm chiều còn chưa tính, khắp nơi còn có tiếng vang, xảo ta khó chịu đã chết, hơn nữa, ta còn thường thường nghe được tiếng khóc, doa người khẩn. Thẩm lâm tiên đánh giá Phương Nho Nhã, xem trên mặt nàng có chút âm khí đen đủi, liền tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào rõ ràng ngày hôm qua nàng cấp phương nho nhã trên người chụp đùa hộ mệnh theo lý thuyết phương nho nhã không nên lây dính đến này đó âm hối chi khí như thế nào chỉ ngủ một đêm rác nàng cả người đều sắp bị âm hối chi khí vây quanh đâu người đêm qua làm gì thẩm lâm tiên hỏi một câu không làm gì a phương nho nhã thập phần nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua trở về tắm rồi sau đó thay áo ngủ ngủ áo ngủ là ta tân mua đỏ thâm tơ lụa áo ngủ mặc vào tới thực thoải mái thẩm lâm tiên liền càng muốn không rõ Trong chốc lát ta đi ngươi trong phòng nhìn xem đi. mươi 581 vô ngữ. Cơm nước xong liền đi. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì à sù ổ con. Phương nho nhã xem thẩm lầm tiên trong ánh mắt có vài phần cầu xin. Có thể kêu luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Tính cách biệt nữ phương nho nhã cầu xin. Không thể không nói. Đêm qua nàng nhất định là sợ hãi. Hảo. Thẩm lầm tiên đáp ứng rồi một tiếng. Ba người thực mau cơm nước xong. Sau đó đi phương nho nhã trong phòng. Phương nho nhã phòng dạy số cũng rất cắt lợi, là một to ho sáu học phòng, bên trong thực sạch sẽ trình tề, bàn ghế cơ hồ không có động quá, chỉ có trên giường hơi hơi có chút hỗn độn. nhìn ra được tới có người ở mặt trên ngủ quá rác. Thẩm lâm tiên khắp nơi nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở cửa sổ mặt trên. Cống manh ôm bả vai nhỏ giọng nói, nơi này là rất lánh, không bằng lâm tiên trong phòng ấm áp, trách không được ngươi đêm qua ngủ không hảo rất đâu. Ngươi ngày hôm qua cùng lâm tiên ở một cái trong phòng phương nho nhã hậu chi hậu giác hỏi một câu ân cống manh gật đầu cười rất đắc ý phương nho nhã ám hối sớm biết rằng ta cũng chạy lâm tiên trong phòng cầu nàng thu lưu chẳng sợ ngủ dưới đất cũng so tại đây gian trong phòng hảo thẩm lâm tiên đã ngồi vào trên giường nàng rỗi tay sờ sờ giường đệm sờ đến một tay hơi ẩm cầm lấy tay tới thẩm lâm tiên từ trong tay hơi ẩm thượng thấy được đen đủi này gian phòng không thể ở thẩm lâm tiên lưu loát đứng dậy, trong chốc lát ngươi đổi một gian phòng đi đổi đến sáu tầng Bằng không, đổi ra khách sạn cũng đúng. Phương Nho Nhã rõ ràng bị sợ hãi, Tôn Thẩm Lâm Tiên không nghĩ buông tay. Lâm Tiên, các người, các ngươi trong chốc lát đi xem phòng mang lên ta đi. Ta ra tiền, chúng ta hợp thuê thế nào? Xem Phương Nho Nhã dọa mặt không còn chút máu, hơn nữa đối phương Nho Nhã cá tính cũng không có như vậy chẳng ghét, Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Dù sao nàng ở bên ngoài thuê nhà cũng bất quá là cái lấy cớ, thuê tới phòng ở nàng đa số thời điểm hẳn là không được. Nàng có chính mình phòng ở. Lại muốn thường xuyên đi Tây Sơn Trang Viên ở vài ngày, trường học phụ cận thuê phòng ở cũng bất quá chính là cái vỏ rông thôi, một khi đã như vậy, chi bằng kéo Phương Nho Nhã một phen. Dù sao Phương Nho Nhã cũng bất quá chính là độc miệng, ngoài miệng không buông tha người, bản tính nhưng thật ra cũng không hư, cũng sẽ không làm ra có tổn hại người khác ích lợi sự tình. Thấy thẩm lâm tiên đáp ứng, Phương Nho Nhã hiện thật cao hứng, lập tức liền thu thập đồ vật, lôi kéo dương hành lý đi lui phòng. Mấy người mới lui phòng, đồng bằng liền lái xe lại đây chở ba người đi nhìn phòng ở đồng bằng tìm phòng ở cũng không tệ lắm ly trường học rất gần đi bộ cũng bất quá năm sáu phút lộ trình hơn nữa là một cái kiến cũng không lâu lắm tiểu khu phòng ở vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong cách cục đều không có cổ xưa cảm phòng ở diện tích không nhỏ thẩm lâm tiên cân nhắc đến có một trăm nhiều mét vuông là ba phòng hai sảnh cách cục nàng ở bên ngoài nhìn phòng ở hướng vị trí vào nhà lại nhìn bên trong bố cục phòng thủy phía trên đảo không có gì không tốt hơn nữa phòng ở lại là nam bắc thông thấu cách cục Phòng khách phòng ngủ thoạt nhìn cũng không nhỏ, bên trong gia cụ đầy đủ hết, dò sách liền có thể vào ở, quả thực không có so này càng tốt càng phương tiện. Hành, liền này gian đi. thẩm lâm tiên đánh nhịp định ra, lại hỏi đồng bằng, tiền thuê nhà bao nhiêu tiền. Đồng bằng cười cười, bởi vì phòng ở không hảo tìm, hơn nữa này gian phòng cũng sắc thật hảo, giá thượng liền có điểm quý, phòng chủ yếu 180 một tháng, còn muốn phó tam áp một Phương nho nhã cười, ta đương bao nhiêu tiền đâu, bất quá chính là 180 chúng ta ba cái một người mới sáu mươi đồng tiền thật tiện nghi thẩm lâm tiên vỗ chán đại khái ở phương nho nhã trong mắt liền không có không tiện nghi đổ vật đi cống manh cũng ở nơi đó gật đầu là rất tiện nghi thẩm lâm tiên tưởng đây chính là thập niên tám mươi a kinh thành công nhân một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền bất quá mới trăm tám mươi đồng tiền đi một trăm tám mươi đồng tiền có thể để được với tam khẩu nhà hai ba tháng tiêu dùng đi đối với người thường tới nói này tiền thuê nhà là thật không tiện nghi bất quá thẩm lâm tiên cũng không kém này mấy cái tiền trinh lập tức liền đối đồng bằng nói trong chốc lát ngươi đi cùng chủ nhà giảng một chút đem tiền thuê nhà xuống dưới đi đồng bằng gật đầu ứng hạ lái xe sau khi ra ngoài không một lát liền cầm thuê nhà hợp đồng cùng với hảo chút trên giường đồ dùng tiến vào hắn đem thuê nhà hợp đồng giao cho thẩm lâm tiên vào nhà giúp thẩm lâm tiên đem đệm chăn phóng hảo đem trong phòng ngoài phòng lại quét tức thu thập một phen chỉ ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây ra tới một bên đem ván khởi tay áo bông một bên đối thẩm lâm tiên nói Ta đi về trước, nếu có việc muốn làm cho ta gọi điện thoại, mặt khác, người ở chỗ này thuê nhà sự tình lao gia tử cũng biết, hắn nói sẽ chịu thời gian lại đây nhìn xem. Thẩm lâm tiên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đứng dậy đưa đồng bằng rời đi. Đồng bằng rời khỏi sau, ba người đem nhà ở lại thu thập một phen, phương nho nhã hiện tâm tình hảo rất nhiều, còn hư tiểu khúc xuống lầu mua một ít hoa trang trí nhà ở. Thu thập hảo phong ở, ba người lại đi bộ hồi trường học đi học, vào cổng trường. Thẩm Lâm Tiên liền cảm thấy trường học không khí thực không giống bình thường. Không chỉ là nàng, chính là Cống Minh cùng Phương Nho Nhã cũng cảm thấy các bạn học thực dị thường. Xem ba người ánh mắt mang theo một tia nói không nên lời quỷ dị. Cống Minh trước hết thiếu kiên nhẫn, bắt một cái cùng ký túc xá đồng học hỏi một câu. Tiểu Nguyệt, các ngươi như thế nào một đám như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kêu kêu Tiểu Nguyệt đồng học đầu tiên là cả kinh. Phía sau đánh giá Cống Minh ba người, thập phần thần bí đối ba người nói, các ngươi đêm qua đi đâu? Thật là dọa chết người, may mắn các ngươi đều không ở, bằng không, thế nào cũng phải cấp hủ chết không thể. Làm sao vậy? thẩm lâm tiên cũng tò mò lên. Tiểu Nguyệt thanh âm càng thấp, cùng các ngươi một cái phòng kim quốc lệ đã chết. a, Phương Nho Nhã trước hết la hoảng lên, chết, đã chết. Nàng chết như thế nào? Tiểu Nguyệt nhìn Phương Nho Nhã liếc mắt một cái, ai nha, ngươi dọa chết người, đừng như vậy đại kinh tiểu quái được không? Đến nỗi nói kim quốc lệ chết như thế nào, quỷ tay biết đâu. Dù sao đêm qua cũng không nháo ra động tính gì tới, hôm nay dậy sớm có đồng học đi các ngươi ký túc xá mượn đồ vật. gó nửa ngày môn cũng không ai theo tiếng, nàng cảm thấy không đối trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy các ngươi ba cái không ở, mà Kim Quốc Lệ nằm ở trên giường, nàng đi đẩy Kim Quốc Lệ thời. Điểm, mới hiện người đã chết. Tiểu Nguyệt nói đến sau lại cũng có vài phần sợ hãi, cái kia đồng học chạy nhanh kêu lao sư, sau lại lại báo cảnh, hiện tại Kim Quốc Lệ thì đã bị cảnh sát trở đi đến nỗi là chết như thế nào, còn không có điều tra rõ đâu. Sau lại Tiểu Nguyệt lại hỏi Cống Minh, các ngươi ba cái ngày hôm qua đi đâu? Cống Minh cúi đầu, thập phần sợ hay nói, chúng ta không muốn cùng Kim Quốc Lệ một cái phòng trụ, ngày hôm qua đi ra ngoài tìm phòng ở, buổi tối dọn đến cho thuê trong phòng đi ở. Nghĩ đến Kim Quốc Lệ vô thanh vô tức đã chết, Cống Minh thập phần may mắn vô vô bộ ngực, may mắn à, may mắn chúng ta dọn ra đi, bằng không, chẳng phải đến cùng một cái người chết ở bên nhau cả đêm. Đừng nói nữa. Phương Nho Nhã sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng bị dọa không nhẹ, cái gì người chết ta, nếu là, nếu là đêm qua chúng ta ở, đã sớm hiện nàng qua đời. Thẩm Lâm Tiên thực chấn định, con nàng kéo cống manh một phen, được rồi, đừng nói này đó, chạy nhanh đi khu dạy học đi, nên đi học. Một câu nhắc nhở Phương Nho Nhã cùng cống manh, hai người chạy nhanh đuổi theo thẩm Lâm Tiên. Cống manh nhỏ giọng hỏi thẩm Lâm Tiên, ngươi ngày hôm qua có phải hay không nhìn ra cái gì? Bằng không vì cái gì thế nào cũng phải ngày hôm qua dọn ra đi. Thẩm lâm tiên gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua ta liền đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Phương Nho Nhã cũng nhìn không được truy vấn. Thẩm lâm tiên cười, nhìn ra Kim Quốc Lệ bị yêu tinh mê thần hồn, sau đó lại bị thải bổ quá độ, thân thể nguyên khí mất hết, tinh khí cũng không có nhiều ít, căng bất quá bao lâu, dù sao chính là Kim Quốc Lệ bị người thải âm bổ dương, tinh khí thần đều ném, hồn phách cũng mất hơn phân nửa, bất tử mới là lạ. Thích. Phương Nho Nhã cười lạnh, không muốn nói liền tính. Hà tất biên loại này lời nói gạt người, ngươi cho là viết tiểu thuyết đâu, vẫn là viết thần thoại kìa. Thẩm Lâm Tiên vô ngữ, vì cái gì nói thật không ai tin đâu. Chương năm trăm tám mươi hai tự sát, gia kim quốc lệ sự tình, cống manh cùng phương nho nhã tâm tình đều không thế nào hảo, ở vội vàng lên lớp xong lúc sau, hai người liền trực tiếp trở về cho thuê phòng. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì su ổ con. Thẩm Lâm Tiên đi hậu cần dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến đường lão sư, trong lòng biết rõ ràng. Hắn hẳn là từ trước rời đi Ngày hôm qua Kim Quốc Lệ trở về thời điểm Thẩm Lâm Tiên đã nhìn ra nàng tinh khí nguyên thần mất hết Biết nàng sống không được đã bao lâu Hơn nữa nàng đầy người đen đuổi Thực dễ dàng gọi người lây dính thượng Cho nên Thẩm Lâm Tiên chút nào đều không có do dự liền dọn đi ra ngoài Gần nhất nàng là ghét bỏ trong phòng bị đen đuổi làm cho hôi thối không ngửi được Thứ hai cũng là vì sợ Kim Quốc Lệ đột nhiên đã chết Các nàng này đó cùng ký túc xá người ta nói không rõ ràng lắm luôn bị hỏi tới hỏi lui thật sự phiền toái tam tới, nàng cũng chướng mắt Kim Quốc Lệ là người, không muốn cùng nàng ngốc tại cùng cái địa phương chỉ là, thầm lâm tiên liệu định Kim Quốc Lệ sẽ chết, lại không nghĩ rằng nàng chết như vậy mau từ hậu cần chỗ ra tới, thầm lâm tiên không khỏi khai thiên nhãn đi xem vườn trường những cái đó lâu vũ kiến trúc nay vừa thấy, nàng dọa thật lớn nhảy dự không biết khi nào, ly nàng cách đó không xa một đống ký túc xá trên không tràn ngập đuổi chi bất tận âm khí Cái loại này đen đặc sương mù vẫn luôn ở ký túc xá trên không xoay quanh, tiêu thẩm lâm tiên đều nhịn không được lo lắng ở tại trong lâu các bạn học. Mấy ngày hôm trước nàng trải qua nơi này, cũng không có hiện nơi này có cái gì dị thường, như thế nào mới bất quá mấy ngày thời gian, ký túc xá thế nhưng liền bao phủ nhiều thế này âm khí đâu. Thẩm lâm tiên nhíu mày, đi phía trước đi rồi vài bước, hiện càng đi trước đi, âm khí càng dày đặc. Chờ nàng đi đến ký túc xá hạ thời điểm, cả người đều cảm giác thực không thoải mái thẩm lâm tiên tay phải véo quyết cấp tự thân ra tăng một tầng phòng hộ nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước nên diện đụng phải một người là ngươi người kia nhìn đến thẩm lâm tiên hiện thập phần kinh hỉ duỗi tay liền phải đi kéo nàng nhưng vươn tay lúc sau liền nghĩ đến nam nữ có khác hơn nữa hiện tại cũng không phải khi còn nhỏ thẩm lâm tiên ngẩng đầu đánh giá trước mặt thanh niên nhìn có một phân tới chung mới cười quý huy đại lớp trưởng ngươi biến hoa quá lớn ta đều suýt nữa nhận không ra ngươi tới Quý Huy cười cười, ngươi cũng thi đậu kinh lớn. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu, "Đúng vậy, không nghĩ tới có thể ở kinh đại gặp được ngươi, đúng rồi, ngươi ở nơi này?" Quý Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Lâm Tiên chỉ vào ký túc xá, cười lên tiếng, lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, "Ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi uống trà, thuận tiện tâm sự, lão đồng học nhiều ít năm không gặp, dù sao cũng phải hảo hảo tán gẫu một chút đi." Thẩm Lâm Tiên đáp ứng xuống dưới, cùng Quý Huy vừa nói vừa cười rời đi nơi này, Quý Huy đối kinh đại rất quen thuộc hắn mang theo thẩm lâm tiên đi rồi một đoạn đường liền vào một cái thực sạch sẽ tiểu điếm hai người đi vào lúc sau quý huy muốn một mầm quả khô một mầm điểm tâm lại muốn điểm nước trà chờ nước trà bưng lên hắn cầm lấy ấm trà đổ nước đem chén trà giặt sạch một lần lại lần nữa đảo mãn nước trà bưng một ly đặt ở thẩm lâm tiên trước mặt thẩm lâm tiên bật cười ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau thật sự quá yêu sạch sẽ quý huy sờ sờ cái mũi thật sự không có biện pháp bệnh cũ thẩm lâm tiên bưng trà lên uống một ngụm Liên hỏi Quý Huy, ngươi sẽ không cũng là năm nay tân sinh đi. Quý Huy bắt một phen quả khô cẩn thận lột, là, ta sơ chung ngày lớp, vừa lúc đổi kịp năm nay khoét chiều, lúc này mới có thể thi đậu kinh đại, ngươi đâu? Ngươi cũng ngày lớp. Đúng vậy, ta là cao chung ngày lớp. Thẩm lâm tiên buông chén trà, cũng bắt một phen quả khô lột ăn, ngươi trụ ký túc xá thật đúng là cũ, chỉ sợ là kinh đại nhất có lịch sử kiến trúc đi. Quý Huy cười, đúng vậy, nghe nói mò thượng trăm năm, phía sau duy tu quá vài lần dù sao không phải nguy phòng bên trong thu thập cũng rất sạch sẽ còn thấu cùng quá khứ thẩm lâm tiên cũng cười ta nhớ rõ nhà ngươi ly kinh đại không xa ngày thường thường về nhà trụ sao thường trở về quý huy trong lòng rất cao hứng ngươi còn nhớ rõ nhà ta trụ nào a đúng rồi ngươi đi qua nhà ta thật nhiều năm trước sự có một hồi ngươi bị bệnh vài thiên không đi học khóa kéo không ít vì đuổi kịp công khóa liền chạy đến nhà ta đi kêu ta hỗ trợ vì cảm tạ ta thế ngươi giảng đề Ngươi còn giúp nhà ta quét tước vệ sinh, trả lại cho ta làm một bữa cơm đâu, kết quả ta ba mẹ tan tầm về nhà nhìn đến kia một bàn đồ ăn, thật là thích cực kỳ, hợp với khen ngươi vài thiên." Thẩm Lâm Tiên cười gượng hai tiếng, những việc này nàng đều đã nhớ không được, mệt Quý Huy còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, thật nhiều năm trước sự, nói này đó làm gì? Nàng cúi đầu cầm một khối điểm tâm chậm rãi cắn, cắn một nửa lại hỏi Quý Huy, các ngươi ký túc xá có hay không sinh cái gì kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình? Quý huy nỗ lực suy tư, suy nghĩ đã lâu cũng không nghĩ tới, không có a, Có hay không cái gì kỳ quái người từng vào ký túc xá. Thẩm lâm tiên lại hỏi. Quý huy lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một việc, đúng rồi, chính là mấy ngày hôm trước ở chúng ta trường học rất nổi danh cái kia đường lao sư, hán từ trước trước giống như đi qua chúng ta kia đống lâu, tựa hồ còn cứ gọi một cái đồng học ra tới nói nói mấy câu, khắc liền không có. Thẩm lâm tiên vừa nghe lời này, một lòng đều nhắc lên đối với ký túc xá trên không xuất hiện âm khí thập phần cảnh giác lên ngươi hiện tại thế nào? Quý Huy nhìn Thẩm Lâm Tiên cười hỏi. khá tốt, ta ba mẹ đối ta thực hảo, ta còn có ba cái ca ca. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, ta đại ca ngươi hẳn là nhận thức, chính là Thẩm Vệ Quốc. đó là đại ca ngươi a. Quý Huy bình tĩnh, khó trách đâu, ta lúc trước gặp qua Thẩm Học trưởng, lão cảm giác hắn thực quen mặt, cũng không biết ở đâu gặp qua, ngươi như vậy vừa nói ta liền minh bạch, hóa ra các ngươi là thân huynh muội có trách lớn lên giống đâu quý huy dựa vào lương ghế một đôi chân dài dối thẳng hiện thực thả lỏng hắn khỏe mắt đôi lông mày đều mang cười kỳ thật ngươi rời đi tống gia rất không tồi tống gia thật sự không phải cái gì người trong sạch ngươi ở nhà hắn làm trâu làm ngửa cũng lạc không được cái gì hảo tự ngươi đi rồi tống gia ra, ra không ít chuyện lộng tới hiện tại tống đức phu thê nghèo túng cực kỳ thẩm lâm tiên cũng không giống để tống gia sự tình nàng cười lắc đầu ta tử rời khỏi sau liền không hề chú ý tống gia sự nhà bọn họ là tốt là xấu đều cùng ta không có gì căn hệ quý huy cười cũng là hắn đem lột tốt quả khô đẩy đến thẩm lâm tiên trước mặt thẩm học trưởng cùng chúng ta ở tại một đống trong lâu ban đầu gặp qua vài lần ta có hảo chút vấn đề muốn thỉnh giáo thẩm học trưởng chỉ là đại gia không thân ta cũng ngượng ngùng quáy dày học trưởng hiện tại biết hắn là ca ca ngươi ta liền có thể chính đại quang minh mượn từ ôn chuyện đi thỉnh giáo học trưởng thẩm lâm tiên khoác tay đi thôi tùy tiện thỉnh giáo nàng lời này mới nói xong Liền nhìn đến tiểu điểm ngồi mấy cái nam sinh đột nhiên đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói, có người tự sát, mau, mau cứu người. Thẩm lâm tiên cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài. Quý huy thực mau vén màn, đi theo thẩm lâm tiên ra tới. Từ nhỏ cửa hàng ra tới, liền nhìn đến thật nhiều học sinh đều ở chiều một phương hướng chạy tới, mà cái kia phương hướng, chính là quý huy sở trụ kia đông ký túc xá. mươi 584 cứu người. Thẩm lâm tiên cùng quý huy chạy đến ký túc xá hạ, hai người theo khắc đồng học tầm mắt hướng lên trên xem, liền thấy mái nhà đứng một cái an mặc màu lam áo đông thâm lam quần nam đồng học, hắn đứng ở lang liệt gió lạnh trung, đi bước một chiều mái nhà ven vượt đi. Tầng cao nhất làm phòng hộ, có một vòng song sắc côn, mà vị này nam đồng học đã muốn vượt qua song sắc côn, chỉ cần vượt qua đi, liền sẽ trực tiếp từ lầu 6 rơi xuống. "Đỗ hùng, ngươi nhất định phải bình tĩnh, ngươi có chuyện gì có thể cùng chúng ta này đó đồng học nói cũng có thể thỉnh lao sư hỗ trợ hết thảy đều hảo thương lượng ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghị không khai thẩm lâm tiên nghe thanh âm này rất quen thuộc nàng lặng lẽ dùng pháp thuật liền nhìn đến tầng cao nhất thượng cách này cái muốn nhảy lầu đồng học cách đó không xa nàng đại ca thẩm vệ quốc chính vẻ mặt sốt ruột khuyên tên kia đồng học hơn nữa nghe nàng đại ca ý tứ cùng vị đồng học này rất quen thuộc hẳn là nhận thức thật dài thời gian vị kia kêu, kêu đỗ hùng đồng học đầu cũng không quay lại còn ở hướng lan can ngoại vừa đi đỗ hùng ngươi thật sự liền chúng ta này đó huynh đệ cũng muốn vứt bỏ sao? Thẩm vệ quốc đầy mặt vội vàng như vậy lênh thời tiết hắn trên đầu thế nhưng đổ mồ hôi có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu nôn nóng. Thẩm vệ quốc phía sau có vài vị giáo sư vội vàng chạy đi lên nhìn đến Đỗ Hùng kia nguy hiểm bộ dáng lập tức hô to Đỗ Đồng Học ngươi nhất định phải nghỉ kỹ a ngàn vạn đừng làm việc nốc ngươi chạy nhanh xuống dưới nhanh lên xuống dưới nếu ngươi ở học tập hoặc là sinh hoạt thượng có khó khăn có thể cùng giáo sư nói cùng trường học nói mọi người đều sẽ trợ giúp ngươi. Đỗ Hùng trên mặt mang theo đau khổ cười, quay đầu nhìn thoáng qua thẩm vệ quốc cùng với kia vài vị lao sư, cảm ơn các ngươi hảo ý, chính là ta, ta thật sự không biết tồn tại còn có thể làm gì, ta nhìn không tới cuộc đời của ta giá trị, trừ bỏ liên lụy người khác, ta hoàn toàn không có có khả năng, ngay cả, ngay cả ta yêu nhất người cũng ghét bỏ ta vô năng, muốn cùng ta chia tay. Thẩm Lâm Tiên nghe đến đó, đã minh bạch là chuyện như thế nào, cái này đỗ Hùng hẳn là cái si tình người bạn gái cùng hắn chia tay hắn luẩn quẩn trong lòng muốn nháo tự sát nhìn thẩm vệ quốc kia đầy mặt dáng vẻ lo lắng còn có dưới lầu các bạn học một đám vội vàng lại tiêu táo biểu tình thẩm lâm tiên bước nhanh chạy hướng ký túc xá lúc này cơ hồ mọi người đều ở chú ý mái nhà đỗ hùng căn bản không ai quản trong lâu có người nào ra vào thẩm lâm tiên rất dễ dàng liền vào nam sinh ký túc xá nàng trực tiếp dùng thuấn di thuật chuyển qua mái nhà thẩm vệ quốc chấp dãi từng bước một chiều đỗ hùng dịch đi Các lão sư còn ở không chê phiền lụy khuyên bảo Đỗ Hùng. Đỗ Hùng một chân đã vượt qua song sắc ôn, mắt thấy chỉ cần đầu đi xuống một tài, liền phải cùng thế giới này nói tai kiến. Liền ở ngay lúc này, thẩm lâm tiên đột ngột xuất hiện ở thẩm vệ quốc bên cạnh. Đỗ Hùng, ngươi nếu dám nhảy xuống đi, cũng đừng trách ta không nhận ngươi cái này huynh đệ, ta sẽ khinh bỉ ngươi cả đời, nhắc tới ngươi tới, sẽ đối tất cả mọi người nói, ngươi chính là cái nạo loại, là cái túng hóa, là cái hèn nhát. Thẩm vệ quốc này sinh ác độc nói ra thập phần khó nghe nói tới. Đỗ hùng bước chân dừng lại, quay đầu lại cười cười, cũng hảo, ta vốn dĩ chính là cái nạo loại, ngươi liền đối người khác nói như vậy, tương lai, đối cha mẹ ta cũng nói như vậy. Hắn cười, túi đầu xem dưới lầu hiện rất nhỏ đáng người, rối khai hai tay liền chiều dưới lầu tài đi. A, một vị nữ lao sư dọa hét lên. Dưới lầu rất nhiều nữ đồng học cũng đi theo thét chói thai, không cần, đừng nhảy. Có người thậm chí còn không dám nhìn, gắt gao nhắm hai mắt lại. Ngay cả thẩm vệ quốc đều lòng tràn đầy bi thương nhắm mắt lại. Nhưng là, qua đã lâu, không có kinh thiên động địa tiếng la, không có dưới lầu đồng học truyền đến cứu giúp thanh âm, thẩm vệ quốc cùng với những cái đó nhắm mắt lại người mở to mắt, thập phần tò mò đi xem. Lại thấy không biết khi nào thẩm lâm tiên tốn chặt đỗ hùng, đem hắn cả người từ mái nhà ven trô ném tới rồi an toàn mảnh đất. Bang! Một tiếng giòn vang, thẩm lâm tiên một bạt thai ném đến đỗ hùng trên mặt, muốn chết tìm cái không ai địa phương đi tìm chết ở vạn chúng chú mục trung tự sát tính sao lại thế này? trương năng lực còn tưởng nhảy lầu đi tìm chết, ngươi đã chết xong hết mọi chuyện, ngươi kêu toàn lâu sư sinh làm sao bây giờ? kinh đại liền bởi vì ngươi như vậy cái hèn nhát muốn lưng beo không tốt thanh danh này đó ngươi nghĩ tới không có? trong trường học lao sư đồng học có chỗ nào xin lỗi ngươi? ngươi muốn như vậy trả thù đại gia? ngươi từ trên lầu nhảy xuống, vận khí tốt bang một tiếng ngã chết, quăng ngã thành một đống thịt nát, bất quá chính là dọa hảo chút đồng học muốn ác mộng liên tục. Nhưng nếu là vận khí không tốt, quăng ngã tàn quăng ngã nằm liệt, chẳng phải là còn muốn liên lụy đại gia giúp ngươi quên tiền, đưa ngươi trị liệu, còn muốn gánh vác ngươi nửa đời sau sao. sao. Thẩm lâm tiên lạnh lùng sắc bén một phen lời nói kêu đối hùng ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Ngươi biết cái gì, ta? Ta tồn tại có ý tứ gì? Bởi vì ta, ta tỉ tỉ vất vả lao động, cha mẹ như vậy đại tuổi tắc còn không thể nhẹ nhàng, bởi vì ta vô năng, ta ái nhân không cần ta, nàng không cần ta, nàng ghét bỏ ta đỗ hùng khóc lóc kể lể ta không đúng ta không nên nhảy lầu ta nên tìm cái không ai địa phương vừa chết trăm thẩm lâm tiên nhíu mày rối ra tay đem đỗ hùng nhắc lên thẩm lâm tiên thon thả thực nhìn dường như yếu đuối mong manh dường như nhưng là một bàn tay liền đem đỗ hùng như vậy một mét tám nhiều hán tử nhắc lên quả thực là gọi người sợ ngây người dẫn theo đỗ hùng thẩm lâm tiên đằng ra một bàn tay tới tay năm tay mười lại làm mấy cái cái tắt qua đi nếu biết chính mình vô năng biết chính mình liên lụy người nên nỗ lực kêu chính mình biến có năng lực có đảm đương. ngươi có thể thi đậu kinh đại, thuyết minh ngươi cũng không nốc. vô luận là trí lực vẫn là nghị lực đều so thường nhân cường một ít. hơn nữa, ở kinh đại chịu quá mấy năm giáo dục, con đường của ngươi đã so người bình thường hảo tẩu nhiều. ngươi tiền độ như vậy quan minh, vì cái gì liền bởi vì một chút xoa chết mà từ bỏ. nếu biết ngươi cha mẹ thân nhân bởi vì ngươi vất vả lao động, vậy nên càng thêm nỗ lực học tập, tương lai càng thêm nỗ lực công tác, cho ngươi cha mẹ thân nhân tốt sinh hoạt tới hồi báo bọn họ. Ngươi nên đem chính mình nhật tử quá hảo, một ngày kia đứng ở cái kia quăng ngươi nữ nhân trước mặt, cười nói cho nàng, trước kia ngươi nàng khinh thường đi muốn, hiện tại ngươi kêu nàng trèo cao không thượng, đây mới là một cái nam tử hán nên làm, mà không phải đòi chết đòi sống, khóc khóc kỳ kỳ bác. Đồng tình, đỗ hùng còn ở khóc, không có một chút dãy rủa, tùy ý thẩm lâm tiên mang hắn. Thẩm lâm tiên meo nho mắt, hung ác đem đỗ hùng ném xuống đất, ném như vậy trọng, bùng một tiếng trọng vang, không chỉ kêu các lao sư. Còn cứ gọi thẩm vệ quốc đều cảm thấy trong lòng cả kinh, bị Thẩm Lâm Tiên hung ác cấp dọa không dám ra tiếng. Ngươi đã chết sẽ thế nào? Thẩm Lâm Tiên cười lạnh, nữ nhân kia chút nào sẽ không thương tâm khổ sở, ngược lại sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, ở rất nhiều năm lúc sau, sẽ đối người khoe ra nói nhiều ít năm phía trước nàng Cỡ nào có mị lực, một cái đồ ngốc vì nàng mà chết, nhưng ngươi cha mẹ, ngươi các tỉ tỉ sẽ thống khổ cả đời, ngươi tuổi già cha mẹ mất đi nhi tử, sẽ mất đi sinh hoạt đi xuống động lực, hoặc là sẽ đi theo ngươi mà đi. Mà ngươi tỉ tỉ bởi vì không có huynh đệ chống lưng, ở nhà chồng nhậm người khi dễ, tương lai bị trượng phu phản bội, bị bà bà đánh chửi thời điểm, chỉ có thể trốn đi khóc, liền một cái kể ra người đều không có, Đỗ Hùng, đây là ngươi muốn. Ngươi chính là như vậy báo đáp ngươi cha mẹ cùng tỉ tỉ. Đỗ Hùng không rảnh lo trên người đau, cũng bất chấp khóc. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến kia đến nhiều bi thảm. Hắn là trong nhà duy nhất Nam Hải, toàn ra hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Hắn từ nhỏ liền biết hắn hảo, người một nhà mới có thể hảo, cho nên mới sẽ liều mạng nỗ lực, muốn thi đậu tốt đại học, tương lai tìm được hảo công tác hồi báo người nhà. Hắn thi đậu kinh đại, cả nhà, thậm chí còn toàn thôn người đều lấy hắn bị vinh, cha mẹ hắn tỉ tỉ nhắc tới hắn tới đều là đầy mặt tươi cười. Đỗ hùng cúi đầu, cong đôi tay bụng mặt, lâu dài trầm mặc. Hắn nghĩ kỹ, hắn nếu như đi thế, nữ nhân kia nhất định sẽ không thương tâm, mà nhất thương tâm khổ sở ngược lại là hắn thân nhân, hoặc là thật giống thẩm lâm tiên theo như lời cha mẹ hắn sẽ theo sát hắn mà đi mà hắn tỷ phu nhóm lại sẽ như thế nào ta không nghĩ ta không nghĩ ta muốn kêu ta thân nhân đều quá thượng hảo nhật tử gọi bọn hắn không bị người khi dễ đỗ mạnh mẽ kêu một tiếng bắt lấy đôi tay lau khô nước mắt đầy mặt kiên quyết nhìn thẩm lâm tiên ngươi theo như lời những cái đó tình huống đều sẽ không xuất hiện ta sẽ không kêu ta thân nhân thương tâm thẩm lâm tiên hừ lạnh một tiếng ném quá một cái trắng tinh khăn tay vậy đừng lại tìm chết đường đường nam tử hán mặc kệ gặp được cái gì xoa chết đều phải căng đi xuống muốn thẳng thắn lưng sống sót mặc kệ ở người nào chuyện gì trước mặt đều không thể cong hạ chính mình lưng không thể thấp hèn chính mình cao quý đầu ngươi hiểu đã hiểu đỗ hùng giống như là một cái tiểu hải tử ở đối mặt đại nhân giáo huấn giống nhau thập phần ngoan ngoãn trả lời hắn quay người lại đối với vài vị lão sư thật sâu cúc vài cái cung thực xin lỗi tiêu các lão sư thầy ta lo lắng chương năm trăm tám mươi lăm hồng y Một hồi cho khôi hài thức tự sát kết thúc, Đỗ Hùng bị mấy cái đồng học mang về ký túc xá khai đạo. Thẩm Lâm Tiên lưu lại cùng Thẩm Vệ Quốc nói chuyện. Huynh nội hai cái đi xuống lầu, Thẩm Lâm Tiên tìm được Quý Huynh nói hai câu lời nói, liền cùng Thẩm Vệ Quốc tìm cá nhân thiếu chống trải địa phương ngồi xuống. Thẩm Vệ Quốc đánh giá Thẩm Lâm Tiên, trên mặt mang theo cười, được rồi, không nghĩ tới ta muội muội còn có này năng lực, đem một cái phí hoài bản thân mình người đều cứu lại đã trở lại. Thẩm Lâm Tiên lắc lắc đầu, cũng không phải ta biết ăn nói mà là pháp thuật tác dụng. Cái gì? Thẩm vệ quốc ngây ngẩn cả người, hắn luôn là sẽ không nhớ rõ chính mình mội mội là huyền môn chính tông truyền nhân sự tình. Thẩm lâm tiên nghiêm mặt, này đống ký túc xá bị người động tay chân, đã bị vô hình âm khí bao lại, ở chỗ này ở đồng học nhiều ít đều sẽ lây dính thượng một ít, Đỗ hùng hẳn là trong khoảng thời gian này bị đả kích trọng một chút, nỗi lòng không xong, cho nên mới sẽ bị âm hối chi khí sấn hư mà nhập, thế cho nên tinh thần thất thần, nổi điên giống nhau muốn nhảy lầu ta ở tốn hắn thời điểm tác pháp đem trên người hắn âm hối chi khí xô tan hắn mới có thể tỉnh táo lại bằng không ta chính là nói phá một mép hắn cũng nghe không đi vào thẩm vệ quốc ngây người qua đã lâu mới lẩm bẩm nói nguyên lai là như thế này trách không được đâu lúc trước ta cũng như vậy khuyên quá hắn nhưng hắn cố tình liền nghe không vào ta còn tưởng rằng ngươi kia mấy bàn tay nổi lên tác dụng đâu còn nghĩ như thế nào lúc trước chưa cho hắn hai bàn tay thẩm lâm tiên bật cười đỗ hùng ra cảnh không thế nào hảo Lại là bị người nhà cưng chiều lớn lên, hắn ở như vậy hoàn cảnh hạ đều có thể thi đậu kinh đại, đã nói lên hắn tâm trí, đầu óc đều cường với người thường, hắn loại người này, lại như thế nào sẽ bị người khác dăm ba câu đả động. Càng thêm sẽ không bởi vì bạn gái muốn chia tay liền phí hoài bản thân mình, nếu không phải âm khí tắc loạn, tuyệt không sẽ ra chuyện như vậy. Thẩm vệ quốc nghe đến đó bắt đầu trịnh trọng lên, kia phải làm sao bây giờ. Vạn nhất ký túc xá mặt khác đồng học cũng, cũng cùng đỗ hùng giống nhau, lại nên làm cái gì bây giờ. Ngươi có thể cứu một cái hai cái, chẳng lẽ còn muốn cả ngày chuyện gì đều không làm, liền chờ cứu người sao?" Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, "Ta trở về đăng báo đi, mặt trên hẳn là sẽ phái người xử lý." Thẩm Vệ Quốc gật đầu, "Vậy ngươi mau một chút." Thẩm Lâm Tiên đáp ứng một tiếng, lại kêu Thẩm Vệ Quốc đem hắn trên cổ mang kia khối ngọc phù lấy ra tới. Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn, ngọc phù hoàn hảo không tổn hao gì, mặt trên linh khí cũng không có nhiều ít hao tổn, có thể thấy được trong khoảng thời gian này Thẩm Vệ Quốc không xảy ra chuyện gì nàng nhẹ nhàng một hơi đồng thời lại từ trong túi lấy ra một khối tương đồng ngọc phù đưa cho thẩm vệ quốc, người quay đầu lại đưa cho lưu linh tỷ đi. trong khoảng thời gian này trường học không biết muốn phát sinh sự tình gì, tiêu lưu linh tỷ tiểu tâm một chút. thẩm vệ quốc trân trọng đem ngọc phù phóng hảo, lại quan tâm hỏi thẩm lâm tiên nói mấy câu. hai anh em lúc này mới tách ra. thẩm lâm tiên nhìn thẩm vệ quốc đi dạy học giáo, nàng cũng nhấc chân chiều giáo ngoại đi đến, mới đã đi chưa nhiều ít lộ, liền nghe được ven hồ mấy cây hạ truyền đến rất quen thuộc thanh âm. Thẩm lâm tiên dừng lại bước chân lắng nghe, nghe ra là sở san san thanh âm tới. Liên nghe được sở san san lạnh lùng nói, ngươi đừng lại dây dưa. Một cái khác thanh âm là cái nam nhân thanh âm, cái gì kêu dây dưa, ta là đứng đắn theo đuổi ngươi, ta không chê ngươi bị người khác chơi qua, nguyện ý kêu ngươi làm bạn gái của ta, ngươi nên cảm kích ta mới đúng, như thế nào liền thành ta dây dưa ngươi. Nam nhân thanh âm mang theo vài phần tự đắc, thật giống như hắn cao nhân nhất đẳng, hắn theo đuổi sở san san sở san san liền phải đối hắn mang ơn đội nghĩa. Phải vội không ngừng đáp ứng, nếu không chính là phạm tội giống nhau. Thầm lâm tiên nghe xong lời này đều có điểm hòa đại, càng đừng nói sở san san. Thầm lâm tiên khẩn đi vài bước ly gần, liền nhìn đến sở san san ở chuyển động thủ đoạn, sau đó tay phải nắm tay, một quyền chiều nam nhân mặt đánh tới, đúng vậy, ta cảm kích ngươi, đây là ta cảm kích phương thức của ngươi. Sở san san một quyền đem nam nhân đà đảo, đi lên lại là một chân, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích, mang ơn đội nghĩa, ngươi ly ta xa một chút, ta sẽ càng thêm cảm kích Vài cái công phu, sở san san đem nam nhân kia đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng. Nam nhân không nghĩ tới nhìn như yếu đuối mong manh sở san san như vậy bạo lực, dòa té ngã lộn nhào lên, một bên chạy còn một bên buông lời hung ác, ngươi chờ, chờ à, ta nếu là không thu thập ngươi, ta liền không họ tân. Thẩm lâm tiên xem cười lắc lắc đầu, cũng không đi cùng sở san san đáp lời, nhấc chân hướng giáo ngoại đi đến. Nàng ra cổng trường, cũng không có hồi cho thuê phòng, mà là đi đêm qua chủ kia ra khách sạn vào khách sạn đại môn thầm lâm tiên thẳng đi trước đài hỏi thăm đại biết phương nho nhã đêm qua ngủ quá kia gian phòng còn không có đính đi ra ngoài thời điểm thầm lâm tiên trực tiếp liền đem kia gian phòng đính xuống dưới nàng lấy quá phòng tạm cùng với chìa khóa trực tiếp ngồi thang máy thượng lầu mười tới rồi lầu mười thầm lâm tiên trong lòng căng thẳng nàng phát hiện một ngày không có tới này một tầng âm khí càng trọng một ít vừa lúc hàng hiên vài vị khách nhân trải qua thầm lâm tiên phát hiện này vài vị khách nhân sắc mặt đều có điểm không tốt Nàng lặng lẽ đánh mấy cái thủ thế, đem vài vị khách nhân trên người âm khí xua tan, lại lấy ra chìa khóa khai số 6 phòng môn. Cửa vừa mở ra, một cổ hơi ẩm ập vào trước mặt, thầm lâm tiên véo cái quyết, đóng lại cửa phòng thời điểm, trong phòng đã không có như vậy ẩm mức. Nàng ôm cánh tay đứng ở cửa, đối với phòng mỗ một chỗ lạnh lùng nói, đừng trốn rồi, xuất hiện đi. Từ bức màn mặt sau khinh phiêu phiêu xuất hiện một cái ăn mặc một thân hồng y rìa nữ tử. Nữ tử thân hình thon thả, thoạt nhìn thực tủa trẻ trang điểm cũng thực lưu loát chỉ là nàng đầu lệnh qua một bên trên cổ một đạo thật sâu lạc ngân hiện nhìn thấy ghê người nàng đầu lưỡi nổ ra phun thật dài trên tóc trên quần áo đều có giọt nước ở tích táp rơi xuống thẩm lâm tiên nhìn đến nữ tử hình dạng trong ngực liền có một cổ bột bực. tuy nhiều quản nhàn thúc nữ tử vung tóc tóc nhanh chóng biến thành từng cây tóc giống như là từng điệu linh xà giống nhau bay thẳng đến thẩm lâm tiên cổ đánh tới thẩm lâm tiên cười lạnh không biết tự lượng sức mình đồng thời Hóa trưởng vì đau, đem nữ tử đầu tóc tức đi hơn phân nửa. Nữ tử hét lên một tiếng, thanh âm thê lương. Nàng Dương nhanh múa vớt triều thẩm lâm tiên trên mặt trộm tới. Nhưng lại ở tiếp cận thẩm lâm tiên thời điểm, lại bị thẩm lâm tiên trên người công đức kim quang cấp thứ thống khổ thét chói tai, trực tiếp ngã trên mặt đất. Con, công đức ánh sáng. Nữ tử kiến thức nhưng thật ra bất phàm, ngã trên mặt đất đầy mặt kinh sợ nhìn thẩm lâm tiên, người rốt cuộc là người nào? Thẩm lâm tiên vỗ tay cười, chuyên môn thu quỷ thiên sư a." bởi vì thu ác quỷ quá nhiều, cho nên mới có lớn như vậy công đức. Nữ tử dọa tới rồi, co rúm lại sau này trốn, thân hình cũng chậm rãi biến đạo. Thẩm Lâm Tiên nơi nào tùy vào nàng né tránh, trực tiếp vứt ra đi một sợi tơ hồng, đem nữ tử trói trụ. Nói đi. Thẩm Lâm Tiên kéo đem ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nhìn nữ tử, ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này làm ác? Nữ tử bị mang theo linh lực tơ hồng sở trói, đầy mặt thống khổ rãy rủa, nàng quỳ trên mặt đất mãn hàm kinh sợ nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên. Mà nàng đầu lại khôi phục bình thường, thoạt nhìn cùng cái người thường giống nhau, chút nào nhìn không ra đây là một con ác quỷ. Ta, ta kêu Hồng Y Diệp, ta muốn báo thù. Chỉ là, ta chết ở chỗ này, bị nhốt ở chỗ này, vẫn luôn không rời đi, chỉ có tìm được kẻ chết hay, ta mới có thể rời đi cái này địa phương, mới có thể đi báo thù. chương năm trăm tám mươi sáu dẫn lôi. ngươi lại đây. Thẩm Lâm Tiên Triều Hồng Y Diệp nữ quỷ vẫy vây tay. Hồng Y Diệp nữ quỷ tuy rằng thực không tình nguyện nhưng nàng sợ cực kỳ Thẩm Lâm Tiên, chỉ có thể ma ma tạch tạch quá khứ. Thẩm Lâm Tiên nhìn nữ quỷ vài lần, trước dùng thuật pháp đem nàng oan khí rửa sạch thật nhiều, lại dùng siêu hồn thuật, lục soát ra nàng tử vong nguyên nhân. Chờ xem qua nữ quỷ nguyên nhân chết, Thẩm Lâm Tiên liền minh bạch nữ quỷ vì cái gì sẽ có như vậy đại oan khí, vì cái gì vẫn luôn muốn báo thù. Người muốn báo thù? Thẩm Lâm Tiên nhẹ hỏi. Hùng Ý liền ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa thật sâu hoán, tưởng, vẫn luôn đều muốn báo thù, chỉ cần có thể báo thù liền tính kêu ta hồn phi phách tán đều nguyện ý thẩm lâm tiên cười nàng lấy ra một khối dưỡng hồn ngọc tới ngươi đi vào ta mang ngươi rời đi nơi này hồng y không chút suy nghĩ trực tiếp chui vào dưỡng hồn ngọc trung tiến dưỡng hồn ngọc nàng liền cảm thấy vô cùng thoải mái so cái này âm lanh phòng muốn thoải mái nhiều từ thân hồn trung phát ra vô cùng ấm áp cảm giác còn có rất nhiều linh khí tẩm bổ linh hồn của nàng kêu nàng đều muốn thỏa mãn than thở một tiếng thẩm lâm tiên đem dưỡng hồn ngọc trang đến túi láo mang theo dưỡng hồn ngọc rời đi này gian nhà ở nàng xuống lầu lui phòng ở phía trước đài người phục vụ khó hiểu dưới ánh mắt rời đi khách sạn khách sạn ly nàng trụ địa phương không xa thẩm lâm tiên đi bộ đi rồi vài phút liền đến nàng trở về thời điểm cống manh cùng phương nho nhã đã về nhà cống manh nhìn đến thẩm lâm tiên đầy mặt sùng bái chi sắc lôi kéo thẩm lâm tiên tay hỏi đông hỏi tây lâm tiên ngươi là gan thật đại đều dám chạy đến mái nhà cứu người ta cũng không dám đứng ở như vậy cao địa phương ta đầu choáng Đúng rồi, nghe nói ngươi đánh đô học trưởng một đốn, sau đó đô học trưởng liền không hề đòi chết đòi sống, đây là thật vậy chăng? thẩm lâm tiên mỉm cười gật đầu, bất quá chính là đánh hai bàn tay, kỳ thật đô học trưởng cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, ta cứu hắn thời điểm, hắn đã sớm hối hận nhảy lầu. ngươi thật lợi hại, cống manh giơ ngón tay cái lên, phương nho nhã trong mắt cũng co vài phần bội phục chi sắc, bất quá, nàng người này từ trước đến nay miệng không đúng lòng, ngoài miệng lại nói, lợi hại cái gì? Bất quá chính là cậy mạnh thôi, cũng là nàng vận khí tốt đem người cứu, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng phải bị họ đối liên lụy rất đến dưới lầu đi đâu, đến lúc đó, xem ngươi còn như thế nào khen nàng. Thẩm lâm tiên cũng không tức giận, trực tiếp tởi áo khoác, lại xoay người lại đổi dạy. Chờ nàng đổi hảo dép lê vào phòng khách, liền nhìn đến phòng khách trên bàn trà phóng một ly ấm áp thủy. Cống manh cười cùng Thẩm lâm tiên nói, là phương nho nhã thiêu thủy, cũng là nàng giúp ngươi lượng ở trong ly. Ai cho nàng lượng? Phương nho nhã bĩu môi đó là ta muốn uống bất quá nàng thấy được liền cho nàng đi nói xong lời nói nàng xoay người vào phòng bếp không bao lâu sau công phu phương nho nhã liền từ trong phòng bếp mang sang vài bản đồ ăn tới phóng tới nhà ăn trên bàn cống manh thẻ lưới nhẹ giọng cùng thẩm lâm tiên nói cơm cũng là phương nho nhã làm thẩm lâm tiên còn rất giật mình nàng thế nhưng sẽ nấu cơm ta còn đương nàng làm mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu tiểu thư đâu ai mười ngón không dính dương xuân thủy Phương Nho Nhã vừa lúc nghe thế câu nói, trực tiếp liền hỏi lại trở về, liền cái cơm cũng sẽ không làm nói, ta cũng quá vô dụng. Thẩm Lâm Tiên bật cười, bất hòa Phương Nho Nhã chấp nhận, nàng uống lên hai ngụm nước, bung cái ly đi giúp Phương Nho Nhã thỉnh cơm. Sau một lát, ba người ngồi vào bàn ăn bên thúc đẩy, Thẩm Lâm Tiên nếm hai khẩu Phương Nho Nhã xào đồ ăn, lập tức đã bị kia mỹ rượu tư vị chinh phục. Nàng giơ ngón tay cái lên tới, quả nhiên, bất luận kẻ nào đều không thể là trời sinh phế vật, giống Nho Nhã như vậy. Thế nhưng còn có một tay hảo trung nghệ, cũng coi như là có nhất nghệ tinh, cái này ưu điểm tiếp tục bảo trì đi xuống. Phương Nho Nhã đen mặt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giống như ta trừ bỏ sẽ nấu cơm khác cái gì đều không được giống nhau, ít nhất, ta có thể bằng chính mình bản lĩnh thi đấu kinh đại, đã nói lên ta so đại đa số người hiểu thắng. thẩm lâm tiên vùi đầu ăn cơm, không để ý đến Phương Nho Nhã. Phương Nho Nhã nhìn về phía Cống Manh, Cống Manh, ngươi nói như thế nào? Cống Manh cười cười, ăn cơm ăn cơm dân dĩ thực vi thiên sao ăn cơm xong thẩm lâm tiên cùng cống manh một cái rửa chén một cái sát cái bàn đem nhà ăn cùng phòng bếp thu thập hảo ba người từng người về phòng đi thẩm lâm tiên vào phòng liền ở trong phòng thiết một cái kết giới lại nghỉ ngơi hồn ngọc lấy ra thả ra bên trong hồng y ghìa tới nàng nhìn hồng y ghìa nhẹ giọng hỏi ngươi tính toán như thế nào báo thủ hồng y ghìa nhất thời khó xử lên nàng một lòng muốn báo thủ trong lòng mang theo vô biên đoán hận muốn rời đi cái kia khách sạn chính là hiện tại rời đi lại có báo thù cơ hội nàng thế nhưng không biết muốn như thế nào báo thù thẩm lâm tiên đánh giá hồng y gì hề, lại nói tiếp ngươi kẻ thù này ta đảo cũng nhận được hắn còn từng mạo phạm qua ta ngươi báo thù nói ta cũng nguyện ý trợ ngươi giúp một tay cảm ơn tiên sư hồng y chạy nhanh nói tạ trầm tư suy nghĩ chính là ta thật không biết muốn như thế nào báo thù giết hắn có chút quá tiện nghi hắn nhưng trừ bỏ giết hắn ta cũng không có biện pháp khác thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ Ngươi biết người thi thể ở đâu sao hồng ý gì chạy nhanh gật đầu biết biết thẩm lâm tiên đánh cánh áp được rồi vậy ngươi tiên tiến dưỡng hồn ngọc trùng chờ sáng mai chúng ta đi ra ngoài tìm xem ngươi thi thể nếu hắn giết người vậy nên gánh vác hậu quả ta tưởng pháp luật sẽ làm ra công chính quyết định hồng ý gì có chút lo lắng nhà hắn có tiền nếu mua được chấp pháp nhân viên thẩm lâm tiên xua tay yên tâm sẽ không có loại tình huống này phát sinh hồng ý gì tuy không rõ thẩm lâm tiên vì cái gì nói như vậy nhưng xem nàng nói vô cùng tự tin, cũng áp xuống trong lòng hoài nghi, lựa chọn tin tưởng Thẩm Lâm Tiên. Hôm nay một ngày phát sinh sự tình quá nhiều, Thẩm Lâm Tiên đều cảm thấy có chút mệt, nàng đang đợi Hồng Y lẻ vào giữa hồn ngọc lúc sau, liền rửa mặt một hồi lên giường ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Lâm Tiên sáng sớm tỉnh lại, trước cấp Trình Phong gọi điện thoại, đem trường học ký túc xá sự tình cùng Trình Phong nói, kêu hắn phái người đi xem xét một phen. Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Lâm Tiên xủy dưỡng hồn ngọc ra cửa hồng y ở giữa hồn ngọc trung vẫn luôn cấp thẩm lâm tiên chỉ điểm phương vị chiêu tả đi đối vẫn luôn về phía trước rẽ trái nhìn đến bên cạnh tiểu công viên sao chính là nơi đó ta bị chôn ở một cây cây tùng hạ thẩm lâm tiên một đường đi qua đi đi đến hồng y sở chỉ kia cây cây tùng phía dưới nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem kỹ lại nhìn không ra có một chút gì chả tới thảng cỏ một chút cũng chưa bị phá hư thổ chất cũng không có bất luận cái gì buông lỏng này một khối thổ địa cùng địa phương khác quả thực giống nhau như lúc cũng khó trách hồng y ỉa bị trôn thời gian dài như vậy cũng không có gọi người phát hiện. Nếu không phải thẩm lâm tiên có thể nhìn ra các màu âm khí hoán khí tới, nói không chừng, nàng cũng căn bản đương đây là một cây bình thường cây tùng, đem nơi này trở thành một cái nghỉ ngơi hảo địa phương đâu. Bất quá, thẩm lâm tiên rốt cuộc là thông linh người, lại khai thiên nhãn, tự nhiên có thể nhìn đến cây tùng phía dưới lăn lộn nồng đậm hắc khí. Đúng là bởi vì này đó màu đen hoán khí, tiêu này cây cây tùng vẫn luôn lớn lên không tốt lắm. Lá thông không bằng khác cây tùng thượng xanh biếp, chỉnh cây cây tùng hiện có chút khô khốc, hình như là mất thủy phân giống nhau. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hồng Y giết ruột hỏi thẩm lâm tiên, ngươi tổng không thể ở chỗ này đào thổ đi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, không cần. Nàng đi đến âm khí nặng nhất địa phương, ở nơi đó rậm một chút chân, đem thổ chất rậm vung lỏng. Sau đó, nàng lui về phía sau vài bước, tay phải ở trên hư không trùng một chút, dùng nhanh nhất tốc độ vẽ một trường dẫn lôi phủ liền thấy này một mảnh không trung nháy mắt tối sầm xuống dưới ngày mùa đông lúc đầu thái dương còn rất mạnh có thể nhìn ra được hôm nay là cái mặt trời lên cao hảo thời tiết nhưng bất quá trong chốc lát công phu tiểu công viên này một khối thiên liên âm cùng địa phương khác quả thực giống như là hai cái thế giới giống nhau ở tiểu công viên thần luyện những cái đó lão nhân lão thái thái liền nhìn đến trên bầu trời một đạo tia chớp chợt lóe mà qua bọn họ hoảng sợ mới muốn thu thập đồ vật về nhà liền nghe được điếc hai tiếng sấm vang lên tiếp theo Lại là tia chớp, này đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào một cây cây tùng hạ, đem hảo hảo san bằng thổ địa cấp bổ ra. a thầm lâm tiên giả dạng làm vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, chỉ vào cây tùng hạ lộ ra tới một cái màu đen túi. Đây là, đây là cái gì? Một cái trung niên nam nhân nhìn đến cái kia màu đen túi đánh bạo qua đi xem kỹ, không phải là tiền đi. Là cái nào không hợp pháp phần tử đem tiền trôn ở nơi này? Trước 587 án tử. Đào ra nhìn xem. Vô vào bút tiểu thuyết võng mấy cái thần luyện lao thái thái cụ ông thấu lại đây một cái lá gan rất đại người trẻ tuổi tìm cái nhánh cây đem chung quanh thổ móc xuống đem cái kia màu đen túi ra bên ngoài trọ. này một trọ, hắn sửng sốt một chút còn rất chấm a thẩm lâm tiên triều lui về phía sau vài bước đứng xa xa nhìn vô vô trong túi trang dưỡng hồn ngọc nhẹ giọng nói yên tâm sẽ đem ngươi hoàn tỉnh đại bạch khắp thiên hạ dưỡng hồn ngọc con long chấn động hồng y ở bên trong vẫn luôn đang nói cảm ơn người trẻ tuổi lại đem túi ra bên ngoài chọn trọ trọn còn là chọn bất động, hắn đơn giản đem túi lời ra. nay một chọn, một cổ nói không nên lời tanh tửi vị truyền đến, hơn người đều lùi lại rất nhiều bước. Người trẻ tuổi che miệng mũi nhìn thoáng qua, này vừa thấy, dọa chạy nhanh ném xuống nhánh cây liền chạy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mấy cái cùng người trẻ tuổi quen thuộc lao thái thái ngăn lại người trẻ tuổi, bên trong trang chính là cái gì nha? Người trẻ tuổi dọa sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói, là, là thi thể, tói, bầm thây, báo nguy một cái diện mạo thập phần uy nghiêm cụ ông lập tức thúc giục người trẻ tuổi gọi điện thoại báo nguy hắn đối người chung quanh nói chúng ta trước đừng đi ở chỗ này chờ thuận tiện bảo vệ tốt hiện trường đừng cứ gọi người phá hư mấy cái lao nhân lão thái thái ở cách xa xa cầm khăn tay cột vào cái mũi mặt trên liền như vậy thủ cái kia người trẻ tuổi chạy một mạch đi báo nguy thẩm lâm tiên nhìn đến người trẻ tuổi chạy tới đi theo người trẻ tuổi chạy một bên chạy một bên hỏi muốn báo nguy sao ta biết gần nhất cục công an điện thoại Ta giúp ngươi báo đi." Người trẻ tuổi cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Thẩm Lâm Tiên chạy đến công cộng buồng điện thoại, trực tiếp đánh du cảnh sát điện thoại, kêu hắn chạy nhanh phái người ra cảnh. Người trẻ tuổi nghe Thẩm Lâm Tiên ý tứ trong lời nói thế, nhưng là nhận thức cục công an người, cũng liền yên tâm. Trở về đi trên đường, người trẻ tuổi mỉm cười đối Thẩm Lâm Tiên nói, "Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, cái kia túi nhưng cùng đoàn người không quan hệ, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức giết người đem người chôn ở chỗ này, ai ra?" ta ở kia cây hạ ngồi quá vài lần đâu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy ra đầu tê dại đúng rồi chờ cục công an lập án đem án tử điều tra rõ ràng ngươi có thể hay không giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm hung thủ là ai đến lúc đó cùng đoàn người nói một câu chúng ta cũng hảo yên tâm bằng không a luôn treo tâm cũng không chịu nổi thoạt nhìn người trẻ tuổi là cái rất ái bắt quái thẩm lâm tiên cười đáp ứng một tiếng Hành. hai người đi đến ly cây tùng không xa địa phương người trẻ tuổi liền cùng những cái đó bác trai bác gái nhóm hội báo được rồi báo án quá trong chốc lát cảnh sát liền tới rồi chúng ta đoàn người bảo vệ tốt hiện trường trong chốc lát lại đây chỉ sợ còn phải làm ghi chép đâu những cái đó bác trai bác gái nhóm vây quanh tiểu thanh niên mồm năm miệng mười hỏi nơi này nói chính náo nhiệt đâu liền nghe được còi cảnh sát thanh âm truyền đến ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát khai tiến vào xe cảnh sát trên dưới tới vài cái cảnh sát bọn họ xuống dưới liền nói ai báo án thi thể ở đâu? thẩm lâm tiên cùng cái kia người trẻ tuổi chạy nhanh qua đi. người trẻ tuổi cười nói, là ta cùng cái này tiểu muội muội báo án. hắn đem đoàn người như thế nào ở chỗ này rèn luyện, như thế nào đột nhiên lại là tia chớp lại là tiếng sấm, một đạo sét đánh đến cái này địa phương, sau đó đem thổ bộ ra, lộ ra một cái màu đen túi, đại gia như thế nào tò mò, lại như thế nào phát hiện bên trong là thi thể sự tỉnh từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. đừng nói, người trẻ tuổi tài ăn nói cũng thật hảo. Nói kia kêu, kêu một cái sinh động như thật, vốn dĩ cũng không phức tạp một việc kêu hắn giảng biến đổi bất ngờ, liền các cảnh sát đều nghe ở. Thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng, cảnh sát đồng chí, thi thể liền ở kia cây hạ, chúng ta phát hiện bên trong chính là bầm thây lúc sau liền ở chỗ này thủ, cũng không có người động quá. Mấy cái cảnh sát chiều thẩm lâm tiên gật đầu, liền mau chân đi đến dưới tảng cây, vài người mang lên bao tay, đem cái kia túi cấp túi đi lên. Túi một túi đi lên, canh tử hương vị lớn hơn nữa, thật là đón gió sú mười dặm con người đều không đứng được. Người trẻ tuổi che cái mũi thò lại gần lặng lẽ nhìn thoáng qua, này vừa thấy, lập tức chạy đến một bên phun ra lên. Thẩm Lâm Tiên đứng ở cách đó không xa, đem thiếu rác trước đóng cửa, lẳng lặng nhìn cảnh sát phá án. Người trẻ tuổi phun xong, vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò tiến đến Thẩm Lâm Tiên bên cạnh nói, "Ta xem a, thi thể thượng thị không có hư thối xong, hẳn là chết thời gian cũng không trường, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng, hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh, thi thể mới không có hư thối." Nếu là mùa hè nói, chỉ sợ đã sớm lạn. Nghĩ đến thi thể lạn xong, người trẻ tuổi lại là một trận ghê tởm. Thẩm lâm tiên nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nếu cảm thấy ghê tởm, cũng đừng lại tò mò. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Người trẻ tuổi sờ sờ cái mũi, đảo cũng đúng vậy, tính, mặc kệ, về nhà ăn cơm. Bất quá, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là không có về nhà, hắn bị cảnh sát gọi lại lại hỏi một ít vấn đề, chờ hỏi xong, bữa sáng thời gian sớm kết thúc. Cảnh sát đem bầm thây dùng đặc chế vật chứa trang hảo mang về cục công an. Chờ cảnh sát đi rồi, này đó tập thể dục buổi sáng cụ ông lão đại mẹ mới rời đi. Thẩm Lâm Tiên cũng thuận thế rời đi. ở rời nhà cách đó không xa địa phương dừng lại bước chân mua một ít bữa sáng để trở về. Vào tiểu khu, hướng nàng thuê chủ kia đống lâu đi đến thời điểm, dọc theo đường đi liền nghe được vài vị lão đại mẹ đang nói công viên bầm thây án. Thẩm Lâm Tiên cũng không đi nghe, dẫn theo bữa sáng lên lầu, đem bữa sáng phóng tới trên bàn cơm, giặt sạch tay liền đi kêu cống manh cùng phương nho nhã rời giường phương nho nhã xoa đôi mắt mở cửa vài giờ thẩm lâm tiên cười cười bảy giờ mau đứng lên ăn cơm đi cơm nước xong còn phải đi học đâu phương nho nhã đóng cửa lại qua ba phút liền mặc chỉnh tề ra tới cống manh cũng rối lười heo ra cửa hai người ngồi vào bàn ăn trước vẻ mặt mơ hồ chờ thẩm lâm tiên lấy bộ đồ ăn phân thức ăn thẩm lâm tiên bất đắc dĩ xoay người tiến phòng bếp cầm chén đũa ba người đem bữa sáng chia làm tam phân thúc đẩy Cống Minh mới ăn hai khẩu cơm, Thẩm Lâm Tiên liền cười đối với các nàng nói: Hôm nay dậy sớm ta đi chạy bộ, đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình. Cống Minh ánh mắt sáng lên, chuyện gì? Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười, có người ở cái kia tiểu công viên dưới gốc cây phát hiện một cái màu đen túi, đẩy ra túi vừa thấy, bên trong tất cả đều là bị băm thành từng khối từng khối người thi thể, những cái đó bẩm thây đã lạ, mặt trên dài quá thật nhiều màu trắng tiểu sâu, dẫm dạp, lại còn có xú thực, cái loại này xú a. Cống manh cùng phương nho nhã một khối chạy hướng vê đuốc cờ phun ra lên. Vô càn sủ. Thầm lâm tiên chậm gì gì ăn bữa sáng, trên mặt mang theo cười, cả người càng thêm hiện siêu thoát tuấn giận. Cống manh phun xong trên mặt mang theo tức giận lại đây, lâm tiên, ngươi thật sự quá mức, thế nhưng dọa chúng ta, làm hại chúng ta ăn không ngon. Thầm lâm tiên làm bộ thập phần kinh dị bộ dáng, ta không dọa các ngươi à, ta nói đều là lời nói thật, là các ngươi hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta nếu là không nói, các ngươi lòng hiếu kỳ cùng nhau Chỉ sợ cũng ăn không ngon, dù sao đều là ăn không ngon, cùng với kêu các ngươi vẫn luôn truy vấn, ta còn không bằng đơn giản nói đâu. Cống manh vẻ mặt không lời gì để nói. Phương Nho nhã lại đây, tả hưu đánh giá thẩm lâm tiên, ngươi thế nhưng còn nuốt trôi cơm. Thẩm lâm tiên cầm một cái bánh bao cán, vì cái gì ăn không bồ, bất quá là mấy khối bẩm thây thôi, có cái gì. Cống manh vẻ mặt khó coi, lại chạy tới vê đút cờ phun ra lên. mươi 888 chuyện tốt. Cống manh từ vê đút cờ ra tới mặt đều biến vàng. Vô bốc bút tiểu thuyết vóng. Nàng chiêu thẩm lâm tiên xoa tay. Ngươi nhưng đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, ta hôm nay thế nào cũng phải ai một ngày đói không thể. Thẩm lâm tiên cười sang sảng đại khí. Không có việc gì. Phun vài lần thành thói quen. Phương nho nhã trừng mắt nhìn thẩm lâm tiên hai mắt, ngạnh chống ghê tẩm cảm ném cho cống manh một khối khăn lông. Chạy nhanh sát đem mặt. Đi học bị mượn rồi. Thẩm lâm tiên đứng dậy, cầm chén đũa phong tới bồn rửa chén chung, về phòng cầm áo khoác lại đề ra một cái túi sách ra tới các nàng ba người đến trường học thời điểm nên diện liền đụng tới một cái ăn mặc cảnh phục nữ tử nữ tử thoạt nhì nước chừng hai mươi hai mươi sáu tuổi tuổi tác vóc dáng rất cao bộ dáng lớn lên thực bình thường nhưng nàng bộ dáng rất có thân thiết cảm thập phần có lực tương tác nữ tử cười chiều thẩm lầm tiên ba người đi đến vươn tay ta là tiêu bối tưởng cùng các ngươi nói một chút kim quốc lệ sự tình thẩm lâm tiên cùng tiêu bối nắm một chút tay tiếu đồng chí chúng ta còn muốn đi học Có thể hay không chờ chúng ta tan học bàn lại. Tiếu Bối cười, lộ ra hai viên răng nhanh tới, ta đã giúp các ngươi thỉnh hảo giả. Khi nói chuyện, tiếu bôi dẫn ba người tìm một cái rất an tĩnh tiểu điếm, đi vào lúc sau, tiếu bôi muốn bốn chén nóng hầm hập sữa đậu nành, một bên uống một bên hỏi thẩm lâm tiên, kim quốc lệ gần nhất có hay không cái gì dị thường. Nàng ngày thường cùng ai đi gần nhất. Ở nàng qua đời mấy ngày hôm trước, có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Thẩm lâm tiên túi đầu uống sữa đậu nành. Mấy ngày nay ta về nhà, ở trường học ngốc thời gian cũng không trường, cùng Kim Quốc Lệ cũng chưa nói mấy câu, cũng không biết nàng có chuyện gì, chỉ là, nàng cùng đường lao sư muốn tốt sự tình, đại khái các ngươi cũng biết đi, lại chính là, Kim Quốc Lệ ở nông thôn đính thân nam nhân kia tìm tới, là ta dẫn hắn tiến trường học, chuyện khác, ta là thật sự không biết. Cống manh cũng lắc đầu nói, nàng cùng bình thường giống nhau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là nàng qua đời ngày đó buổi tối trở lại ký túc xá hiện thực mỏi mệt, Liền lời nói cũng chưa nói một câu liền lên giường ngủ. Phương Nho Nhã cũng nói, ngày đó buổi tối nàng sắc mặt thật không tốt, thoạt nhìn hình như là làm rất nhiều việc nặng giống nhau, cả người đều hiện mệnh nhọc lại không có tinh thần, bất quá chúng ta không quen nhìn nàng là người, không muốn cùng nàng ở một khối trụ, cho nên liền cùng hiệu trưởng xin chỉ thị sau liền ở giáo ngoại thuê phòng ở. Bởi vậy, ngày đó buổi tối chúng ta cũng không có cùng nàng ở bên nhau, cũng không biết buổi tối đã xảy ra cái gì. tiêu bối cúi đầu cân nhắc một chút, nàng bình thường cùng khác ban học sinh đi gần sao còn cùng ai phát sinh quá mâu thuẫn thẩm lâm tiên ba người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết tiểu bối lại hỏi nói mấy câu ba người đều trả lời không ra nàng biết hỏi lại đi xuống cũng khó hỏi đến cái gì đành phải đứng dậy tính tiền kết thúc lần này nói chuyện chờ tiểu bối đi rồi cống manh đem sữa đậu nành uống xong ba người lúc này mới trở về đi học thẩm lâm tiên cùng cống manh còn có cách nho nhã cũng không phải một cái ban thậm chí không phải một cái hệ cho nên Ba người từ nhỏ cửa hàng ra tới liền tách ra. Thẩm lâm tiên bước nhanh chiều phòng học đi đến, đi rồi đại khái có hơn 200 mễ lộ, nên diện liền đụng vào ba người. Này ba người, có hai cái cùng nàng là người quen. Một cái chính là ngày đó cùng Bình Bình còn có quý thiếu những người đó ở bên nhau thanh niên, một cái khác chính là vừa mới bị nàng cứu đối hùng. Đối hùng vẫn là ăn mặc áo đông quần dài còn có thủ công làm màu đen dày đông, đứng ở ven đường nắm chặt nắm tay, đầy mặt phất nộ đứng ở hắn đối diện chính là một cái lớn lên rất xinh đẹp trang điểm cũng rất thời thượng nữ sinh nữ sinh kéo cái kia thanh niên cánh tay cười vẻ mặt đắc ý đỗ hùng ta và ngươi nói thật chúng ta chia tay thỉnh ngươi về sau không cần lại tìm ta ta đối với ngươi không có cảm tình ngươi liền tính là làm lại nhiều sự tình ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý thanh niên túi đầu nhìn cái kia nữ sinh trên mặt mang theo vài phần trào phúng hắn nhìn về phía đỗ hùng huynh đệ ta xin khuyên ngươi một câu ngươi nghèo đến không xu dính túi Lấy cái gì nuôi sống Trinh Trinh? Ngươi cấp không được Trinh Trinh muốn sinh hoạt, vậy nhân lúc còn sớm buông tay, đừng làm cho chính mình bao sâu tình dường như, còn nhảy lầu tự sát, hử, ngươi đây là uy hiếp ai đâu? Đỗ hùng trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu, hắn rội tay chỉ vào Trinh Trinh, ngươi yên tâm, ta lại sẽ không dây dưa ngươi, lúc này đây, ta tới tìm ngươi nói rõ ràng, nếu đã chia tay, như vậy ngươi có phải hay không nên đem nhà của chúng ta đổ ra truyền trả lại cho ta? đó là ta mụ mụ cố ý lưu trữ cấp tương lai con râu hiện tại ngươi không xứng có được cái cái gì đổ ra truyền chinh chinh vừa nghe lời này thập phần hoảng loạn che lại cổ tay phải nhà các ngươi nghèo thành như vậy có thể có cái gì đáng giá ngọn ý đỗ hùng hít sâu một hơi áp xuống tưởng cấp chinh chinh mấy cái cái tắt ý niệm ngươi đừng cho ta giả ngu ở đưa chúng ta tới kinh thành thời điểm ta mẹ đem một cái vòng ngọc tặng cho ngươi đó là nhà của chúng ta tổ tông thượng truyền xuống tới lịch đại đều là truyền cho trường tức Về sau ta thành ra, còn muốn đem nó giao cho ta tức phụ đâu, ngươi cùng ta hiện tại không có gì quan hệ, tổng không đến mức còn bá chiếm không còn đi. Trinh Trinh, cho hắn. Thanh niên túi đầu nhìn Trinh Trinh liếc mắt một cái, ngươi nghĩ muốn cái gì, quay đầu lại ta cho ngươi mua. Trinh Trinh lúc này mới không tình nguyện đem vòng tay hái xuống ném cho đỗ hùng. Đó là một con dê chi bạch ngọc vòng tay, Trinh Trinh hái xuống thời điểm, Thẩm lâm tiên liền nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, lại xem thời điểm. Đỗ Hùng thập phần cẩn thận tiếp được kia chỉ vòng ngọc, lại trịnh trọng lấy ra một cái khăn bao hảo cất vào trong túi. Hắn không còn có xem trinh trinh liếc mắt một cái, xoay người, bước đi nhanh rời đi. Đi rồi vài bước, Đỗ Hùng liền thấy được Thẩm Lâm Tiên, trên mặt hắn hiện ra vài phần xấu hổ thần sắc tới. Ngươi, ngươi đều thấy được. Thẩm Lâm Tiên cười, thấy được. Nàng nhìn nhìn Đỗ Hùng trang vòng ngọc cái kia túi, ta có thể hay không nhìn một cái. Cái gì? Đỗ Hùng có chút sững sở. Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ Đỗ Hùng túi kia chỉ vòng tay, ta có thể hay không nhìn một cái. Đỗ hùng chạy nhanh luống cuống tay chân đem vòng tay lấy ra tới đưa cho thẩm lâm tiên, ngươi xem đi, kỳ thật cũng không phải nhiều đáng giá ngọn ý, chỉ là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới, ta không nghĩ bạch tiện nghi lý trinh, cho nên mới tìm nàng phải về tới. Thẩm lâm tiên lấy quá vòng tay, túi đầu nhìn vài lần, lại dùng tay sờ soạng hai hạ, lúc này mới bao hảo khăn đệ còn cấp đỗ hùng, thật xinh đẹp vòng tay, ta tưởng, ngươi hẳn là trường kỳ mang theo trên người. Nói không chừng nào thời điểm là có thể tìm được một cái ngươi thiệt tình thích nữ hải Cảm ơn. Đỗ Hùng chân thành nói tạ, trà sát tay, cái kia ngày đó thật là quá cảm tạ ngươi, chờ ngươi có rảnh thời điểm, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thầm Lâm Tiên gật đầu đáp ứng, hảo, ngươi chừng nào thì mời khách cùng ta ca nói một tiếng, ta nhất định đi. Nàng chỉ chỉ khu dạy học phương hướng, ta muốn đi học, tai kiến. Đỗ Hùng chiều nàng phất tay, tai kiến. Thầm Lâm Tiên vào hội trường bậc thang ngồi xuống thời điểm nghĩ đến đỗ hùng kia chỉ vòng tay nàng cười lắc đầu người a cả đời này gặp gỡ khó liệu đố ra kia chỉ đồ ra truyền vòng lại nói tiếp đảo cũng là một kiện bảo bối đâu thật muốn so với huyền môn chung cái gì pháp khí bảo khí đó là so không được bất quá ở người thường trong tay nhưng thật ra hiếm có bảo vật vòng tay tài liệu trước không nói chỉ nói mặt trên tạo hình pháp trận liền cũng đủ phù hộ đố ra người một đời bình an chỉ là vòng tay truyền xuống tới niên đại xa xăm linh lực có chút không đủ Hơn nữa đỗ mô đem vòng tay đưa cho Trinh Trinh, vòng tay vẫn luôn dùng linh lực tẩm bổ Trinh Trinh thân thể, lại tiêu hao rất nhiều pháp lực, mặt khác chính là Trinh Trinh có ngoại tâm, cho nên vòng tay bảo hộ không đến đỗ hùng, mới làm đỗ hùng bị âm khí lây dính, thế cho nên thiếu chút nữa nhảy lầu tự sát. Hiện tại đỗ hùng đem vòng tay muốn trở về, về sau, vòng tay sẽ tiếp tục phù hộ đỗ hùng, nhưng là vị kia lý trinh đồng học, liền thật không phải với, mất đi vòng tay tẩm bổ cùng với bảo hộ, chỉ sợ nàng sau này liền sẽ chạm hướng liên tục. Vừa rồi thẩm lâm tiên xem vòng tay thời điểm, lặng lẽ cấp vòng tay rót vào một ít linh lực, tiêu cái kia pháp trận có thể nhiều vận chuyển một ít thời điểm, bảo vệ Đỗ Hùng ở trường học trong khoảng thời gian này có thể bình an qua đi, đảo cũng coi như là làm một chuyện tốt. mươi 889 trột dạng, Đỗ Hùng cũng không biết sao lại thế này, từ hắn vòng tay cấp thẩm lâm tiên xem qua lúc sau, lại trở lại trên tay hắn, hắn liền cảm thấy trên người ấm hồ hồ thực thoải mái, hơn nữa, làm việc cũng có sức mạnh, giống như cả ngày tinh thần mười phần giống nhau. Ngay cả học tập thời điểm, đầu óc cũng so trước kia rõ ràng nhiều. Toàn văn tự đọc. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đỗ hùng chỉ là cho rằng hắn thấy rõ ràng lý trinh là người, hoàn toàn chặt đức tình ti nguyên nhân, cũng không có hướng thẩm lâm tiên trên người suy nghĩ. Thẩm lâm tiên tan học lúc sau, liền ở một cái khác hội trường bậc thang cửa chờ hầu. Qua một phút, thẩm lâm tiên liền thấy được ăn mặc một kiện xanh xấm áo khoác sở san san. San san tỉ. Thẩm lâm tiên đánh một tiếng tiếp đón. Sở san san nhìn đến thẩm lâm tiên rất ngạc nhiên, ngươi như thế nào lại đây, có việc. Thẩm lâm tiên cười cười, thỉnh ngươi ăn cơm, có đi hay không. Sở san san đi phía trước đi rồi vài bước, đi, vì cái gì không đi, ăn hôi đâu, nóc tử mới không đi đâu. Hai người một bên nói chuyện, một bên ra khu dạy học, các nàng cũng không có ở trường học nhà ăn ăn cơm, mà là ra cổng trường, tìm một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm tiệm cơm đi vào. Thẩm lâm tiên muốn quá thực đơn kêu sở san san gọi món ăn. Sở san san điểm vài món thức ăn, Thẩm lâm tiên cũng điểm hai dạng nàng chính mình thích ăn, đang chờ đợi thượng đồ ăn công phu, Thẩm lâm tiên đôi tay giao nhau đặt lên bàn, đối sở san san cười, ta tưởng thỉnh san san tỉ rút một chút. Sở san san xì một tiếng bật cười, ta nói đi, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước người như thế nào sẽ mời ta ăn cơm, nguyên lai like là muốn kêu ta hỗ trợ đâu, hóa ra ta này cơm không ăn không trả tiền, ăn nhất định cho ngươi xuất lực, sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng không ra đâu thẩm lâm tiên cố tình đáng tiếc thở dài thượng ta này tặc thuyền cũng đừng tưởng xuống dưới sở san san cười khổ bãi ai kêu ta mệnh khổ có ngươi như vậy mùa ở mùa đâu nói đi kêu ta làm cái gì lúc này hai bàn dao trộn đi lên thẩm lâm tiên cầm chiếc đũa đưa cho sở san san lại muốn một lọ đồ uống nàng nghiêng về một phía đồ uống một bên nói ngươi từ ký túc xá dọn ra đi đúng vậy sở san san gật đầu cùng bình bình ngáo bẻ ta cũng không nghĩ lại lưu tại ký túc xá nghe những cái đó nhản ngôn phái ngữ Hơn nữa, ta cũng chướng mắt các nàng làm người, không bằng dọn ra tới thanh tĩnh. Thầm lâm tiên gắp chút đồ ăn phóng tới trước mặt cái đĩa, cũng không vội và ăn, ta muốn mượn từ các ngươi sở ra một chút thế lực, hảo hảo cha một kiện giết người án. Ách! Sở san san có chút kinh ngạc, giết người án. Ngươi như thế nào đụng phải giết người án? Thầm lâm tiên xua tay, ngươi trước đừng hỏi, chờ điều tra rõ sau ngươi sẽ biết, ngươi hướng cục công an bên kia gây chút áp lực, gọi bọn hắn hảo hảo cha cha kêu kiện bầm thây Nếu ở cục công an, có người nói, ngươi không ngại lộ ra một chút người bị hại thân phận. Ngươi nói, sở san san cũng không rảnh lo ăn cái gì, nghiêm túc cùng thẩm lâm tiên thương lượng. Thẩm lâm tiên trên mặt mang theo vài phần tàn khốc, ngươi trở về hảo hảo cha cha vương gia đóng. Người bị hại chính là vương gia còn không có phát tích phía trước, vương gia đóng ở nông thôn nói đối tượng, cái này cũng không khó cha. Ngươi đã điều tra xong, cùng người bị hại cha mẹ lộ ra một chút, bọn họ nhất định sẽ vào kinh báo án. Hảo Sở san san cười đồng ý, lúc sau liền bắt đầu túi đầu dung nữa. Thẩm lâm tiên cũng không hề nói cái gì án tử sự tình, ăn một lát đồ ăn, hỏi sở san san thẩm phái tình huống, liền ngồi ở nơi đó uống nước. Chờ đến hai người ăn được cơm, Thẩm lâm tiên kết song trướng ra tới thời điểm, Thẩm lâm tiên liền nhìn đến Lý Trinh cùng Bình Bình kết bạn từ nơi này trải qua. Bốn người nhìn nhau, Bình Bình cười lạnh, không phải bàng người giàu có sao, như thế nào còn ăn loại này ven đường tiểu điếm, hử, có phải hay không câu kẻ ngốc quá keo kiệt liên điểm hảo đồ ăn đều y không dạy nổi các ngươi